ư nơi g Bắc cực 40000. Chương 331, Bắc quang quang Trường băng này i không biết bao sâu khé nước. Nơi biết bao sâu à vốn phải là sinh mệnh cấm địa nhưng lại có nhiều mặt vùng địa cực sinh vật mà duy trì nơi này chuỗi sinh vật cơ sở nhất dinh dưỡng chính là vùng địa cực tuyết vùng địa cực khu vực trung tâm trong tuyết chứa phong phú ba nguyên tố cùng sinh mệnh cần có dinh dưỡng vật chất chỉ là trong tuyết chất dinh dưỡng không có khả năng bị không phải vùng địa cực sinh vật hấp thu bất quá cũng không phải là tất cả hạ xuống tuyết đều có chất dinh dưỡng chỉ có màu hồng nhạt tuyết mới có bởi vậy, vậy có thể nhìn thấy ăn đồng tuyết t h u dọc theo màu hồng tuyết mang di chuyển ăn thịt giã thu cùng hàn yêu cũng tại màu hồng tuyết mang phụ cận hoạt động nô lệ rót rét lôi kéo trượt tuyết là được tiến tại một đầu màu hồng tuyết mang ở giữa luật triệu hồi ra đá lựa cự nhân lôi kéo một cái khác băng khiêu băng khiêu bên trên nằm ngủ xem ly nàng nhắm mắt lại c h o mày lộ ra thần sắc phẳng phất tại là một cái ác mộng luật đi đầu đội ngũ rét lạnh để hắn đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt lông mày cùng trên lông mi kết đầy băng xương b ă nguyên n g tố xâm nhiễm để hắn con n g ư ờ i nhan sắc do đen biến thành màu trà nhạt pan y hệ kéo lấy xiềng xích đi theo luật sau lưng hắn ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu phản phất sau một khắc liền sẽ mới ngã xuống đất luật hỏi khoảng cách cầm hình người căn cứ vẫn còn rất xa pan y hệ miệng lớn thở phi phỏ nhanh đến ta mê man lúc tốc độ tiến lên vượt qua ta mong muốn thật hiếu kỳ ngươi làm như thế nào từ hôm qua ngươi ngay tại nói nhanh đến hiện tại hay là câu nói này ngươi thấy công chúa điện hạ tình huống nếu như nàng khi tìm thấy cầm hình người căn cứ trước đó mất phương hướng ngươi liền biến không có chút giá trị thật nhanh、đến. Bạn băng băng bộ, đằng tòa sơn, ngay tại tòa sơn nội thuận này tuyết mang đi, nhất định ủy hệ chỉ thể trước cao có trước về vút đầu đi, một tòa tại tòa tuyết kêu luật ú c trời tối đi đến. l thấy được phía trước băng sơn liên miên chập trùng như là chính mình k i ế p t r ư ớ c nhận biết bên trong thần long dưới chân màu hồng tuyết mang quanh có khúc hiệu hướng về băng sơn kéo dài luật tăng nhanh tiến lên bước chân đồng thời ném cho bạn nghĩ hệ một vật nói đi nhanh đi đây là n g ư ờ i thứ hai đếm ngược phần đồ ăn nhìn nhiều nhìn thái dương n g ư ờ i một lần cuối cùng thấy nó bạn n h ĩ hệ hai tay tiếp nhận luật ném tới đồ vật là một khối bánh mì đen có nhiệt lượng từ trong da ngoài phát ra nương bánh mì mềm mại giàu có m ạ c hương dạng này bánh mì hắn trước kia tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều nhưng bây giờ hắn nhịn không được bắt đầu ăn một mục lớn mấy ngày hành trình bánh mì đen chính là hắn chủ yếu đ ồ ăn hơn nữa còn không thể ăn no bụng trái lại cái kia bắc cương nhân nô lệ ăn cơm thời điểm ăn thịt tùy tiện ăn cho dù là tiến lên thời điểm hắn cũng có thể tùy thời móc ra một cây đóng băng xúc xích lạch cạch lạch cạch tan ăn, ăn tất cả nhận vũ đ h ụ c ta đều sẽ gấp đội báo đáp bạn h ỉ hệ thừa dị p bánh mì không có mát dùng tốc độ nhanh nhất ăn vào bụng lại từ trên mặt đất nắm lên một thanh tuyết ngậm vào trong miệng giải khát chờ tinh lực h ô i phục một chút hắn liền b vì cái gì vẫn chưa có người nào cứu ta pan h ỉ hệ xác định phụ thân cùng may mắn còn sống sót tộc nhân khẳng định đã sớm cùng cầm hình người cực địa cơ địa người phụ trách h ỏ a linh tụ hợp bọn hắn cũng nhất định phát hiện chi này hướng vùng địa cực tiến lên n ộ i ngũ một cái ma pháp h ỏ a hệ sư một cái cơ hồ không có sức chiến đấu mà hệ lu ư bâ ly một cái chỉ có lực lượng b ắ t cương nhân nô lệ chỉ cần một trận đơn giàn phục kích liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt vì cái gì hiện tại cũng còn không có hành động thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn đến vùng địa cực sao phụ thân đến cùng đang làm gì a n ỉ hệ trong lòng rất là sốt ruột hắn biết rõ đến cầm hình người cực địa cơ địa m ộ t khắc chính là mình tự kỷ chỉ là pan y hệ không biết là sợ cọ hầu tức cũng rất gấp lúc này sợ cọ hầu tức hất lên m ũ tre màu trắng đứng ở đằng xa một tòa n ô ra trên sông băng hắn có thể thấy rõ nhi t ử bộ dáng chật vật hắn không thể lập tức tiến lên đem hắn cứu ra nhưng hắn cũng không dám làm như vậy bởi vì tại c h i đội ngũ này phía sau chính cùng lấy một c h i vong linh đại quân c h i này vong linh đại quân chủ lực là số lượng ước chừng năm nghìn khô lâu kỵ bọn chúng xếp thành năm mươi cái trăm kỵ phương trận chỉnh tề tiến lên đồng thời có thể căn cứ địa hình biến hóa nhanh, nhanh gây dựng lại trận hình cho thấy phi phạm chiến thuật tô dưỡng có thể tưởng tượng một khi phía trước mồi nhử lọt vào công kích cái này năm nghìn khô lâu kỵ binh có thể trong thời gian cực ngắn sông lên trước hoàn thành đối phục kích nhân viên đảo ngược vây quanh mà lại theo k ẻ t í giả chủ mẫu cung cấp tin tức những khô lâu này kỵ binh sức chiến đấu cực mạnh không phải phổ thông khô lâu có thể so sánh được bọn chúng nắm giữ lấy hỏa diễm lực lượng khi biển lửa bốc cháy lên thời điểm băng nguyên rét lạnh cũng muốn né tránh hậu phương vong linh quân đội không chỉ có, chỉ có khô lâu kỵ binh còn có đại lượng bỏ sát thi thể phạm vi lớn giải tại chủ lực hai cánh bọn chúng dùng cả tay chân bỏ sát có thể nhẹ nhóm leo đến dốc đứng trên sông băng những này bỏ sát thi thể đảm nhiệm vòng linh quân đội chính s á t chỉ sợ phục kích còn chưa có bắt đầu liền bị bọn chúng sớm phát hiện v ò n g linh đại quân cứ như vậy đi theo mồi nhử tiến lên từng bước một hướng cầm hình người cực địa cơ địa đi tới sợ thò hầu tức cảm giác bên người thêm một người khi nhìn đến đối phương hình dạng sau hắn chủ động hành lễ kệ t ỷ dạ chủ mẫu ngài quân đội tới rồi sao kệ t h dạ chủ mẫu hàn yêu quân đội bị đánh băng sau nàng vẫn t ạ i tìm kiếm tản mát hàn yêu quân lạc cũng đem bọn hắn một lần nữa tụ họp lại chỉ làm ộ t chút hàn yêu quân lạc bị hù di chuyển đi mới doanh đ i ệ thời gian ngắn không có cách nào đem tất cả cấp dưới kẻ t h dạ chủ mẫu tự biết quân lực không đủ liền đi cái khác hàn yêu chủ mẫu bộ lạc bờ m ì n h cựu thị mà chết linh đại quân kẻ t h dạ chủ mẫu nói ta mượn đến ba trăm hàn yêu tăng thêm bộ lạc của ta hết thẻ có sáu trăm hàn yêu những ánh mắt kia t h i ệ n cận các chủ mẫu căn bản không biết vong linh đặt chân tiến vùng địa cực sau ý vị như thế nào còn có thể c ư ợ i cho là cực hàn có thể giúp hàn yêu tiêu diệt hết thẻ xâm lấn chỉ có sáu trăm hàn yêu quá ít sợ họ hầu tức đôi cái số này cảm thấy thất vọng mặc kệ hàn yêu cá thể thực lực mạnh bao nhiêu bọn chúng phải đối mặt thế nhưng là gần vạn vong linh trận chiến tranh này chúng ta tại sân nhà lại ở vào thế yếu Kẻ c tý dạ chủ mẫu cũng rất tự tin nói n g ư ơ i không có phát hiện mảnh này tuyết mang lên vùng địa cực giá thú đều không thấy sao sợ họ hầu tức chú ý tới màu hồng tuyết mang lên hoàn toàn chính xác không nhìn thấy vùng địa cực giá thú tung tích bọn chúng đều đi nơi nào đều bị chúng ta tiến đến cầm hình người căn cứ họa linh sẽ đem bọn hắn chế tạo ra dược t ề đối những cái kia vùng địa cực giá thú liền ngay cả nhất dịu dàng ngoan ngoãn ăn đồng tuyết thú cũng sẽ biến thành trị hiệu rét chóc quái vật nghe được cầm hình người căn cứ đã chế tạo ra một c h i đối phó vong linh đại quân vùng địa cực quái vật quân đội s ợ h ọ hầu tức vung xuống một chút lo lắng xin mời chủ mẫu đại nhân ưu tiên cứu r a con của ta ta cam đoan mới băng tuyết gia tộc sẽ vì ngài bộ lạc cung cấp tất cả tiện lợi ngài thế lực có thể khuyết trương tiến vùng địa cực bên ngoài cũng có thể hoàn thành cực địa cao nguyên thống nhất kẻ tì ra chủ mẫu cười ha ha thống nhất cực địa cao nguyên ta cũng không dám có gia tâm lớn như vậy vùng địa cực chỗ sâu tồn tại vĩ đại nhóm sẽ không bỏ mặt ta nhưng khuyết trương bộ lạc có thể làm đi bắc cương hoặc cảng xa phương nam có thể làm kẻ tí giả chủ mẫu tham lam để sở cỏ hầu tức sắc mặt có biến hóa nhưng vì gia tộc và nhi tử hắn thuận theo nói mới băng tuyết gia tộc là ngài kiên cố nhất minh h i ế u chờ các ngươi trở thành mới băng tuyết gia tộc bàn lại kết minh sự tình đi kẻ tí giả chủ mẫu rất là ngã mạ trở về đi đối thủ bỏ sát thi thể đang đến gần những cái kia băng thuộc tính vong linh tại trên sông băng phi thường nhanh nhẹn không nên bị bọn chúng phát hiện bây giờ không phải là khai chiến thời cơ kẻ tí giả chủ mẫu chấn động băng rực rời đi sông băng sở cỏ hầu tức nhìn xem xa xa nhi tử từ trên sông băng nhẹ đi xuống lúc này luận không biết phía trước có cái gì chờ đợ mình hắn biết có người sẽ cứu bạn ý hệ bởi vậy vì không tại phản phục kích trong chiến đấu chậm trễ thời gian hắn ở hậu phương an bài một chi đồng bộ tiến lên vong linh quân đội bất luận kẻ nào muốn cứu bạn ý hệ đều muốn cân nhắc chính mình có thể hay không tại vong linh quân đội nhanh chóng trợ giúp bên trong còn sống địch quân không có năm chắc liền sẽ không tùy tiện hành động chính mình liền có thể sớm hơn đến cầm hình người cực địa c ơ đ ị a về phân phán ý hệ bốn l u ậ n một mực đối với hắn giấu diếm thân phận của mình hắn cũng không biết phía sau có vong linh đại quân hắn vì mạng sống nhất định phải tại mỹ mê thất trước đó đến cực địa c ấ đ i ệ chờ đợi trên đường có thể được đến giải cứu nếu như bị hắn biết mình hắn sẽ vì sở tỏ gia tộc còn sống làm cái gì cũng không biết hiện tại cầm hình người cực địa cơ địa đã gần ngay trước mắt bọn hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể tiếp đai chính mình cái này khách không mời mà đến có thể hay không thu hoạch được cứu l g y biện pháp liền nhìn tối hôm nay tao nộ thái dương mắt thấy tại thiên không hướng tây nam rơi xuống sông băng chiếu dọi bầu trời tinh thần cùng mặt trăng ánh sáng để vùng địa cực đêm tối cũng không phải là trong tưởng tượng hà cám huyết thải cực quang vì băng nguyên tăng thêm chuyện cổ tích giống như sát thái nghi từ dài trong cơn ác mộng tỉnh lại lôi kéo băng khiêu đá lửa cự nhân dưng bước tiếp lấy thân thể đổ sụ biến thành một đồng l o à ánh lửa hầ vùng địa cực băng nguyên tố đối với lượng nguyên tố áp chế lực quá mạnh đá lửa cự nhân khó mà thời gian dài duy trì hình thái cả c h i đội ngũ bởi vậy dừng lại nô lệ rót rét mở trói trên người dây cương hắn xuất ra đồ ăn gác ở đá lửa trồng lên tiêu nướng lại tìm ra n ồ i nấu nước uống luật đem lì n ă n g đỡ chúng ta nhanh đến cầm hình người vùng địa cực một hồi ăn no rồi bụng chuẩn bị đánh trận nhưng vẫn là hy vọng bọn họ có thể giảm đạo lý nghi nhìn xem luật một lát sau mới bừng tỉnh đại n ộ ta nhớ tới ngươi tổ trưởng xem ra trí nhớ của ta suy yếu rất lợi hại không biết lúc nào sẽ đem ngươi chân chính quên mất. mất đi ký ức là hàn y luật không có biểu hiện ra thương cảm hắn cười nói ngươi sẽ sẽ khá hơn ta c a m đoan đi chúng ta cùng đi xem bắc cực quang ý ý h u y ý ý ra tộc huyết thống gọi bắc cực quang không biết có thể hay không từ cực quang bên trong có thu hoạch luy cũng sáng sủa mà cười cười trước kia xâm nhập vùng địa cực thời điểm ta thường xuyên ở buổi tối nhìn cực quang không có cảm thấy cái gì đặc biệt nhưng ta nghiên cứu ra tại cái nào vị trí nhìn cực quang xinh đẹp nhất nhìn thấy tảng đá kia sao chúng ta lên đi đi luật lôi kéo l u leo lên khối kia nham thạch to lớn nhìn lên trên bầu trời quả nhiên có sự bất đồng rất lớn như là tăng thêm một tầng tấu kính đầy trời sáng trói tinh thần đang ở trước mắt phảng phất đưa tay liền có thể s ở đến cơ quan g cũng là cách gần vô cùng gần vô cùng tựa như vờn quanh tại tảng đá t r u n g quanh có một tầng màn ảnh c ự c quan g liền chiếu xạ tại trên màn ảnh luật thân ở đột nhiên cảnh sắc bên trong không khỏi nhìn ngây người đồng thời lầm bầm lầu bầu nói nơi này băng nguyên tố nồng độ không đều đều tia sáng xuyên suốt chết xạ sinh ra cùng loại hảo ảnh hiệu quả nghi không khỏi cười lên không hổ là đế quốc hoàng gia học viện cao tài sinh dễ dàng như vậy liền bị ngươi xem t ấ u hiện tại ta muốn làm nhiễu nơi này băng nguyên tố nồng độ ngươi sẽ thấy xinh đẹp nhất vùng địa cực bầu trời đêm n g lì vươn tay băng tinh trong lòng bàn tay không ngừng hướng lên dâng lên nhỏ xíu tảng băng băng nguyên tố nồng độ bị quấy nhiễu tinh không vậy mà vây quanh cự thạch quay vòng lên c ự c quan g biến thành huyễn thải dài sáng vũ động sau cánh băng hoa chậm rãi bay xuống lúc này luật ánh mắt đều tại mì trên thân nàng tựa như trong băng tuyết tinh linh thuần chân vô hạn trong mắt tràn đầy với cái thế giới này lưu luyến màu đỏ khuyên thai là trên người nàng mắt sáng nhất sắc thái tán phát hào quan g tại trên gương mặt của nàng chiếu ra ôn nhuận đỏ hưởng đột nhiên luật một phát bắt được lì tay dùng ma lực ngăn lại nàng ma lực phong thích ta đang còn muốn trên đường trở về lại nh trước ó đó thông qua đối bạn nghỉ hệ khảo vấn luật biết thân phận của đối phương cầm hình người cực địa cơ địa người phụ trách người dự bị hỏa linh khai quốc một mươi hai công tức một trong x i c h viêm công tước huyết thống truyền thừa có phi thường cao hỏa nguyên tố lực tương tác am hiểu các loại hỏa thuộc tính ma pháp hỏa linh xa xa dừng lại h ư người luật hành lễ, tôn kính cờ lầu tôn t hành kính công cờ ớ tới c chơi cầm hoang hình nên n g ư cực địa cơ địa địa. Ta là người phụ trách hòa nơi này là i xin hỏi có cái n h có gì l ta cờ ó thể vì ngài Ngươi, ngươi là ra sao? sức c lầu phía dưới bạn nghỉ hệ là cực độ biểu tình k h i ế p sợ hắn nghĩ không ra trở lại trong đế quốc cờ lầu sẽ chạy đến băng sơn tuyết phong đến lại hồi tưởng ý ý ỉn công tức đối với hắn tôn k í n h tựa hồ cũng chỉ có thân phận này có thể giải thích luật không để ý tới n g ư ơ i người bạn nghỉ hệ đối với lựa linh nói ta đã cảnh cáo các ngươi cầm hình người ta đối với các ngươi việc cần phải làm không có hứng thú cũng muốn cầu các ngươi không nên trêu cho ta nghi là của ta tá quan ta mặc kệ các ngươi trước kia đối với nàng làm cái gì ta chỉ cần cầu nàng khôi phục khỏe mạnh hỏa linh cười ha h à nói vong linh công tức yêu cầu chúng ta đương nhiên muốn tuân thủ nhưng là chúng ta không có nghịch chuyển hàn yêu mê thất hóa phương pháp tuyết công chúa chết chắc ngươi suy nghĩ kỹ càng lại trả lời cho ngươi một lần một lần nữa trả lời cơ hội thật có l ỗ i công tước đại nhân ta rất lý giải n g à i tâm tình bây giờ nhưng chúng ta thật không có nghịch chuyển biện pháp cũng chưa từng có nghĩ tới nghịch chuyển bởi vì không cần chương ba trăm ba mươi hai liệt hỏa đối hàn băng va chạm chương ba trăm ba mươi hai liệt hỏa đối hàn băng va chạm luật g ơ tay lên tại nham thạch hậu phương cách đó không xa trong đêm tối m ả n g lớn m ả n g lớn hỏa diễm bốc cháy lên sóng l ử a tình thế tầng tầng gấp gấp dâng trào đem lửa bên băng nguyên biến thành liên miên biển lửa nhiệt độ cao áp bách mà đến ánh lửa đem luật chiếu sáng đường vọng t ư ở n g lửa g ạ ta t mặc dù ta học chính là năng lượng cơ giới học nhưng học qua một chút sinh vật y để dược học thí nghiệm số liệu lâm sàng số liệu dược lý số liệu sẽ không bởi vì không phải là của các n g ư ơ i nghiên cứu phương hướng liền không sinh ra mà lại vì để cho biến hóa không thể làm gì các ngưng nhất định phải đầu nhập tinh lực nghiên cứu không thể làm gì biến hóa đem vật của ta muốn cho ta ta liền lui binh. Nếu không, ta liền tự mình đi vào cầm thiêu đốt kỵ binh mang theo biển l ử a thế công chậm rãi bước tiến lên áp lực nhanh chóng tăng lên hòa linh không nghĩ tới chính mình gặp h i ể u kỹ thuật hoa ngôn n bị tùy tiện vật trần hắn cười cười xấu hổ công tước đại nhân ngài nói rất đúng chúng ta có tương quan nghiên cứu tư liệu chỉ là không có quá nhiều đầu nhập tinh lực chúng ta làm giao dịch đi ngài lấy cờ lộ công tức thân phận tuyên bố ta là s í c h viêm công tức người thừa kế ta không chỉ có đem ngài muốn đ ổ vật đều cho ngài còn có thể phát động cả tòa vùng địa cực căn cứ lực lượng trị liệu tuyết công chúa điện h ạ ta không tiếp nhận bất luận cái gì giao dịch hòa linh cười ha ha đứng lên công tước đại nhân nhìn xem ngài nữ nhân bên cạnh nàng chẳng mấy chốc sẽ mê thất mà ta là thế giới này duy nhất có thể cứu nàng người ngươi thật muốn tận mắt nhìn xem nàng từ từ đem ngươi quên vĩnh viễn mê thất tại vùng địa cực bên trong sao nghi nắm lấy luật cánh tay không nên đáp ứng hắn luật vô vô m ì tay đối hỏa linh nói cái gọi là huyết thống nhưng thật ra là một loại trùng hợp hình thành tự nhiên năng lượng phong ấn thuật năng lượng cường đại bị phong ấn ở trong huyết dịch lấy người thân vì mối quan hệ nhiều lời truyền thừa bởi vậy trên lý luận có thể đem huyết thống từ trên người một người tất đoạn lại chuyển rời đến một người khác trên thân đang giảng giải bên trong luật đưa tay dùng ma pháp soi sáng ra ý ý ý ỷ gia tộc huyết thống lớn mô hình h ỏ a linh giang tươi cười kéo căng sắc mặt biến cực kỳ khó coi ngươi ngươi làm sao có cái này luật cười nhẹ nói đừng tưởng rằng các ngươi rất đáng gởm cũng đừng cho là ngươi là ta lựa chọn duy nhất các ngươi tài liệu trong tay chỉ bất quá có thể làm cho công chúa điện hạ thiếu chịu một ít khổ sở mà thôi không đủ tư cách để cho ta cho ngươi bất kỳ thừa nhận mà lại ngươi là đứng đắn xích viêm gia tộc truyền thừa sao chân chính xích viêm gia tộc huyết thống cũng sẽ không đem chính mình đốt toàn thân không dài lông n g ư ơ bị đuổi nhịt không được cấy lên hòa linh sắc mặt càng thêm khó coi công tức đại nhân không nghĩ tới cỡ l ậ o gia tộc cũng đối huyết thống co sâu như vậy nghiên cứu chúng ta đều xem thường ngươi ngươi nói rất đúng lực lượng của ta đến từ s í c h viêm gia tộc đồng thời ta cùng s í c h viêm gia tộc lại không có bất kỳ quan hệ gì cái này cũng đại biểu ta cũng không cần ngươi thừa nhận ngươi làm cỡ l ậ o gia tộc duy nhất cựu nhật chi phối giả sẽ trở thành cầm hình người vùng địa cực căn cứ chân quý nhất nghiên cứu hàng mẫu hòa linh mở rộng ra hai tay hỏa thế tăng nhiều đồng thời tại phía sau hắn trên bang nguyên sáng lên mạng lớn màu làm nhạc ánh sáng phát sáng toàn bộ đều là đủ loại vùng địa cực g i á thú bọn chúng hình dạng dữ tợn d ư ơ n g nhanh múa vớt cực độ phấn khởi b ă nguyên n g tố điên cuồng d ố t vào bọn chúng thể nội để hình thể nhanh chóng bành t r ư ờ n g lấy một chút đại thể hình vùng địa cực g i ã thu trên thân đứng vững đột biến gen người hắn phần lớn mang theo vùng địa cực g i ã thu đặc thù đều là nhân tạo quái v ậ t luật còn chứng kiến kẻ tỷ dạ chủ mẫu nàng xuất lĩnh lấy một chi quy mô khá lớn hàn yêu quân đội hai chi đại quân đón đầu hướng về phía trước hỏa d i ễ m cùng hàn băng chuẩn bị mở ra một trận va chạm một vị toàn thân dục hỏa kỵ sĩ hư không lao vụt mà đến nó dừng tại luật đứng yên cự thạch một bên hắc linh mã nhân lập mà lên hắn là bị luật khẩn cấp từ tiền tuyến điều khiển trở về khủng bố kỵ sĩ hồn tiêu đốt hải cốt năm nghìn tiêu đốt kỵ binh cũng toàn bộ đều là hắn thống xoáy tinh nhuệ bọn chúng nhóm đầu tiên thành quân đầu tiên là đi theo luật bình định ô nhị tháp đa phản loạn thống nhất tiêu thổ thành toàn cảnh lại đang hồn xuất lĩnh giới đi theo đỏ rộ tỷ bốn chỗ t r í n h chiến không gián đoạn chiến tranh luyện được đảng cấp cao không ngừng tổn thất bổ sung để chi quân đội này bên trong dòng binh cấp trở lên tiêu đốt kỵ binh tỷ lệ cực cao nhìn cái kêu minh mông biện lửa liền ngay cả vùng địa cực cao như vậy nồng độ ba nguyên tố cũng ép không được đây chính là cờ lầu gia tộc mộ viên tinh hoa nhất một chi vong linh. tại luật ý thức được khả năng có một trận đại chiến cần đánh thời điểm liền lập tức triệu hồi chi này thiêu đốt kỵ binh bọn chúng mặc dù không có vượt qua băng thành bảo chiến đấu nhưng kịp thời xuất hiện tại cần bọn chúng trên chiến trường hồn hành đao lập mã ngọn lửa trên người cùng đối diện hỏa linh tranh nhau phát sáng chủ nhân ngài thiêu đốt kỵ binh tùy thời có thể lấy tiến công lại một vị khủng bố kỵ sĩ lao vụt mà đến h ắ n dừng ở nham thạch k h á c một bên so sánh hồn trên thân g i à u có tính xâm lược phong mang băng thuộc tính vợ dần càng thêm ổn trọng chủ nhân ngài bọ sát băng tượng đã tiến vào công kích trận đ i ệ đá lửa cự nhân đứng lên nó nắm lên phật rồ xuất hiện tại dưới trời sao nàng quan sát đại địa tản ra uy thế như là t u ấ n s á t lánh địa quân vương phật rồ bên người phờ ậ răng chuyển biến thành t ử thần hình t h á i bốn luật cầm r a trượng hai tay trụ lập tại trên tảng đa trùng điệp đánh xuống ngàn năm táng phẩm thạch quan tại phía sau hắn hiện hiện n ắ p quan tài từ từ mở ra cựu n h ậ t pháp điện xuất hiện thủy ngân huyện thu bao trùm toàn thân ngân giáp thành hình ngân dược triển khai vừa mới còn tự giác nắm vững thắng lợi hỏa linh nhìn thấy trận thế như vậy lập tức liền biến không tự tin đứng lên chính mình tưởng tượng vong linh quân đội cùng trước mắt gặp phải có chút không giống luật toàn thân bao trù ngân giáp m hắn dơ cao ngón tay hướng đ ị c h nhân thiên công tuân mệnh chủ nhân hồn cùng vợ dần ngồi cơi hắc linh ngựa hướng về hai bên phải trái lao vụt bọn hắn r ơ lên biểu tượng quyền chỉ huy q u y ề n kiếm chạy về phía quân đội của mình thế là hỏa linh thấy được hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua kỳ cảnh tại đối diện thiêu đốt trong biển lửa đông đúc ma pháp dâng lên như là vô số súng máy đối không phát xạ pháo sáng dày đặc ma pháp nổ tung mang theo phụ ma trạng thái pháp thuật vòng sáng tầng tầng gấp gấp hướng phía dưới bao trùm trên biển lửa thăng thành tương lửa tựa như gió bào ở trên biển cuốn lên sóng lớn hòa linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong một chi quân đội có cao như vậy thi pháp đơn vị chiếm tỷ lệ thế này sao lại là dựa vào khô lâu lấp tuyến đánh trận vòng linh quân đội đây rõ ràng là một chi toàn pháp sư quân đoàn ngộ phán tuyệt đối ngộ phán hòa linh có chút hối hận lần này chủ động xuất kích nhưng hối hận cũng đã một rồi rút lui là rút lui không quay về chỉ có n g n chiến bốn hòa linh hướng lên bầu trời đánh ra tiến công tín hiệu đột biến gen mọi người thúc giục d ị biến vùng địa cực giã t h ú khởi xướng công kích như là chút xuống màu lam hàn lưu quần quận hướng về phía trước hồn xuất lĩnh năm mươi cái thiêu đốt kỵ binh tụ q u ầ n chạy chậm gia tốc trong lúc đó vòng thứ hai trạng thái ma pháp phóng thích lại là hoa lệ ma pháp mưa đáp xuống tiến lên kỵ binh tụ q u ầ n bên trong công kích phòng ngự trạng thái kéo căng bộc phát tốc độ đề cao kỵ binh tụ q u ầ n càng chạy càng nhanh đại điệu chấn động chạy giống như tiếng sấm hòa diễm triều cường đón đánh thẳng tới hàn lưu một chi là bách chiến tinh luyện m à thành quân đội một chi là dược vật kích thích d ị biến đàn thú đồng dạng không sợ sinh tử đồng dạng dũng cảm tiến tới hai nhánh quân đội sắp va chạm vòng thứ ba ma pháp từ thiêu đốt k�� huyện thiêu đốt ạ kỵ binh tụ còn thả ra công kích ma pháp ngay vào lúc này đến ma pháp bạo tạc đem toàn bộ vùng địa cực giá thú bảy bao phủ ở bên trong nâng lên vụn băng còn chưa rơi xuống đất đánh tới biển lửa thế công đem vụn băng hỏa tan thành dọc nước bay vào không trung hỏa linh ngơ ngác nhìn phía dưới chiến trường vong linh quân đội công kích thời điểm hắn liền dự liệu được chiến bại nhưng không có dự liệu được bại nhanh như vậy chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo dị hóa vùng địa cực giã thu đ ạ i quân đối mặt cỡ l ầ u nhà vong linh liền như là là đứa bé gặp người trưởng thành đối phương nhẹ nhàng đụng một cái chính mình liền ngã trên mặt đất bị vô tình trà đạp nghiền ép lấy thiêu đốt khô lâu kỵ binh cơ hỏa thiên lao vụt hôn loạn chiến trường không cách nào phá hư bọn chúng có thứ tự đội ngũ bọn chúng là một cái hoàn trình tiến công trình thể mặc kệ là đối thủ cường đại hay là đối thủ nhỏ yếu bọn chúng tuyệt đối sẽ không một đối một chém giết bọn chúng duy trì nhanh dần đều di động linh hoạt biến chuyển phương hướng hòa tiên quốc gia mặc kệ chúng không có chúng đều sẽ đi theo đội ngũ chạy về phía kế tiếp đối thủ quân đội như vậy như là một máy tinh vi đồ sát máy móc vận chuyển năm mươi cái trăm kỵ đội đại bộ phận ở ngoại vi vân quanh dùng đội hình trùng kích cùng roi đem vùng địa cực giã thu ở giữa x u a đổi còn lại trăm kỵ đội không ngừng tại vùng địa cực giã thu ở giữa sen kẽ c h i a c ắ t nhanh chóng cơ động hỏa diễm đập vào mặt cùng không ngừng mà pháp công kích để vùng địa cực giã thu bắt không đến vong linh vị trí liền ngay cả cường đại nhất hàn yêu đội ngũ cũng là đánh phi thường chật vật đối mặt như gió báo mưa rào c á c thức công kích bọn hắn chỉ có thể dùng băng ma p h á p c h ố n g lên s ắ c r ù a đen bị động phòng ngự không dám phản kích kẻ t í giả chủ mẫu cũng bay ở không trung đây tuyệt đối không phải ta tại băng thành bão gặp phải vong linh quân đội bên trong mặc dù cũng có loại này thiêu đốt khô lâu kỵ binh nhưng thực lực so những n à y yếu nhiều hỏa linh bay gần kẻ t í giả chủ mẫu chúng ta xa xa đánh giá thấp c ờ lầu gia tộc thực lực sách lịch sử ghi lại là thật nếu như ngươi không muốn vùng địa cực biến thành vong linh có yên vui liền cùng ta đi cường sát cỡ lầu sợi nhà người đã tiềm hành đến ch k ẻ tị dạ chủ mẫu lại nói những vong linh này cũng không phải triệu hoán vong linh giết chết vong linh pháp sư không thể để cho bọn chúng tiêu vong mà lại nhân loại kia không phải người muốn giết liền có thể giết nhìn thấy trên trời cái kia hai cái vong linh sao nhân loại kia nữ hải tuyệt đối là vĩ đại sinh vật biến hóa một cái khác là phi thường lợi hại ư u linh chúng ta không biết cờ là còn có bao nhiêu ẩn tàng vong linh bộ hạ rút lui mới là chúng ta chuyện cần làm thua mắt đỏ hỏa linh ngăn lại muốn đi giải cứu hàn yêu kệ tị dạ chủ mẫu nếu như lúc này không giết cờ lào về sau liền lại không giết hắn khả năng cầm hình người căn cứ sẽ bị hắn phá hủy ý ý vì gia tộc một lần nữa phủ kín băng sơn viết p h ò n g ngài bộ lạc tất cả hy sinh đều hướng phí hết hàn yêu sẽ v ĩ n h viễn vây ở vùng địa cực kẻ tý i ả chủ mẫu cầm triệu hồi ra băng thương chỉ vào hòa linh ngươi không có tư cách chỉ huy ta nhân loại ta cho các ngươi căn cứ cung cấp che chở cho các ngươi cung ứng vùng địa cực g i á thú chia sẻ chúng ta băng ma pháp mà các ngươi chỉ tạo ra được những rác rưởi này vùng địa cực là hàn yêu vùng địa cực muốn tiêu diệt những kẻ xâm lấn này nhất định phải tập trung hàn yêu lực lượng cũng tự có thể dựa hàn yêu lực lượng ta sẽ đem nơi này chiến đấu kính tượng phong tồn mặt khác hàn yêu chủ mẫu nhìn thấy sẽ biết nên làm như thế nào băng thương đầu thương phun ra băng vụ châm lửa linh đầy ra k ẻ tị dạ chủ mẫu xông vào hàn yêu phòng ngự trận địa bên trong mang theo hàn yêu nhóm giết ra một con đường chạy đến băng nguyên họa linh không nghĩ tới hàn yêu cứ như vậy chạy luật cũng không nghĩ tới hàn yêu như vậy không nói đạo nghĩa chiến cuộc bất lợi liền trực tiếp vứt bỏ minh hữu đ à o tàu như vậy còn lại sự tình không là tốt rồi làm sao luật đánh ra ma pháp chỉ lệnh khói lửa thiêu đốt kỵ binh tăng tốc công kích tiết ấu bỏ sắt băng tượng bằng vào có thể tải phức tạp hoàn cảnh di động năng lực vòng qua chiến trường hướng về phía trước băng sơn nổi tiến cấp tốc kết thúc nơi này chiến đấu tiến công cầm hình người v luật triển khai ngân d ự c bay lên đưa tay bắn ra hoàn mỹ chiến nhận đối với không trung hỏa linh chém ngang lưng mà đi cựu n h ậ t pháp điện bay càng nhanh như là một cục gạch đánh tới hướng hỏa linh đầu hỏa linh né tránh né tránh sách ma pháp lại c h u y ể n v ị để qua hết đẹp chiến nhận khi nhìn đến hoàn mỹ chiến nhận hình thái sau hắn kinh ngạc đối luật hỏi cái kia là hoàn mỹ chiến nhận luật bay đến một tay cầm cầm kiếm một tay triệu hồi ra một đoàn hắc vụ trong hắc vụ thoát ra một gốc thi hoa độc m ạ n đối với hỏa linh gặm cắn qua đi đi theo lại bay ra hơn mười trôi cốt mà bắn về phía hỏa linh ngươi nói là chính là đi hoàn mỹ chiến nhận trên không trung nhanh quay ngược tr lần nữa đối với h ỏ a linh chém ngang lưng một bên khác cựu nhật pháp điện móc ra súng lục của nó phanh phanh s ạ kích h ỏ a linh dùng h ỏ a thuộc tính ma pháp liên tục đón đỡ thân hình lóe lên mang theo một đạo đôi lửa liền vọt tới luật phụ cận bàn tay nhắm ngay l u ậ t ngực một đạo lửa mạnh trụ phát ra luật triệu hoán vong linh thuẫn một bên đón đỡ một bên né tránh hồn kịp thời xông đến ngăn cản h ỏ a linh tiếp tục truy kích thờ giang xuất hiện tại h ỏ a linh sau lưng giao phong ngắn n g i luật phán đoán họa linh tuyệt đối có siêu phàm cấp ba thực lực nếu như hàn yêu không có chạy trốn phía bên mình tại chiến trường chính chiến đấu kết thúc trước chỉ có thể gắm đạt tới tự vệ. Hiện tại không có một cái người ứng cử vẫn có thể đối phó luật mang theo các bộ hạ bắt đầu vây đánh h ỏ a linh mặt đất nham t h ạ c h phương hướng sợ họ hầu tức mang theo mấy tên thành viên ra tộc mượn nhờ chập trùng sông băng tre chắn từ từ tới gần bọn hắn có thể thấy rõ ràng bạn nghỉ hệ liền đứng tại dưới mặt đá trên mặt tuyết chung quanh chỉ có trên tảng đá mà hệ lù bờ lì cùng trông coi t r ư ợ tuyết t bắc cương nhân nô lệ mà hệ lù bờ lì không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu bắc cương nhân nô lệ chiến l ư c không đáng kể chỉ cần động tác rất nhanh bọn hắn liền có thể im ắng đem bạn nghỉ hệ giải cứu ra nếu có cơ hội còn có thể thuận tay đem mà hệ lù bờ lì bắt đi tới g mặc hệ lù bơ l ý lực chú ý tất cả đều ở trên bầu trời chiến trường bắc cương nhân nô lệ cũng là t r u n g quanh không có người trông coi chẳng qua là khi sở cỏ hầu tức muốn hạ lệnh tiến lên giải cứu hạn nghỉ hệ thời điểm một đám con rơi từ không trung bay xuống lan g không biến thành hình người rơi vào trên mặt tuyết những người này đem sở cỏ thành viên g i a tộc trung điệp vây quanh ở giữa cũng cùng một chỗ lộ ra bén nhọn răng n a n h là hấp huyết quỷ chương ba trăm ba mươi ba vùng điệp cực hỏa văn hồ chương ba trăm ba mươi ba vùng đ i ệ cực hỏa văn hồ tới tìm ta một thanh em vang ở mầy trong t a i nàng đứng ở trên nham thạch tinh không cùng cực quang vân quanh dần dần cực quang biến giống nh hỏa diễm hiện hiện hiện lên hồ ly bộ dáng ly không biết mình là không phải xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm có phải hay không mê thất trong quá trình sinh ra giác quan ảo giác nhưng này chân thực làm cho nàng không khỏi hỏi ý ngươi là ai tại cùng ta nói chuyện sao tới tìm ta thanh â m lần nữa vang ở trong t hai hỏa diễm hồ ly trên không trung nhảy vọt để ly nhớ tới sinh vật trong truyền thuyết vùng điệu cực hỏa văn hồ trước mắt hỏa diễm hồ ly hướng về phía trước chạy ra mấy bước quay đầu nhìn xem ly phản phất là đang chờ hắn cùng lên đến ly đi về phía trước dẫm lên hư không đi xuống nham thạch hướng về hỏa diễm hồ ly dẫn đường phương hướng đi đến một màn này bị nô lệ rót rét nhìn thấy hắn không biết mạ h ệ lũ bờ lì công chúa đang làm cái gì nàng phảng phất bị thứ gì hấp dẫn hướng hắc cám băng nguyên chỗ sâu đi mà những người khác không có chú ý tới nàng rời đi sợ họ gia tộc người đang bị một đám hấp huyết quỷ vây công bạn nghỉ h ệ trốn ở sẽ không lan đến gần tuyết chỗ nghĩ biện pháp giải trừ vòng cổ chủ nhân một thân ngân giáp ngân d ự c cùng một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm người chiến đấu nhìn xem mạ h ệ lũ bờ lì công chúa càng chạy càng xa rót z từ trượt tuyết bên trên quốc ra một cây gậy ở tới thế nhưng là không có chạy hai bước một vật đột nhiên từ không trung rơi xuống tại trên mặt tuyết ném ra một cái hố mà lại vừa vặn rơi vào rót z trước t mặt rót z đi lên trước xem xét đây không phải chủ nhân sách ma pháp sao rót z lập tức ném cây gậy đem sách ma pháp nhật lên dùng tay h áo đem phía trên tuyết lau sạch sẽ sau đó ngẩng đầu hướng không trung chiến trường nhịn chủ nhân tựa hồ không có phát hiện ma pháp của hắn sách rớt xuống lại nhìn m à hệ luber lì công chúa thân ảnh của nàng sắp biến mất ở trong hạ cám không biết làm sao trả lại sách ma pháp rót đành phải kẹp lấy sách ma pháp lại đem cây gậy lên đuổi theo không biết xuất hiện tình huống gì công chúa lúc này luật kỳ thật đã chú ý tới cựu n h ậ t pháp điện biến mất bất quá xét thấy ra hỏa này tính năng động chủ quan có chút cao hắn cũng không có quá để ý đại khái là g i ấ u ở địa phương nào trở lấy nền ệ vệt đen h ỏ a linh biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu cũng làm cho luật không thể có quá nhiều phân tâm hắn cùng thờ răng cùng một chỗ t h ả pháp mang theo âm phong gà thét ma pháp cải tiến thi hoa độc mạng tại tử vong trong mây đen lật l ò e khi phật s ồ gia nhập chiến cuộc cục diện đối hỏa linh càng thêm bất lợi vì thoát khỏi bị vây đánh cục diện hỏa linh không thể không trở xuống mặt đất cùng đột biến gen mọi người tụ hợp chiến trường chuyển di luật càng khó phát hiện lý đi theo phía trước h ỏ a diễm hồ ly đi về phía trước tinh thần của nàng đã được m n hoặc h trong hai tái diễn tới tìm ta Tới tìm ta. Tới tìm ta. nàng đi qua sông băng dọc theo một đầu hướng phía dưới vết nước đi vào sông băng trong hẻm núi hai bên là trong suốt băng bích bên trong có băng nguyên tố tạo thành sinh mạng thể ở bên trong lấy vùng bọn chúng đều bị mì hấp dẫn gần s á t tới dọc theo mặt băng đi theo cái này tràn ngập băng nguyên tố sức sống lạ lâm sinh vật đùng đùng đánh băng bích thanh âm không ngừng tựa hồ đang nói cái gì công chúa điện hạ đột nhiên xâm nhập thanh âm đem băng nguyên tố sinh mạng thể bị hủ tất cả c h ố n mỡ dót rét đi vào sông băng hẻm núi cao nồng độ băng nguyên tố phát ra màu làm ánh sáng đem nơi này chiếu như là thế giới đáy biển hắn la lên phía trước mạ hễ lù bờ ly công chúa nhưng không có đạt được đáp lại hắn không nhìn thấy công chúa phía trước có đồ vật gì nhưng trực giác nói cho hắn biết có cái gì đem công chúa đưa đến nơi này âm thầm sợ h ã i phun lên dót rét trong lòng nhưng chức trách để hắn nắm chặt cây gậy trong tay kiên định đi theo công chúa sau lưng ta nhất định phải đem công chúa điện hạ an toàn mang về còn có chủ nhân sách ma pháp sông băng hẻm núi cuối cùng là một vách núi thể phía dưới có một đầu nhân công đào đới ra thông đạo ly tiến vào thông đạo đi ước chừng một trăm mét tiến nhập một gian bồi dưỡng trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm rất lớn ở giữa là từng dãy hình trụ tròn vật chứa pha lê bên trong là đủ loại vùng địa cực giá t h ú ngâm mình ở màu hồng dịch dinh dưỡng bên trong vùng địa cực giá t h ú trên thân cắm đầy cái ống có chút tại m lì đến gần thời điểm sẽ còn mở tóm ắ t ly tiếp tục hướng phía trước đi một người mặc màu trắng nghiên cứu khoa học phục nam nhân đột nhiên xuất hiện tại một bên cầm trong tay hắn cặp văn kiện chính ly chép một cái bồi dưỡng dụng cụ số liệu bị đột nhiên từ bên người trải qua lì giật này mình ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này ly dưng bước lại quay người đối mặt nam nhân ta, ta là... tại mỹ cũng vì chính mình làm sao đến nơi đây mà cảm thấy thời điểm mê mang mi tâm của nàng sáng lên một đóa hỏa d i ễ m phụ văn con mắt lộ ra ý cười ta là k ẻ tị dạ chủ mẫu nữ nhi phụ mệnh tăng cường vùng địa cực hỏa văn hồ phong ấn mang ta đi vùng địa cực hỏa văn hồ biệt kín phòng thí nghiệm nam nhân nhìn thấy mỹ là hàn yêu bộ dáng không có đối với nàng thân phận hoài nghi nhưng có cái khác chất vấn không phải mười ngày trước vừa mới tăng cường một lần phong ấn sao khoảng cách lần sau phong ấn còn có năm ngày thời gian mỹ nói vùng địa cực căn cứ lọt vào xâm lấn mẫu thân của ta cùng hỏa linh đại nhân ngay tại chống cự thế nhưng là chiến cuộc đối với chúng ta phi thường bất lợi giống cực địa hỏa văn hồ loại này trọng yếu tài sản nhất định phải nhanh chuyển di vì phòng ngừa chuyển di trong quá trình bị nó tránh ra phong ấn có cần phải tiến hành một lần tăng cường n g h e phía bên ngoài chiến tranh đối phe m ì n h bất lợi nam nhân biến rất khẩn trương làm sao có thể cường đại hỏa linh đại nhân cùng kệ thị dạ chủ mẫu làm sao có thể bị đánh bại chúng ta thế nhưng là chế tạo ra một chi biến dị vùng địa cực g i ã thu quân đội đột biến gen người cùng lệnh yêu đô là không gì sánh được cường đại nhưng chúng ta đối mặt chính là một chi vong linh quân đội nghi buông tay rất bất đắc di nói đối thủ là vong linh công tước hắn vong linh vô biên vô hạn căn bản zết không hết vĩ đại cớ làu gia tộc nam nhân không tự chủ hướng cơ lầu gia tộc dồn lấy kinh ý lại đối mùi nói tiến vào vùng địa cực h ỏ a văn hồ bịt kín phòng thí nghiệm nhất định phải có h ỏ a linh đại nhân chỉ lệnh thẻ xin lấy ra nghi bất đắc gì nói ngươi cảm thấy h ỏ a linh đại nhân lúc này có thể cho ta chỉ lệnh thẻ sao nhanh lên đi chúng ta không có thời gian chậm trễ khi h ỏ a linh đại nhân cùng mẫu thân của ta lui tiến trong căn cứ thời điểm liền muốn lập tức rút lui nếu như vùng địa cực h ỏ a văn hồ chạy thoát rồi ngươi có thể phụ trách sao thôi ta đi theo ta nam nhân hiển nhiên không nguyện ý phụ trách cũng chưa bao giờ hoài nghi tới trước mắt hàn yêu tại nam nhân quay người dẫn đường thời điểm nghỉ trong ánh mắt xuất hiện trở nên hoảng hốt ngay sau đó ý cười lần nữa nổi lên nơi này chỉ có một mình ngươi sao lúc đầu có ba người nhưng vì ứng đối lần này s â m lấn bọn hắn đều bị điều đi những ngành khác người biết cực địa cao nguyên bên trên không có chúng ta nhân loại sinh tồn vật tư vật tư đều cần trải qua băng sơn tuyết phong vận đến nơi này vì tiết kiệm tiêu hao chúng ta thường thường cần một người kiêm rất nhiều làm việc nam nhân rất hay nói một bên mang theo l ỹ xuyên qua gian phòng hành lang một bên không ngừng nói chuyện nhân thủ thiếu để cầm hình người vùng địa cực bên trong căn cứ kết cấu vô cùng đơn giản gian phòng là đào đới ngọn núi hang động vách tường là gập g à n vách đá đại bộ phận gian phòng không có cửa trông coi càng là thưa thớt trên đường đi thấy được mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng bọn hắn đều bận rộn công tác của mình đối mì nhìn cũng không nhìn một chút thông suốt đi vào trước một cánh cửa đá trên cửa đá điêu khắc một tổ lục mang tinh ma pháp trận tại ma lực tiết điểm vị trí bên trên khảm ẩn chứa băng nguyên tố bà thạch ma pháp trận trung tâm tròn bên trong có một tấm thạch tượng bị mặt cảm giác có người tới gần liền mở mắt ly bịp hàn yêu nơi này là bị kín phòng thí nghiệm nếu như không có tất yếu xin mời rời đi ly bịp chính là mang lì tới nghiên cứu khoa học viên hắn đối thạch tượng bị nói căn cứ muốn di chuyển Mao mở, tại tại mau mau mở cửa nếu như chuyển di thời điểm vùng địa cực hỏa văn hồ bởi vì phong ấn nới lỏng đều đào thoát ngươi là muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm thạch tượng quỷ bị hù dọa mà lại cảnh báo thanh âm tín hiệu đại biểu đại lượng người xâm nhập tấn công vào bên trong căn cứ t bên đá ma trong chuyển đứng là một cái phòng kín mít ở giữa để đó một cái hình lập phương băng quan trong quan tài băng lơ lửng tung bay một đá giống đuôi cáo một dạng xóa tung cảm giác hỏa diễm li b i ệ p đến gần băng quan nhìn xem ở giữa hỏa diễm hai mắt t ỏ a ánh sáng đây chính là vùng địa cực hỏa văn hồ vô cùng vô cùng mỹ lệ hỏa nguyên tố sinh mạng thể rất khó tưởng tượng tại vùng địa cực cái này tràn ngập băng nguyên tố hoàn cảnh bên trong sẽ có hỏa nguyên tố sinh mạng thể sinh ra hỏa linh đại nhân vẫn muốn thuần phục nó chỉ là còn không có tìm tới phương pháp nó rất thông minh rất g à o hạn rất nhiều lần đều bị nó kém chút c h ả y mất li đi đến băng quan phụ cận để tay ở phía trên vòng quanh từ, từ đi các ngươi thật sự cho rằng các ngươi bắt đến vùng địa cực hỏa văn hồ sao vốn cười cái này rõ ràng chỉ là vùng địa cực hỏa văn hồ một cây cái đôi mà thôi các ngươi cũng không biết vùng địa cực hỏa văn hồ đến cùng là cái gì thậm chí cái tên này đều là một loại phán đoán nó là cực hàn bên trong h ỏ a diễm dưới mặt đất nóng bỏng ý chí cũng không phải một kẻ nhân loại có thể thuật phục cái đôi u này bị các ngươi bắt đi thời gian rất lâu hôm nay ta liền phải đem nó mang đi trên băng quan xuất hiện vết nứt bên trong hỏa diễm đôi u cáo đột nhiên vung vẩy đứng lên càng la lắc lư hỏa thế càng lớn rất nhanh một cái hỏa diễm hồ ly thành hình dùng sức đụng chạm lấy băng quan trên băng quan vết dạng càng lúc càng lớn ngươi ngươi làm cái gì ly bịp hoảng sợ nhìn xem ly ý thức được chính mình đem không nên mang vào người rất vào ly bị quay người liền muốn chạy đi kết quả bị đón đầu một cái ám côn nện bất tỉnh trên mặt đất trên cửa thạch tượng quỷ la to có người muốn trộm vùng địa cực hỏa văn hồ người tới đ â y mau có người muốn trộm vùng địa cực hỏa văn hồ Y m i ệ n g rót rét dùng cây gậy chỉ vào thạch tượng quỷ uy hiếp lại hô đem ngư i đầu đập nát thạch tượng quỷ lập tức ngậm miệng lại rót rét đối mưu ly nói công chúa điện hạ nơi này thủ vệ chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta mau mau rời đi nơi này ly chỉ là nhìn rót rét một mắt tiếp tục dùng ma lực phá hư băng quan bên trong hỏa diễm hồ ly cũng tăng nhanh và chạm tần suất có khối băng từ trên băng quan rơi xuống dốt rét rốt cục phát giác được mê ly dị dạng hắn kích động nói n g ư ơ i n g ư ơ i tại khống chế công chúa điện hạ nhanh từ điện hạ trong thân thể rời đi nếu không nếu không nếu không nhỏ yếu ngươi có thể đem ta thế nào nghi rốt cục đáp lại dốt rét đây là một cái sắp mê thất hàn yêu là dựa lực lượng của ta mới khiến cho nàng kiên trì đến bây giờ ngươi có biết hay không cái đuôi của ta tại cực địa cao nguyên bên trên làm cái gì tìm kiếm mê thất hàn yêu thôn vệ bọn chúng đem hấp thu năng lượng đưa cho ta ta cái đuôi này bị nhốt thời gian quá dài nó cần năng lượng cái này hàn yêu chính là ta vì nó chuẩn bị bữa tối nghe từ mê trong miệm nói ra g i ó rét hối hận tại sao mình không có bỏ qua thân phận lo lắng kịp thời ngăn lại công chúa tiến vào cái này không biết là địa phương nào địa phương hắn dơ cây gậy đối với mli hô to nhanh cử công chúa điện hạ trong thân thể lăn ra ngoài điện hạ nếu như bị thương tổn chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi ly tiếp tục phá hư b ă n g quan khinh thường đối g i ó rét nói mê thất hàn yêu nhất định phải bị thanh lý đây là ta rất đúng trách nhiệm nói cho ngươi chủ nhân không nên thương tâm cũng nói cho ngươi chủ nhân mang theo hắn vong linh mau rời khỏi vùng địa cực ban quan tại thời khắc này bị hỏa diễm hồ ly phá tan một cái hố nó từ bên trong này ra vui thích vây quanh lì loạn chuyển dùng đầu cọ chân của nàng ly đối hỏa diễm hồ ly nói lần sau không nên chạy loạn nếu là ngươi bị mang ra vùng địa cực ta liền không có biện pháp cứu ngươi cái này hàn yêu giao cho ngươi mặc dù nàng còn không có mê thất nhưng cũng sắp ly nhắm mắt lại chỗ mi tâm hỏa diễm p h ủ văn lấp lóe một chút biến mất khi nàng con mắt lần nữa mở ra đối mặt địa phương xa lạ đối giót rét hỏi nơi này là địa phương nào giót rét lớn tiếng cảnh báo công chúa điện hạ coi chừng hỏa diễm hồ ly hướng ly nào tới thân thể biến thành một cái cự đại đầu hồ ly mở ra miệm rộng muốn đem lì toàn bộ nước vào tinh thần trong h o à n g hốt m l i không có làm ra bất kỳ động tác mà liền tại đầu hồ ly muốn đụng chạm lấy m l i thời điểm một đạo hình vung bóng đen lẻn đến một gạch liền đem đầu hồ ly đánh bay đầu hồ ly rơi trên mặt đất biến thành hỏa diễm hồ ly hình thái lộ ra nguyên hình cựu nhật p h á p điện mở ra trang sách giống một cái gã bị ổi đem hỏa diễm hồ ly ngăn ở góc tường h ỏ a diễm hồ ly đối mặt cựu nhật p h á p điện lông tóc nổ tung phản phất là gặp thiên địch bình thường run l y bầy nó muốn chạy trốn lại bị nhanh nhẹn cựu nhật phát điện lại chặn lại trở về cựu nhật phát điện từ từ tới gần hòa diễm hồ ly bị kh Cựu n h ậ trên p h băng n h nguyên t chiến tranh tiếp cận đối u thanh dị hóa sau cực giã thu cùng tình bén đốt cháy kỵ binh căn bản cũng không phải là một cái số lượng cấp đối thủ tại tổ chức hóa tàn sát bên trong cầm hình người cực nền tảng chế tạo đại quân liền như là trong hỏa hoạn băng tuyết một tầng tầng hòa tan tiêu diệt cuối cùng nhất chỉ còn lại ghen đột biến người còn đang làm cuối cùng nhất vùng vây đốt cháy kỵ binh khởi đầu xung phong ngựa vó tiến đạp ở nước đá bên trên hơi nước màu trắng để cả chiến trường b ị kín một tầng màu trắng s ư ơ n g sương ngủ hỏa linh bị luận phờ rô phờ răng hồn bao vây ở chính giữa ở giữa trên người hắn hỏa thế y nguyên dữ dằn cao cường độ chiến đấu để hắn thở gấp t h u khí còn có trên thân không ngừng trồng thêm tầng tầng trơ c h ú như cùng ở tại trên vai đẻ một khối không cách nào cởi ra cự thạch nhưng xích viêm hết thống kích phát trạng thái bên trong hỏi cỡ lậu gia tộc cường đại thật là làm người t h ạ c phục ta không nghĩ ra ngài vì cái gì không gia nhập chúng ta. cầm hình người đã thấm vào tiến cung đình quốc hội chính phủ cùng các hành nghiệp cái này mục nát đế quốc tương n h a n đến tân sinh phản bội minh hẹn tội nhân tất sẽ đạt được trừng phạt Mới 13 cái mở mang ma mỹ mạng mặt trước cái gia gia chi người gia đi tiến chiến thi người nói quốc tộc, cỡ gia tộc cỡ tộc chỗ có cản công, chỉ cự độc mạng công kích khắc pháp pháp Luật thuật huy trong tương xứng không không phong. dùng phòng ngự ngăn hỏa lửa hoa ta thẹn thất, theo từ, từ lão hoàn lão hoàn lên đỉnh nhận, nhân, này bộ là lấy hệ sẽ đã đã chính là nhận thức tất cả chúng ta phát hiện c ũ n g không có phát hiện thế giới quyền lực chiến đấu chỉ sẽ ảnh hưởng ta leo lên trí tuệ đỉnh cao hòa linh không nghĩ đến vậy mà từ luật trong miệng đạt được như vậy á h á n trong chốc lát suy nghĩ để hắn thiếu chút bị hồn đánh lén chém đứt đầu bây giờ cầm hình người phi thường coi trọng huyết thống tất cả tiếp nhận công tức huyết thống truyền thừa người phải là khai quốc công tức hậu duệ hòa linh cái này không có khai quốc công tức huyết thống nội tình người sở dĩ có thể thành vì người ứng cử là bởi vì hắn là cái này kỹ thuật còn không đủ hoàn thiện sơ kỳ thí nghiệp phẩm hắn cực kỳ vận may sống sắp đến nắm giữ siêu phản bốn cấp, cấp công tức truyền thừa tư cách. nhưng mà theo hết u y thống luận tại cầm hình người nội bộ chiếm cứ lời nói ngữ quyền bọn hắn những n à y không phải công tức hậu duệ thành viên nhanh chóng bị biên giới hóa hắn tức thì bị xung quân đến cùng chính mình đ ặ t tính hình thành khắt chế cực chủ trì cực nền tảng kiến thiết cùng vận chuyển hòa linh đối h u y ế thống t luận cực kỳ bất mãn đối luận cái này huyết thống luận trong mắt chính thống bên trong chính thống càng là cực độ cựu thị tìm về tổ tiên lực lượng luận không nghi ngờ là cầm hình người huyết thống luận trong mắt trời tuyển người bởi vậy hắn liền muốn giết luận đạp nát huyết thống luận huyết tưởng đem mình tại cực tích toàn tất cả hoán khí phát tiết ra ngoài để cầm hình người trở về đến nó nên nhưng hắn không nghĩ đến luận đối hoàng đế vị trí như thế khinh thường liên nhìn chính mình mong muốn không thể thành đ ỉ n h phong ở trong mắt người khác lại là một loại n h ả m chán nghề nghiệp h ỏ a linh tránh qua được hồn c h ẳ n g kích tránh qua được thờ răng ma pháp tránh qua được hoàn mỹ chế i nhận n bị phật dữ đánh ra quyền pháo kích chúng bị đá lửa cự nhân một quyền đánh diễm hỏa bắn ra b ố n phía tại băng tuyết trên mặt đất quân quýt vừa rồi bay lên đến bị trợ giúp đến vợ dần kị ngựa trùng điệp dẫm đạp tại sau l ư n g bên trên lại nện về mặt đất quyền kiếm đem hỏa linh đâm thủng đóng băng lực lượng đem hắn ngọn lửa trên người đẻ trở lại trong thân thể hòa linh đầu nhìn xem đến gần nói, ngươi muốn làm cái gì không phải do ngươi nói tính. cỡ lào gia tộc vong linh đại quân trở về sớm muộn sẽ bị thế giới biết ghen ghét nở vực vô căn cứ sùng bái tín ngưỡng sẽ đẩy ngươi hoàn thành cỡ lào gia tộc tại huyết sắc chi loạn bên trong không có hoàn thành sự tình tay của ngươi chắc chắn cũng sẽ nhiễm huynh đệm máu mặc kệ ngươi có muốn hay không ngươi không ngồi ở trên hoàng v ị tất nhiên muốn mai táng tại p h ầ n trong mộ luật đưa tay hoàn g mỹ chiến nhận bay tới trong tay của hắn ngươi không có nhìn thấy ta nhìn thấy đồ vật cũng đừng có dùng ngươi có hạn nhận thức dự phán con đường của ta nếu như ngươi biết cái này thế giới chân diện mục liền sẽ minh bạch một cái quốc gia hoàng đế thật không tính cái gì nhưng ngươi không có cơ hội lấp đổ ng luật giơ tay chém xuống hoàn mỹ chiến nhận tơ trượt c ắ t ngắn h ỏ a linh cổ máu đốt cháy đứng dậy rất mau đưa h ỏ a linh thi thể thiêu thành bụi bay luật đem hoàn mỹ chiến nhận thu hồi tiến trong giới chỉ không phải hết u y thống hậu duệ hết u y thống di chuyển cũng không hoàn chỉnh sau khi chết phong ấn sụp đổ hẳn là không cách nào đem hết u y thống chuyển lại cho đời sau ngay tại luật căn cứ h ỏ a linh sau khi chết biến hóa thử hiệu rõ cầm hình người nắm giữ hết u y thống di chuyển kỹ thuật sau đó b ợ rẽ xị nỉ từ không trung rơi xuống hoang mang bồi dối nói chủ nhân nghỉ ta quan không thấy luật do hỏi phát sinh cái gì sự tình không phải đem các ngươi lưu tại chỗ đó bảo vệ nàng sao vợ rẽ xin ý tự trách trả lời chúng ta phát hiện sở c ó gia tộc người lẻn tới gần liền lập tức hiện thân ngăn cản bọn hắn thực lực rất mạnh chờ t a nhóm đem hắn nhóm kích lui mới phát hiện t á quan không tại nguyên chỗ bây giờ tất cả hấp huyết quỷ đều tại tìm luật bay lên vọt hướng mình cùng ly nhìn cực ánh sáng cái kia khối cự thạch ly không tại chỗ đó tại phụ cận một chỗ tổ tuyết bên trong nằm b ạ n nghỉ hệ thi thể hắn muốn giải trừ hạng vòng tự cứu lại sai s ó t xúc phát hạng trong vòng phòng ngự ma pháp hạng vòng co rút xiết chặt cổ vạn nghỉ hệ chết bởi ngạt t từ xung quanh vùng vây vết tích đó có thể thấy được hắn trước khi ch hắn phát hiện nô lệ rót z cũng không tại trong này rót z là một cái rất cẩn thận lại cẩn thận người luật đi tới trượt tuyết bên cạnh quả nhiên thấy được trên mặt đất có vết tích đó là một cái dùng đ ộ n khí tại băng tầng bên trên gõ ra mũi tên đầu mũi tên đầu chỉ hướng rời xa chiến trường phương hướng luật lập tức y theo mũi tên đầu chỉ dẫn phương hướng bay đi qua sau đó lại phát hiện rót z lưu lại chỉ dẫn hồn vợ dần các ngươi chỉ huy quân đội tiến công cầm hình người cực nền tảng vợ rẽ sine phờ rô phờ răng cùng ta đi tìm ly bảo trí liên lạc hạ đà xong mệnh lệnh luật hướng về phía trước phi đi một cây số sau phát hiện tiến vào băng xuyên hạp cốc khe hẹp xuyên qua phảng phất là thế giới đáy biển băng xuyên hạ cốc thông qua nhân công đường hầm tiến vào cầm hình người cực nền tảng nội bộ bắt được trong căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên bức hỏi hoàn toàn chính xác có một cái giống cái hàn yêu tế i n bảo nàng đi theo một cái khác cái gọi ly b ị p nghiên cứu khoa học nhân viên đi phong ấn cực địa hỏa văn hồ biện kín phòng thí nghiệm nghe cực địa hỏa văn hồ danh tự luôn lập tức liền có không tốt dự cảm giác nghĩ đến tế tự vì l ì trị liệu lúc xuất hiện cực địa hỏa văn hồ còn có nói chuyển cho tin tức của mình mang theo lấy nàng đến tìm ta bây giờ xem ra sát xuất lớn không phải cái gì chuyển tốt chương ba trăm ba mươi lăm vì gia tộc không nên ngủ chương ba trăm ba mươi lăm vì gia tộc không nên ngủ nghị sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi bảo vệ vòng càng thêm không có khả năng biết như thế ẩn nấp tiến vào cầm hình người cực nền tảng thông đạo nhất định có cái thứ gì đem nàng dẫn tới trong này đến mà lại là dùng tinh thần điều khiển phương thức nàng nếu đến trong này tìm cực địa hòa văn hồ n à y hết thể khẳng định là cực địa hòa văn hồ làm luật có thể không tin cái gì thần thú bắt được cứu báo ân tình tiết những cái kia đều là đồng lời nói đồng lời nói đều là lửa tiểu hải tử mà hiện thực thường, thường đều là tàn khốc một mặt nắm lấy nghiên cứu khoa học viên cho hắn một cái tử vong ma pháp ngươi có ba phần đồng hồ thời gian mang theo ta đi cực địa hỏa văn hồ bịt kín phòng thí nghiệm đừng nghĩ đến đào tẩu cũng không cần gọi gọi tử vong sẽ không bởi vì bất luận cái gì tình huống mà đình chỉ tiếp cận nghiên cứu khoa học viên bị hù dọa dùng tốc độ nhanh nhất mang theo lấy luật hướng cực địa hỏa văn hồ bịt kín phòng thí nghiệm chạy bình thường cần m ộ ư ơ i phần đồng hồ mới có thể đi đến đường hắn n g ạ n h sinh sinh dùng hai phân nửa thời gian chạy xong mệt mỏi xóa khí nghiên cứu khoa học viên ngồi s ồ m ở thạch ngoài cửa thở gấp khí cầu khẩn nhanh, nhanh nhanh chóng ta giải trừ tử vong ma pháp luật đưa tay đem để đặt tại nghiên cứu khoa học viên thân thể bên trong tử vong năng lượng thu hồi đi vào nhìn thấy l ì bình yên vô dạng không khỏi dài dài n ố i lòng một hơi làm phi thường tốt luật vô vô rót dép bà vai sau đó liền thấy ngay tại khi phụ hỏa diễm hồ lima phát thư nó tại làm cái gì luật không nghĩ đến tại trong chiến đấu chạy không ảnh cựu nhật pháp điện vậy mà xuất hiện tại trong này hắn khi ấy thế nhưng là một mực trở lấy này tên ngốc gõ hỏa linh đem trên may mắn tính toán chiến đấu lực sau đó không có đem thứ này tính tại bên trong nếu không còn không bị nó cho hố chết nghi xem thấy luật đến trên khuôn mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười khẩn trương cảm xúc thoáng chốc mà tận nàng căn cứ chính mình không thế nào rõ ràng ký ức vì luật giảng thuật mình bị k h ô n g chế đi tới trong này giải cứu cực địa hòa văn hồ quá trình nếu như không phải ma pháp của ngươi thư kịp thời xuất hiện ta khẳng định bị cực địa hòa văn hồ t h ô n vệ dót rét đi theo giảng thuật chính mình là thế nào xem thấy ma pháp thư lại thế nào đi theo công chúa điện hạ đến trong này xem thấy điện hạ gặp được nguy hiểm ma pháp thư như cùng sống bình thường đem cực địa hòa văn hồ đập nã sau đó chính là trước mắt cái này c h à n thành bốn luật nhìn xem cựu nhật pháp điện biết thứ này ăn một mình bệnh c ũ lại phạt vào nó vì không kinh động cực địa hòa văn hồ liền thu liếm tất cả ma lực biến thành một bản phổ thông ma pháp thư để rót z mang theo lấy nó đi tới trong này rót z là chính mình nô lệ nhìn thấy chủ nhân ma pháp thư rơi trên mặt đất tuyệt đối sẽ không mặc kệ thật sự là có tám trăm cái tâm nhãn dục v ọ n g biểu bây giờ cựu nhật pháp điện chính là m sự tình liền cùng trên mặt đất dỉ nước ngân quáng đáy động tầng đối thủy ngân h u y ễ n thu là một dạng một dạng thô bạo một dạng khó coi thật chính là cứng rắn nhất để chủ nhân cũng không khỏi cảm thấy né mặt m nhưng có thủy ngân h u y ễ n thu vết xe đổ luận đ ố i cựu nhật pháp điện có thể thu bắt được một cái cái gì đồ chơi có rất lớn chờ mong cựu nhật pháp điện còn tại cùng hỏa diễm hồ ly đấu sức đâu đã lấp đến thư trang bên trong luật để những người khác ra ngoài cảnh giới lại đối m ư l i hỏi ngươi vừa rồi nói này chỉ hỏa hồ ly chỉ là cực địa hỏa văn hồ một cái cái đôi luật vì m ư ờ ly chế tạo ra một thanh ghế xương không chế ta đ ồ vật chính là như thế nói l i cảm thấy thân thể hư ngồi tại ghế xương bên trong tiếp tục nói tại hàn yêu giữa có một cái truyền thuyết cực vực thẩm có vị lớn tồn tại cực địa phía trên tất cả đ ồ vật đều là bọn chúng tạo nên cực địa h ỏ a v ă n hồ c ó đổ vật đ ề là bọn chúng tạo nên cực địa phía trên thỉnh thoảng xuất hiện hỏa hồ ly kỳ thật là cái đôi của nó làm việc chính là thanh lý lạc đường mê thất hàn yêu đúng vậy a nếu như không có cực địa hỏa văn hồ thanh lý, Cực điệu phía trên đã sớm khắp nơi trên đất phía khắp trên trên nơi sớm luật à mê ê thất lạnh y l u cũng vì chính mình chế tạo một thanh ghế xương ngồi xuống tại hắn phía sau có va chạm thạch đầu thanh âm là rót rét tại đối lấy thạch cửa tạng luật không biết rót rét tại làm cái gì chỉ là nhìn thoáng qua tiếp tục cùng lì nói chuyện t h i ế m ngươi bây giờ thân thể cảm giác có cái gì không thoải mái sao n g ư ơ i cơ khổ rất không thoải mái ký ức luôn hốt hoảng giống như bất cứ lúc nào sẽ biến mất cả cực địa hỏa văn hồ đều nói ta sắp mê thất đại khái ta thật muốn lưu tại cực địa phía trên luật nằm tay đặt ở mì trong tay lương như là cực kim băng ngươi cũng nghe hỏa linh nói trong này có ta muốn đổ v ậ mặc dù không có trực tiếp cứu chữa ngươi biện pháp nhưng tỉ mỉ tư liệu nhất định có thể giúp ta càng m a u tìm hơn đến trị liệu phương án ngươi nhìn xem luật ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể tìm tới chữa cho tốt phương pháp của ta ta chỉ là sợ chính mình kiên trì không đến cái kia thời khắc mà lại cực địa hỏa văn hồ phát ra cảnh cáo cực không hoan n ê n vong linh nó nếu là vứt bỏ này cái đôi u không biết sẽ dùng cái gì phương thức báo phục ngươi đi thôi hủy trong này hết thảy là ta vì y hủy gia tộc đối ngại khẩn người cầm hình người cực nền tảng nắm giữ di chuyển bắc cực ánh sáng huyết thống kỹ thuật trong này tư liệu đối băng tuyết gia tộc là tuyệt đối trí mệnh ý ý h ì n h công tức tại bọn hắn rời khỏi băng thành bão trước đó liền đơn độc bí mật tìm ly vì ý ý h u n h gia tộc phải phá vỡ hủy trong này hết thể đây làm l y cho dù đánh đổi mạng sống cũng phải hoàn thành nhiệm vụ luật đối m ư ly nói chúng ta đều đi tới trong này thế nào có thể dễ dàng từ bỏ nếu như cực địa hỏa văn hồ thật rất lợi hại cũng sẽ không cần lợi dụng ngươi đến cứu nó cái đôi ta ngay tại trong này chỉnh lý tư liệu để nghiên cứu của ta đoàn đội tìm trị liệu phương pháp của ngươi không đem trị cho ngươi tốt tuyệt đối không đi ai đến đánh ta liền cùng nó đánh cỡ nào gia tộc mặc dù bây giờ chỉ có ta một người nhưng còn nhiều vâng linh ta liền thủ cái này căn cứ ai đều tiến không đến phá vỡ v ủ trong này phải chính ngươi đầu thủ ngươi nếu là phong khí ta không phải sẽ từ bỏ hết bách dị ý ý ý gia tộc thành vì cỡ lầu gia tộc phụ thuộc tốt cơ hội nghi cơ đứng dậy ngươi đối ta kích lệ rất có hiệu quả vì ý ý ý ý gia tộc ta nhất định dùng ta tất cả ý chí bảo trì thanh tỉnh chờ ngươi chữa trị ta sau đó thân thủ v ủ trong này luật thu hồi nắm lấy mười tay hắn rất nghiêm túc nói ngươi hiểu lầm này không phải cho ngươi kích lệ là ta nhất định sẽ làm sự tỉnh vì gia tộc của ngươi không bị nô dịch ngươi từ bây giờ bắt đầu cũng đừng có đi ngủ cho dù là tinh lực suy kiệt mà tử vong cũng đừng ngủ nghi trong tay không còn tâm lại là bị sung mãn vì gia tộc ta sẽ không ngủ hai người không còn nói chuyện cùng một chỗ nhìn xem cựu nhật p h á p điện thôn vệ hỏa diễm hồ ly cái này sau đó hỏa diễm hồ ly cả người đã bị lấp đến ma pháp thư thư trang bên trong bên ngoài chỉ thừa hai chỉ sau chân cùng một cây cái đôi u làm cuối cùng nhất vùng đ â y phía sau chuyển tới thạch đầu đập xuống đất thanh âm thạch tượng quỷ rốt cuộc nhịn không được hô to người nghĩ làm cái gì rót rét cười h ắ t nhặt lên thạch tượng quỷ, đem nó lấp đến quần áo bên trong không biết chương ba trăm ba mươi sáu hỏa diễm ý chí chương ba trăm ba mươi sáu hỏa diễm ý chí hỏa linh quá độ tự tin tạo thành thủ vệ cực nền tảng võ lực không cầm quyền chiến bên trong bị tiêu diệt tốc độ nhanh chóng để bên trong căn cứ đều không có làm ra quá nhiều phản ứng liền bị bỏ sát băng t ư ợ n g v ọ t tiến vào vong linh không sợ chết chiến đấu phương thức tại cuối cùng nhất căn cứ tranh đoạt chiến bên trong phát huy rơi t ậ n t r í bọn chúng sẽ không phòng bị ẩn tàng bẫy dập cùng đ ị c h nhân chỉ sẽ dùng nhanh chóng tiến lên trước đem tất cả hai họa ngầm dùng thị trinh phương thức toàn bộ dẫm ra đến q u ầ n quận không ngừng t r u n g kích dùng số lượng nhét đẩy mỗi một cái cần công chiếm căn phòng bài trừ tất cả bẫy dập tiêu diện tất cả bệnh nhân không dùng được quá dài thời gian phụ trách chính diện tiến công hồn cùng vợ đã hoàn toàn chiếm lĩnh cầm hình người cực nền tảng luật gật đầu biểu thị biết tiếp tục im lặng nhìn xem cựu nhật p h á p điện cựu nhật p h á p điện săn bắn tiến vào đôi thanh hỏa diễm hồ ly bị nó hoàn toàn lấp đến vào thư trang khép lại ma pháp thư lung la lung lay bay lên đến thân thể thái có chút xưng phồng giống một cái đem thiệp đứng tương xứng cuối cùng nhất một bữa ăn thực khách có hỏa diễm từ thư trang bên trong toát ra lại có màu đen mủ mịt đem hỏa diễm kéo trở về cựu nhật p h á p điện phi về hoàng hoàng du du rơi vào luật trong tay tiếp lấy như làm ấ t đi tất cả lực lượng giống như ngủ đi qua luật đem thư triển khai chữ bên trong đi ở giữa chạ một cái tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn ma pháp thương cựu n h ậ t pháp điện biên soạn bên trong màu vàng cấp đ ư ờ n g c ă n cư cuối cùng nội dung chất số lượng quyết định nhu cầu đẳng cấp bốn không theo độ hoàn thành tăng lên công kích một không theo độ hoàn thành tăng lên phong n g ự một không theo độ hoàn thành tăng lên thống ngữ ba một không theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp trí tuệ sáu một không theo độ hoàn thành tăng lên vong linh ma pháp hiệu quả tăng lên năm mươi theo độ hoàn thành tăng lên vong linh ma pháp phóng thích tốc độ tăng lên năm mươi theo độ hoàn thành tăng lên toàn đặc tính ma pháp hiệu quả tăng lên năm mươi theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp ghi chép sáu có thể thiết đưa sáu ma pháp do ma pháp thư tự động p h o n g tích h thi pháp hiệu quả vì đầy trạng thái tám mươi ma pháp thư biên soạn người ngạch bên ngoài đặc hiệu cựu nhật chi phối giả thống ngữ hai t hai bốn theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp trí tuệ hai trăm linh theo độ hoàn thành tăng lên mỗi một điểm thống ngữ tăng lên bốn ma pháp trí tuệ theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp ghi chép hai tương xứng cựu nhật pháp điện nhu cầu đẳng cấp cao hơn biên soạn người đẳng cấp lúc biên soạn người có thể cần có nhưng cựu nhật pháp điện chỉ có thể phát huy biên soạn người ngang nhau cấp hiệu quả cực đ i ệ hỏa làn vân bôi cáo màu vàng bảo vật cho chặt định cựu nhật pháp điện đẳng cấp năm mươi đ ặ tính trung cấp ma p h á p hỏa hệ trang bị người thu được lâm thời trung cấp ma p h á p hỏa hệ sở trường nếu như trang bị người trong lòng bàn tay cấp ma p h á p hỏa hệ chuyển hóa vì ma p h á p hỏa hệ hiệu quả tăng lên 50%. năng lượng phân giải đôi cáo bao trùm p h ạ m vi có thể đem năng lượng phân giải vì vô hại năng lượng phân giải hiệu quả cùng trang bị người ma lực liên quan đến cùng năng lượng cường độ liên quan đến hỏa diễm ý chí triệu hoán cực địa hỏa văn hồ chiếu ảnh bán ra năng lượng cường độ cùng trang bị người thống ngữ giá trị liên quan đến cực đ i ệ cao nguyên công nhân quét đường chấp hành hỏa diễm ý chí phân giải mê thất hàn yêu để năng lượng trở về tuần hoàn bên trong cựu nhật pháp điện thăng cấp có chút vượt quá luật dự kiến nó từ mười cấp đến hai mươi cấp từ hai mươi cấp đến ba mươi cấp đều thông qua không ngừng bổ sung l ẻ m đại sư bản thảo tích lũy tăng lên bên trên đến mà thăng cấp đến ba mươi cấp vẫn là vừa rồi trước đây không lâu sự tình không nghĩ đến nuốt một cái đôi cáo liền để nó lần nữa tăng lên không biết nuốt cực địa hỏa văn hồ sẽ có cái gì hiệu quả đương nhiên cũng chỉ là mơ nghĩ dù sao cựu nhật pháp điện nuốt một cây cái đôi liền như vậy nỗ lực mà lại căn cứ mạo hiểm người mắt kích miêu tả cực địa phía trên cũng không chỉ một chỉ cực địa hỏa văn hồ bọn chúng đại khái đều là chân chính cực địa hỏa văn hồ cái đôi nhưng mặc kệ ra gì cựu nhật pháp điện tăng lên trung quốc là chuyện tốt đại biểu chính mình thực lực cũng tăng lên một cái đơn ư g lần sau đó chính là cực địa h ỏ a làn vân đôi cao cái này đã cụ màu vàng nằm trong dự liệu ba cái đặc tính một cái so một cái cường lực bây giờ l u ậ t nắm giữ sở trường có trung cấp vong linh ma pháp trung cấp hát cá ma pháp trung cấp ma pháp học sở trường trung cấp tập kích ngoài xa sơ cấp ma pháp hỏa hệ trung cấp ma pháp hỏa hệ ban cho đem sơ cấp ma pháp hỏa hệ kéo lên đến trung cấp đối tượng thân thực lực tăng lên là phi thường lớn mà lại ma pháp hỏa hệ có phi thường cao hiện dùng tính kết hợp h á cá ma pháp sau ma pháp hỏa hệ uy lực mạnh hơn sau này ngụy trang thành ma p h á p hỏa hệ sư thì càng nhẹ nới lỏng thứ hai đặc tính là năng lượng phân giải một cái có thể nói là biến thái kiên cố phòng ngự cùng tiến công năng lực chỉ là không biết đôi u lửa bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu nhưng hẳn là sẽ không quá lớn nếu không cũng không phải là màu vàng b ì n h cấp luật nhìn xem cựu nhật pháp điện nhịn xuống đem đôi u cao tốn ra đến nông nổi chờ nó khôi phục qua tới lại nhìn đôi u cáo là cái gì dáng vẻ a thứ ba cái đặc tính hỏa diễm ý chí nhìn chú giải chắc hẳn là triệu hoán loại pháp thuật có thể triệu hoán cực địa hỏa văn hồ chiếu ảnh hiệp trợ chiến đấu chắc hẳn là một cái rất mạnh lực chiến đấu đồng bạn Ai xem thấy chỗ tốt liền tự tiện hành động cách làm cần phê phán nhưng xem thấy tăng lên đặc tính cùng thu bắt được màu vàng đạo cụ thế nào còn bỏ được phê bình nó đâu luật v ố t ve lấy thư phong trên người ngân giáp thuận lấy thư trang ở giữa lỗ hổng chạy vào cựu nhật pháp điện thoại máy run lên đem ma pháp thư thả lại không gian bọc hành lý luật đối gióp t nói người đi theo công chúa điện hạ không dùng được cái gì biện pháp không có khả năng để nàng ngủ cần thiết sau đó có thể dùng trong tay ngươi cây gậy đem nàng gõ thanh tỉnh gióp z nhìn xem cây gậy trong tay lại nhìn xem ly biểu lộ cực kỳ khó xử nói là chủ nhân luật quay người đi ra phòng thí nghiệm tại cửa lớn dừng lại một chút con thân đối mười nói kiên trì ở nghi ta sẽ luật nhanh chân rời khỏi cũng không đ ứ t hạ đạt mệnh lệnh vợ dần ngươi phụ trách cực nền tảng phòng ngự mặc kệ đến chính là cái thứ gì đem nó cản bên ngoài hồn đem ngươi đốt cháy kỵ binh giao cho vợ dần chỉ huy ngươi đi cựu nhật chi địa đem tất cả tư nguyên sinh sản khô lâu cùng đi thi vì vợ dần cung cấp cấp thấp vong linh Thờ tiêu thổ thành, ta trong t chỉnh răng ra này về đi sẽ đem lý còn có bắt được bắt được nghiên cứu viên toàn bộ đưa đi qua phật r ổ người nghe vợ d ầ n chỉ huy để trong này vĩ đại tồn tại biết ta không phải không có vĩ lớn tồn tại bốn bộ hạ nhóm một cái cái thu đến mệnh lệnh rời khỏi luật tìm tới một gian tư liệu thất bắt đầu tìm cần vật liệu hắn mặc dù nắm giữ lấy khổng lồ vong linh quân đội nhưng không có một cái tiếp xúc qua cái này thế giới sinh vật y dược học chỉ có thể dựa vào chính mình đem hữu dụng tư liệu tìm ra đến duyệt đọc lý giải lại thông qua linh hồn thông đạo truyền lại cho tinh không tổ chức cực nền tảng nghiên cứu khoa học nhân viên mở ra nghiên cứu mới hạng mục đem căn cứ tin tức lệm đại sư tin tức tinh không tin t thông qua tinh không hướng bất hủ tháp huyết thống thảo luận tổ tặng lại đây là một cái cực kỳ tiêu hao tinh thần lực làm việc mà lại gần như không có nghỉ ngơi thời gian ly chúng ta đã đi tới cuối cùng nhất một bước ngươi nhất định phải kiên trì ở chương ba trăm ba mươi bảy n g ư cùng tay gấu không thể đều chiếm được chương ba trăm ba mươi bảy n g ư cùng tay gấu không thể đều chiếm được bản nguyên thế giới hủ lạn vương đ ỉ n h bất hủ tháp tinh không quần quận không ngừng tiếp thu l u ậ t truyền lại đến tin tức lại đem tin tức mang theo tiến huyết thống thảo luận tổ bên trong như thế nhiều một tay vật liệu cực lớn đẩy động lấy cái này nghiên cứu tiến độ khuyết mạo xưng lĩnh vực cũng tạo thành nhân thủ thiếu nhưng cái này khó khăn đối à sử li A mà nói căn bản cũng không phải là khó khăn nàng thế nhưng là bất hủ tháp quản sự sẽ thành viên quỷ thấy quỷ sợ lão nữ nhân à sử li A bắt tráng đinh cũng mặc kệ ngươi tại làm cái gì sắc bén cay nghiệt ngôn ngữ để ngươi minh bạch ngươi chuyện đang làm là cỡ nào phu thiện buồn cười bây giờ có một cái chưa từng có xuất hiện qua học thuật lĩnh vực ngay tại chúng ta thảo luận tổ bên trong ta nhìn ngươi học thức miễn cưỡng đối chúng ta thảo luận tổ có chút dùng bởi vậy mới miễn cưỡng thỉnh m ờ i ngươi t i ế nào v nếu không ngươi không có khả năng tiến như thế cao cấp thảo luận tổ bung xuống trong tay ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính học thuật hơn hai mươi cái bất hủ pháp sư bị asli ạ kéo tiến thảo luận tổ mà lại một cái cái đều là sợ hãi hưng phấn hình dạng xem ra asli ạ mặc dù tính cách rất tồi tệ nhưng nàng tại học thuật bên trên tạo nghệ là tất cả bất hủ pháp sư tán thành có tư cách cùng nàng tiến hành thảo luận tuyệt đối là một lần khó được học thuật giao lưu bình thường nàng đều chẳng muốn phản ứng ngươi thảo luận tổ khuyết viên có thể bị asli ạ coi trọng bất hủ pháp sư đều là cả bất hủ hội nhất cao nhất học người tiếp lấy tinh không phụ trách truyền lại từ cầm hình người cực nền tảng thu hoạch vật liệu cùng số liệu asli ạ phụ trách thảo luận tổ thống chủ cùng nhiệm vụ an bài bắc cực ánh sáng huyết thống bí mật một tầng một tầng bày ra đi ra tại luật vì cứu l ũ khuynh tận tất cả tinh lực này đoạn thời gian trò chơi thế giới tiến vào một cái cực kỳ trọng yếu giai đoạn thứ năm giới thiên hạ đệ nhất tiến vào dự bị kỳ thiên hạ đệ nhất lớn tái là chuyên thuộc về người chơi thịnh hội một tháng giày đặt một vê một so đấu đem rác động tất cả người chơi lực chú ý tại so đấu trong lúc còn sẽ thả ra đại lượng thưởng cho thành tích ưu dị tuyển thủ ưu thắng tư cách cũng là các đại người chơi tổ chức tranh thưởng mục tiêu bởi vì một kiện cường lực đạo cụ có thể để một cái người chơi công hội tống hợp thực lực tăng lên một cái đương lần đương nhiên thiên hạ đệ nhất không ai dám vọng tượng, thực linh đổ liên còn có đẳng cấp bảng xếp hạng một kỵ tuyệt trần đẳng cấp ưu thế đã tại so đấu bắt đầu trước đem thứ nam giới thiên hạ đệ nhất bỏ vào trong túi thứ hai đến hạng mười thưởng là cao cấp trang bị màu và nóng g cân nhắc cao nhất người chơi đều đạt tới bảy mươi cấp lần này so đấu thưởng bằng vàng trang bị cũng nhất định là bảy mươi cấp có thể thu được một kiện tuyệt đối có thể đem cùng trình độ người chơi vứt tại phía sau có thực lực người chơi tổ chức sẽ tập trung tất cả tư nguyên cho công hội tuyển rút ra đến mầm móng tuyển thủ chuẩn bị cho chiến tranh l ư n tái cũng sẽ nghĩ tận hết thể biện pháp cho có uy hiếp đối thủ hạ đặc t h tại loại này cao cấp so đấu bên trong đẳng cấp kém một lượng cấp mang đến đặc tính hạ xuống đối thắng bại ảnh hưởng vẫn là rất lớn chỉ là này một giới thiên hạ đệ nhất lớn tái trùng hợp gặp ai thương vương mục nát cái này thế giới cấp nhiệm vụ ban đầu giai đoạn thế giới cấp nhiệm vụ ban đầu giai đoạn đối phía sau thu bắt được ảnh hưởng phi thường lớn thường đến một cái vị trí tốt xa s o bỏ ra bao nhiêu tư nguyên chi phí quan trọng hơn bây giờ ai thương vương tiến vào mục nát kỳ còn không có hoàn toàn mục nát hắn đối mục hoa nguyên thống trị lực hạ xuống nhưng ư c hiếp lực còn tại đây là một cái phi thường vi diệu thời kỳ người chơi đối cái này tình tiết đi hướng là hoàn toàn không biết càng không có biện pháp d ự liệu chính là cần đầu nhập đại lượng nhân lực chi phí tận khả năng nhiều khai phát tình tiết lấy thu được trọng yếu thông tin người chơi cao cấp không thể không đầu nhập tiến kịch liệt công hội đối kháng cùng tình tiết khai phát bên trong nay liền rất khó đã muốn lại phải liền cả siêu cấp công hội cũng làm không được công lược thế giới cấp tình tiết cùng chuẩn bị cho chiến tranh thiên hạ đệ nhất kiên cố mà mười siêu cấp công hội tất cả đều không hẹn mà cùng tuyển chọn đem trọng điểm đặt ở khai phát thế giới cấp tình tiết bên trên tất cả cao nhất người chơi tiếp tục mang theo đội xâm nhập nhiệm vụ để cao tự thân tại trọng yếu nở cờ thế lực địa vị dù là gặp được cao nguy hiểm nhiệm vụ cũng không bởi vì có tử vong rơi cấp phong hiểm mà từ bỏ siêu cấp công hội ở thế giới cấp tỉnh tiết bên trong tiếp tục hát vang mãnh liệt tiến mặt khác tự nhận cạnh tranh bất quá người chơi công hội liền đem tinh lực đặt ở thiên hạ đệ nhất cái này tái trên đường có nổi danh người chơi dự kiểm n à y giới thiên hạ đệ nhất nhất định so lần trước giới càng thêm đặc sắc cũng càng thêm có huyền niệm hủ lạ n tháp bên trong trên vương t o ạ a ai thương vương thân thể đã cùng hài cốt vương t o ạ a dung vì một thể hắn ngồi ở kia bên trong thân thể là phong hóa xương khô chỉ có hoa lệ chấp chính bảo còn rõ lộ rõ lấy hắn tôn quý vô cùng thân phận trải rộng lại khoảng trống thực linh đồ cung kính tiếp nhận này mảnh thổ địa cao nhất người thống trị hỏi do ngươi nhận thấy ai có tư cách cùng thực lực tại ta mục nát sau ngồi tại trong này cái vấn đề này thật khó trả lời a thực linh đồ cân nhắc một chút nói ta nghĩ vương thượng ngài đã có an bài tương xứng ngài tuyển chúng mới chấp chính đăng cơ ta nhất định giống phụ tá ngài một dạng phụ tá hắn ha ha ha ai thương vương cười đứng dậy mục nát đ u ổ i trần chấn, chấn động rất xuống lấy ngươi rất có năng lực nhưng vẫn là quá còn trẻ nếu như ta còn có thể tồn tại một trăm n ă m tiếp nhận ta chính là ngươi đáng tiếc thật là đáng tiếc thực linh đồ nói cho dù là qua một trăm năm ta y nguyên vẫn là quá còn trẻ không đủ để bảo vệ này rộng lớn thổ điện ta lại không như thế nhận thấy ai thương vương thu hồi cười uy áp sung mãn đại điện ngươi rất đặc biệt bởi vậy ta mới đem ngươi từ đỏ rổ tỉ trong tay yêu cầu qua tới sự thật cũng chứng minh ta phán đoán ngươi trưởng thành tốc độ so ta dự liệu còn phải nhanh ta trưởng thành toàn theo lại ngài đối tín nhiệm của ta đúng vậy ta tín nhiệm ngươi đem ta cốt long đều giao cho ngươi tuân dưỡng ta lệnh cho ngươi đem tất cả cốt long đều phong tồn đứng dậy sau đó chấp hành ngươi vừa rồi cho ta chấp thuận chờ ta kế thừa người đ á n cơ tiếp tục hiệu trùng hán thực linh đồ hành lễ trả lời tuân mệnh vương thượng ra ngoài đi ta không có chỉ lệnh mới cho ngươi là vương thượng thực linh đồ rời khỏi đại điện lưu lại ai thương vương cô độc ngồi tại trên vương t o ạ n thỉnh thoảng có bột phấn t ừ trên thân rơi xuống qua được một hồi ai thương vương phảng phất là tự lẩm bẩm nói vị diện b a chạm p h á p tác lỗi thủng qua tới sinh vật thật mê người nhất là tại mục nát trạng thái t r o n g được hắn trên người hắn ánh sáng hoàn sung mãn lấy thần tính một cái thanh n â m đối ai thương vương cảm khái hưởng ứng p h á p tác lỗi thủng trung quốc sẽ bị lực lượng của bản nguyên tu bổ cái kết sau đó thần cũng sẽ suy sụp suy sụp cũng là thần ta tại trong này ngồi nhiều một thời gian dài cả chính ta đều quên mất đây là một cái đối ta mà nói hoàn toàn không thú thế giới dù là cắt chém hồn hỏa sáng tạo ngươi đi siêu tập toàn vị diện tri thức cũng không cách nào lại để lên ta h ư n g hứa bất hủ chỉ là từng ta vô c h i thành vì thần là ta bây giờ chuyện duy nhất muốn làm thế nhưng là pháp tắc lỗi thủng cũng là quy tắc chúng ta biết pháp tắc xuất hiện lỗi thủng sau sẽ phát sinh cái gì mà ngươi nghĩ cướp đoạt thần tính sẽ dẫn phát không thể dự liệu biến hóa nếu như thần tính có thể cướp đoạt nó chính là quy tắc một loại không thể dự liệu biến hóa chính là ta muốn nhìn đến vị diện va chạm cũng không phải dễ dàng gặp được ta sẽ tốt nhất trạng thái đi thể nghiệm này chẳng lớn loạn thế chương ba trăm ba mươi tám thấm bảo bốn nghìn 338, thấm 400. thực r ư n g t m bảo t h linh đồ từ hủ lạn tháp bên trong đi ra đến trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc không nghĩ ra ai thương vương nói những cái k i a lợi nói là cái gì hàm nghĩa mà lại tổng cảm thấy hắn mục nát cũng không phải là biểu tượng như vậy đơn giản giống như hắn là cố ý như thế làm nếu là buồn chán tồn tại mà tuyển chọn bản thân hủy diệt vì cái gì không dụng tâm bồi dưỡng một vị kế thường người t r ă m năm đối vong linh mà nói cũng không tính dài đăng đẳng thực linh đồ nâng đầu nhìn lên trên xa x ô i ngọn tháp còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài k h u ế c tản ra màu đen trần hạt có lúc ở giữa sau la thu thùy yêu n g ư tiên thực linh đồ về p h ụ không có thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên gửi đi tin tức thật nhanh có vô cùng trọng yếu sự t ì n h phát tin tức một dạng có thể đàm không an toàn đây là ý gì trò chơi một đôi một nói chuyện phiếm còn có thể bị thiết nghe sao ở đâu bên trong ta đi tìm ngươi thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên báo ra một cái địa chỉ ngươi tới trước trong này ta lại đem gặp mặt địa chỉ cho biết ngươi địa chỉ tại hủ lạn vương đình bên ngoài thực linh đồ triệu hoán g i a khủng cụ long mã kỵ ngồi lên hướng vương đình bên ngoài phi đi tới thu thủy ư ơ n nguyện tiên cho vị trí kiếm được một cái vị trí mới tọa độ lại bay tới vị trí mới chỗ đó có một chỗ dã ngoại lăng mộ thu thủy y ê n nguyệt tiên hất lên màu nâu áo khoác đứng tại mộ đạm miệng xem thấy thực linh đồ thu thủy y ê n nguyệt tiên làm thỉnh mời thủ thế tiến b à o đ à m đi thực linh đồ đi theo thu thủy y ê n nguyệt tiên đi vào lăng mộ lăng mộ không lớn bên trong là một gian khoảng chừng có mười m h n g mộ thất trung gian quan tài bị đánh mở bên trong nằm khô lâu bị nệ nát lạ thực linh đồ nắm lên đầu xương quan sát bên trong hồn hỏa đã triệt để dập tắt không cần lo lắng đảm lời nói bị t h i ế t nghe ta không do ý của ngươi người chơi nói chuyện p i ế m hệ thống chẳng lẽ còn sẽ bị giam nghe sao thu thủy ư ơ n nguyệt tiên sứ dùng quyển trục đạo cụ vì mộ thất tăng thêm một đạo kết giới sau đó mới trả lời. chúng ta còn không biết người chơi nói chuyện phiếm hệ thống có phải thật vậy hay không ra vấn đề nhưng có người xác thực thông qua nói chuyện phiếm tần đạo gửi đi chú ngữ phóng thích da ma pháp đang tán gâu tần đạo gửi đi chú ngữ phóng thích ma pháp này nghe đứng dậy có chút không thể tưởng ra nếu như ta nói chính là tại chúng ta thế giới phóng thích da ma pháp ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy càng bất khả t ư n g h ị chúng ta thế giới thực linh đồ ý thức đến thu thủy Yêu nguyện tiên nói chính là cái nào thế giới này làm sao có thể này không phải một cái trò chơi sao chẳng lẽ ngài bây giờ còn nhận thấy nó là trò chơi sao nó phục vũ khí ở đâu bên trong nó người quản lý ở đâu bên trong trước kia còn cần càng tiếp nhập bây giờ tùy tiện bộ cái đầu nón trụ liền có thể tin vào có người cả đầu nón trụ đều không cần thực linh đồ là thật không biết hắn che giấu nói ta ở tương đối vắng vẻ không quá quan sát tin tức của n g o ạ i giới ý gì theo ngươi nói những này cái này trò chơi hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái thu thủy yêu nguyện tiên tin tưởng thực linh đồ lời nói hắn luyện cấp luyện quá điên cùng trong sinh hoạt khẳng định không cái gì xã giao hoạt động có lẽ hắn sinh hoạt tại tòa nào đó thâm sơn bên trong, trong pháo đài cổ đem gần như tất cả thời gian đều dùng tại cái này trò chơi thế giới bên trong cho dù tại trò chơi thế giới bên trong cũng không nhập bất luận cái gì người chơi thế lực Không không chơi nhiều như phải cùng luận người Nếu gì giao cái có bất bởi lưu. quá vì đây ệ đệ đệ tiện đại đấu đình đ của quốc, chính mình cùng lúc chơi lực hủ ngay ta hắn mình thiên hạ đệ nhất đại khái là, là、so、đấu lúc tùy tiện thêm phổ thông hảo hưu thấm chúng thế nhất phạm này bên trong lượng tiến lạn vương đình phạm vi bên trong. bái tại giới, vi tùy vị vào là là là trò so là người đem ta gọi đến vương đình bên ngoài gặp mặt nguyên nhân là thu thủy yêu n g u y ệ t tiên hít vào một hơi sâu nói căn cứ chúng ta kiểm tra thử thất ở hủ lạn vương đình bên trong phong thích ra ma pháp sát xuất xa xa vượt qua địa phương khác ai thương vương mục nát tình tiết đã không chỉ là trò chơi thế giới tình tiết nó ngay tại ảnh hưởng chúng ta thế giới đây là tất cả cỡ lớn người chơi công hội tình nguyện từ bỏ thiên hạ đệ nhất đại tái cũng muốn tiếp tục đem tư nguyên đầu nhập tiến cái này tình tiết nguyên nhân thực linh đồ tự hỏi khó trách gần đây mục vong linh người chơi nhiều rất nhiều người chơi ở giữa tranh đấu cũng biến nhiều đại bộ phận tranh đấu đều là chúng ta những n à y siêu cấp công hội làm bây giờ hủ lạn vương đình gần như không tồn tại người chơi tự do đương nhiên không ai dám chạy đổi kịp này ngươi tìm ta mục đích là cái gì nếu như trò chơi thế giới lực lượng trong tương lai thật toàn diện tiến vào chúng ta thế giới ngài làm vì đầu hào người chơi khả năng chính là ta nhóm thế giới nhất cường võ lực sơn hải phong thần công hội hy vọng có thể cùng ngài có càng sâu hợp tác đề cao chúng ta đồng bạn quan hệ nghe thu thủy ư ơ n nguyện tiên mục đích thực linh đồ không khỏi cười cười nói bởi vì một chút không có khả năng lộ ra nguyên nhân ta không muốn quá nhiều đàm luận chuyện của ta nhưng ta có thể minh xác cho biết ngươi các người đối ta đầu tư là không có hồi báo ta không như thế nhận thấy thu thủy ư ơ n nguyện tiên rất tự tin nói có bỏ ra liền nhất định có hồi báo chỉ là hồi báo có thể hay không đạt tới dự kỷ mà thôi ngươi cùng bái cốt đều là làm việc phi thường có nguyên tắc người ta tin tưởng ta phán đoán cũng nguyện ý vì cái này phán đoán phụ trách thực linh đồ cười khổ nói tốt à, ngươi nếu kiên trì tin tưởng ngươi trực giác ta không có quyền lực làm liên quan tự do của ngươi chỉ là hy vọng ngươi sau này không nên hối hận sau đó các ngươi chuẩn bị thế nào tại ta trong n à y đầu tư thu thủy Yêu nguyệt tiên lấy vì cùng thực linh đồ quan hệ có lớn tiến triển lập tức nói chúng ta có thể vì ngài cung cấp chúng ta đ ố i trò chơi ma pháp nghiên cứu vật liệu trợ giúp ngươi mau chóng nắm giữ tại chúng ta thế giới p h o n g thích ma pháp ký xảo thực linh đồ rất không cảm giác nói không cần như vậy thái độ để thu thủy ư ơ n nguyệt tiên không khỏi suy nghĩ nhờ bốn không cần có phải hay không đại biểu hắn đã nắm giữ khẳng định là hắn nhưng là đầu hào người chơi đối trò chơi thế giới lý giải xa xa vượt qua người chơi khác hắn là đệ nhất cái tại thiên hạ đệ nhất đại tái bên trên biểu hiện ra tự học ma pháp người sau đó người chơi khác mới biết được ma pháp cũng không giới hạn ở ma pháp đồ đánh dấu bên trên mấy có lẽ hắn so tất cả mọi người càng sớm biết hơn đạo ma pháp có thể tại hiện thực thế giới p h o n g thích lần nữa đem toàn thế giới vứt tại phía sau Vọng đồ dạy thực linh đồ ma pháp. Cái này ý nghĩ bản thân liền là không thật. Thực linh đồ đồ dạy thực thật. pháp, cái là ma ý t bây giờ mục hoa nguyên tranh bá chiến đã bắt đầu tiêu thổ thành đỏ rổ tỉ dựa vào mượn ổn định hậu phương cùng mới cũ chiến thuật phối hợp có thể nói là công không khỏi khắc hát vang m á n liệt tiến tiêu thổ thành thế lực vòng không ngừng quyết đại thành vì chấp chính vị cường lực cạnh tranh người đồng thời bởi vì thập đại siêu cấp công hội chiếm lấy hủ lạn vương đình rất nhiều vong linh người chơi đều bị ép đi tiêu thổ thành để tiêu thổ thành người chơi lực lượng chưa từng có bạo tăng bên ngoài đến người chơi bá chàng cách làm cũng chính kích dẫn càng ngày càng nhiều từ vòng c h i điệu bản thổ người chơi cho dù thập đại siêu cấp công hội tại tận lực thu biên bản thổ công hội y nguyên không cách nào ngăn cản phản đối thanh âm càng lúc càng cường nếu như cái này sau đó thực linh đồ đứng ra đến vung cánh tay hô lên hủ lạn vương đình tất nhiên buộc phát một chàng chưa từng có quy mô người chơi đại chiến đò r ộ thì tại suất lĩnh tiêu thổ thành đại quân trợ trận chưa hẳn không có khả năng nhất cử công chiếm hủ lạn vương đình sơn hải phong thần công hội không tại cái này sau đó lên xe sau này liền không cơ hội lên xe thực linh đồ hiển nhiên còn không có hoàn thành như thế lớn tư duy vượt qua các ngươi thế nào sẽ nhận thấy ta muốn tranh đoạt chấp chính vị đối mặt cái vấn đề này thu thủy y ê n nguyệt tiên không có bán tái cốt đây là chúng ta thông tin tổ phân tích ra đến thực linh đồ không nghĩ ra chính mình mỗi ngày không phải tại thăng cấp chính là tại thăng cấp trên đường một lòng chuẩn bị cho chiến tranh thiên hạ đệ nhất thế nào có thể bị người phân tích ra muốn tranh đoạt chấp chính vị các ngươi thông tin tổ khẳng định là gia nhầm thực linh đồ kiên quyết phủ nhận tranh đoạt chấp chính vị không phải muốn chiếm dụng chính mình thăng cấp thời gian sao thu thủy y ê n nguyệt tiên không tin nay thế nhưng là đệ đệ ngươi chính miệng cho biết ta mặc kệ chúng ta thông tin tổ đối không đúng ngài đều là mới chấp chính tốt nhất người tuyển sơn hải phong thần quyết sách tầng đã làm ra quyết định mặc kệ ngài cuối cùng có thể thành hay không vì c h ấ p chính chúng ta đều sẽ tại ngài trên thân đầu tư thực linh đồ biết sơn hải phong thần sở dĩ có thể làm cái này quyết định là bởi vì bọn hắn đem chính mình xem là cùng bọn hắn cùng một thế giới người thế nhưng là chính mình lại không thể đem sự thật cho biết bọn hắn ta vẫn là câu kia lời nói ta không quyền làm liên quan các ngươi quyết định chỉ hy vọng các ngươi không chiếm được hồi báo sau đó không nên đoán hận ta liền có thể thu thủy yêu người tiên ta cũng là câu kia lời nói ta tin tưởng ta phán đoán cũng nguyện ý vì cái này phán đoán phụ trách tùy ngơi nhóm nếu như không có sự tính khác ta liền đi tất h cả mọi người chỉ có thể chiêm ngưỡng hắn hướng đỉnh phong leo lên bóng lưng còn có một sự kiện thu thủy ương nguyện tiên nhớ tới một chuyện khác hỏi gần nhất vái cốt giống như đều không tại tuyến hắn là gặp cái gì phiền phức sự tính sao thực linh đồ biết luật này đoạn thời gian đều bận rộn cứu mạ hệ luber lì công chúa cả phân thân của hắn tinh không đều tiến vào bất hủ tháp thật nhiều ngày không có đi ra là có chút tỏa sự t ì n h tại xử lý nhưng ta nghĩ hắn rất nhanh liền có thể giải quyết thu thủy Yêu nguyệt tiên buông xuống lo lắng hắn không sự tình l i ề n tốt bây giờ bên ngoài càng lúc càng phơi bày hỗn loạn dấu hiệu ngươi chú ý mình an toàn để hắn cũng chú ý an toàn cảm ơn ta xem thấy hắn sẽ chuyển tháo hắn ta không sự tình k h á c cảm tạ ngài có thể đến thấy ta lại thấy thực linh đồ tại cân nhắc một chút sau nhắc nhở không nên nhìn nhẹ nở bờ cờ, cờ mặc dù bây giờ người chơi lực lượng rất mạnh nhưng đối s o chân chính cường đại tồn tại chúng ta y nguyên yếu như là hài đồng tăng lên chính mình so làm bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hy vọng có thể tại quyết tái tràng lần nữa gặp được ngươi sau khi nói xong thực linh đồ trực tiếp biến mất thu thủy ương n g u y ệ t tiên c ư ờ i khổ vì ứng đối càng lúc càng kịch liệt công hội đối kháng nàng đã có rất dài một đoạn thời gian không có tăng lên chính mình đẳng cấp trên bảng xếp hạng chính mình đã ngã ra t ố p mười qua được một hồi thu thủy ương n g u y ệ t tiên liên hệ sơn hải phong thần công hội hội trưởng ta muốn chuẩn bị cho chiến tranh thiên hạ đệ nhất đại tái này đoạn thời gian sẽ không tham gia bất luận cái gì công hội hành động tin tức gửi đi, đi qua không đợi về phục liền đóng cửa tất cả tin tức thần đạo ta sẽ không để ngươi thất vọng ta sẽ lần nữa đứng tại quyết chiến tái tràng bên trên lấy chiến thắng ngươi làm vì mục tiêu hủ lạn vương đình người chơi tranh chấp càng lúc càng kịch liệt hộ vệ vương đình vòng linh bốn bề diệt lửa thành thị trật tự mỗi giờ mỗi phút đều hướng băng hoại phương hướng trượt bất hủ tháp bên trong huyết thống thảo luận tổ quy mô tại kinh lịch vài lần khuyết mạo xương sau đ ạ tới t một trăm vị bất hủ pháp sư huyết thống tự nhiên trận thuật cùng độc nhất t r u y ề n thừa hình thức khả năng hấp dẫn a duy hạ như thế kén ăn đâm học người mặt khác bất hủ pháp sư càng khó có thể kháng cự cho dù bị a duy hạ vị này quan tỏa vô tình đá ra thảo luận tổ tham dự tiến đối huyết thống phá giải bên trong. bất hủ tháp bên trong bao hàm từ toàn vị diện s i ê u tập đến sách vở bất hủ pháp sư cho dù trí tuệ không đủ nhưng thời gian tích lũy duyệt đọc số lượng để bọn chúng một cái cái đều là ưu tú hướng dẫn tra cứu mắt lục không lấy đếm số sách vở bị c h u y ể n vận qua tới rơi tại thảo luận tổ xung quanh bất hủ pháp sư đứng tại ngôi nhà bên trên tại lơ lửng sách vở giữa xuyên thẳng qua đem một cái đầu tri thức đoạn ngắn quất ra đến lại thành phần có thứ tự tri thức liên bắc cực quan huyết thống lớn mô hình trải qua bổ sung thành vì nắm g i đếm lấy vạn kế cái trận tổ hình chữ nhật trận tại bắc cực quan g huyết thống hình chữ nhật trận cơ sở bên trên bất hủ pháp sư nhóm còn cực lớn hoàn thiện ra hoàng kim huyết t h ố n g hình chữ nhật trận thậm chí phân tích ra một phần nhỏ thuộc về vị ô net gia tộc huyết thống hình chữ nhật trận nghi trị liệu phương án cũng tại loại này tập trung toàn vị diện trí tuệ pháp sư đoàn hợp tác b ê n d ư ớ i bị từng bước một chỉ định đi ra di chuyển huyết thống bước đầu tiên chính là trước hòa tan huyết thống phá hoại huyết thống cùng huyết thống chủ thân thể kiêm dung tính sau đó đem huyết thống trang tái tiến một cái vật chứa bên trong rút ra đi ra cuối cùng nhất chuyển đến thích phối trong thân thể hòa tan huyết thống trong quá trình huyết thống lực lượng đem không bị chủ thân thể kh đồng thời chủ thân thể sinh mệnh lực sẽ tại cực ngắn thời gian bên trong tiêu hao tận chính là bây giờ mỹ ngay tại kinh lịch trạng thái lý luận bên trên cái này quá trình là không thể n ị c h chỉ có thể khống chế mà mỹ đến đã không cách nào khống chế trình độ nhưng mọi thứ đều có như là c h u y ể n cơ ngay tại luật trong tay v ò n phở ảm kim bên trên hoàng chữ ả lịch tợ tình trạng cùng dạng là bị huyết thống bị cường đi rút ra bây giờ hắn hoàng kim huyết huyết thống liền phong tồn tại đâm xuyên toàn thân hắn mạch máu v ò n phở ảm kim bên trên mà lại vọn phở ảm kim bên trong phong tồn không chỉ có hoàng kim huyết còn có chút ít vì ổ nẹt a t ộ y manh huyết thống này nhờ vào uy manh huyết thống ban cho vị ô n ẹ t gia tộc hoàn mỹ thân thể lại nghiêm trọng thường chỉ cần không có trực tiếp giết chết vị ô n ẹ t nhà người bọn hắn đều có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục thảo luận tổ đề xuất phương án là rút giam lì bắc cực quan g huyết thống đồng thời đem uy manh huyết thống chuyển đến thân thể của nàng bên trong bởi vì trong phong ấn uy manh huyết thống vô cùng ít ỏi không cần lo lắng bài xích mang đến nguy hiểm chỉ cần di chuyển thuận lợi l ì mệnh liền có thể tại uy manh huyết thống bảo vệ bên dưới có thể kéo dài n a n g thân thể khôi phục sau lại tiến hành một lần huyết thống di chuyển đem bắc cực quan huyết thống trả lại trọng lý cái này trị liệu phương án ph không xác định l ì có thể hay không chịu tới uy manh huyết thống di chuyển cũng không xác định uy manh huyết thống có thể hay không di chuyển thành công còn có di chuyển thành công có thể hay không có hiệu lực nhưng này đã là ngắn thời gian có thể làm ra tốt nhất trị liệu phương án Trường Thạch tượng luật từ tinh không chỗ đó thu được trị liệu phương án sau lập tức tìm tới m ư ly nàng đem chính mình đóng tại một gian rộng mở trong căn phòng để nô lệ rót z vận tiến vào một khối nham thạch dùng điêu khắc băng điêu kỹ nghệ điêu khắc tượng đá tượng đá hình thái tại rót z kiến nghị bên dưới tuyển chọn vị thạch tượng ủy sở dĩ tuyển chọn thạch tượng quỷ là bởi vì rót r é t từ thạch trên cửa này ra dưới thạch tượng quỷ mặt thạch tượng quỷ là nham sinh vật nguyên tố nó hình thái cũng không cố định nhưng hạch o tâm là thạch tượng quỷ mặt đem thạch tượng quỷ mặt sắp đặt đang tùy ý một khối trên tầng đá nó đều có thể đem thạch đầu hoạt hóa thành nham nguyên tố bị chính mình khống chế cầm hình người đem thạch tượng quỷ mặt cài đặt tại thạch trên cửa chính là tương đương kiếm được một cánh tự động cửa bây giờ lì vì bảo trì thanh tỉnh phải muốn làm một việc đến áp chế bối rối vì thạch tượng ủy mặt pho tượng ra một bộ thân thể liền thành một cái có chọn chiến tính tuyển ch vài ngày không có nghỉ ngơi m l i ngay tại điêu khắc cuối cùng nhất bộ phận nghi vì thạch tượng bị thiết kế ngoại hình tham khảo trong truyền thuyết sinh vật sư thiếu ưng thủ sư thân đem nguyên bản ứng cánh đổi thành con rơi loại cánh thịt đồng thời thêm d à i sau chi độ dài cùng lực lượng để nó có thể giống người sói bình thường đứng thẳng h à n h cầu tiến vào căn phòng luật xem thấy m ù lì chính toàn thân toàn ý đắm chìm tại điêu khắc bên trong không có suất thanh đánh q u ấ y phá h ã n yên lặng vây lấy tượng đá chuyển một vòng thân thưởng lấy này kiện tác phẩm nghệ thuật nó lúc này là muốn bay lên còn không có bay lên hình thái chi trước rời khỏi mặt đất sau chi dùng sức đặt đất cánh thịt nửa d cực kỳ thần tuấn v y phong phản phát sau một khắc liền có thể nhất phi t r ù n g tiên ly đứng tại ư ơ n g thủ phía trước dù n g kiếm đao tử tế điêu khắc nhung vũ sư tông nàng tâm không không chuyên tâm cả luật đứng tại chính mình bên cạnh đều không có phát giác nàng đem cái này tượng đá coi như chính mình lưu tại cái này thế giới cuối cùng nhất một đoạn ký ức đi hoàn thành đem chính mình này một khắc tình cảm toàn bộ quán t r ú tại này kiện tác phẩm bên trong luật liền như thế an tĩnh trở lấy rót rét bảo vệ ở một bên cho dù là đại địa luôn luôn chấn động đều không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn giờ phút này cực nền tảng chính gặp lấy hàn yêu nhóm tiến công cầm hình người đem cực nền tảng kiến tạo tại một tòa băng sơn trong lòng núi băng sơn bên dưới chỉ có một cái cửa hàng có thể cung cấp nhân viên cùng vật tư đi vào tại vợ dần tiếp quản cực nền tảng phòng ngự sau liền đem phòng thủ trọng điểm đặt ở trước động khẩu năm trăm l i n phạm vi bên trong tại ba trăm l i n đến năm trăm l i n khu ở giữa vợ dần dùng đi thi nhét tràn đầy tương xứng tương xứng không chỉ phô đầy đáy tầng còn hướng lên trồng trồng ra một đạo dưới tròn hình độ cao có mười m đi thi lớn bá dọc độ hơn một trăm m đi thi lớn bá bên trên lại phô một tầng khô lâu hai trăm m đến ba trăm m khu ở giữa bên trong cùng dạng nhét đầy khô lâu cử động phía trên là dốc đứng băng ngay khâu lâu tại sườn núi băng bên, sư bên trên hoành hướng khai thác ra một cái hẹp hỏi sạn đạo thi pháp nghề nghiệp dạy đặc đứng tại sạn đạo bên trong vì chiến tranh cung cấp viễn trình mà pháp trợ giúp chiến tranh đến rất nhanh nhóm đầu tiên hàn yêu tại vong linh quân đội chiếm lĩnh cực nền tảng sau ngày thứ hai tới bọn hắn thấy được chiếc núi phô đầy băng nguyên thi thể ý thức đến này chi vong linh quân đội so với chính mình trong tưởng tượng cường lớn rất nhiều cực cực lạnh không có tiêu diệt bọn chúng ngược lại đến nơi nào đó đều là hỏa diễm đem băng tuyết hỏa tan vết tích mà tương xứng hàn yêu xem thấy vong linh số lượng sau mới chính thức ý thức đến nếu như không đem những n à y xâm lấn cực vong linh tiêu diệt cực đem khả năng bị vong linh chiếm lĩnh vì sinh tồn chi địa hàn yêu khó được đoàn kết đứng dậy mang theo lấy tuyết lợi chi thế hướng vong linh nhóm khởi đầu tiến công vong linh không chỗ sợ hãi lấy nhỏ yếu cả người thành phần kiên không thể gây đê bá gác gao đem hàn yêu tiến công chống ở bên ngoài song phương lẫn nhau k h u n h tả ma pháp công thủ một khắc cũng không có đình chỉ qua chiến đấu này đem không ngừng năm n g h rốt cuộc hoàn thành tượng rót rét hai bàn tay hiến bên trên thạch tượng quỷ mặt lên tiếng nhắc nhở điện hạ chủ nhân của ta đã đợi ngài một ngày một đêm hắn ở đâu bên trong nghi tiếp lấy thạch tượng quỷ mặt xoay người liền thấy luật nàng cười nói xin thứ lỗi không có chú ý tới ngươi là ta quá tập trung có chuyện gì sao luật nói chờ ngươi hoàn thành này tòa thạch tượng quỷ lại đàm nghi đem thạch tượng quỷ mặt cho luật ta phụ trách bộ phận đã hoàn thành cái này thạch tượng quỷ mặt là của ngươi nô lệ cũng là ngươi hẳn là do ngươi hoàn thành cuối cùng nhất một bước sau đó n g nhìn xem tượng đá nó là ta cho ngươi lễ vật hy vọng ngươi có thể vui vẻ luật ở trong tay tung tung thạch tượng quỷ mặt người cổ đại nhóm tại trên mái hiên điêu khắc thạch tượng quỷ, để bọn chúng đem ách vận trống ở nhà bên ngoài n g ủ ý canh giữ bây giờ chúng ta có một cái chân chính thạch tượng quỷ, đây là điểm tốt đầu nó cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật hy vọng ngươi có thể vui vẻ ta đương nhiên vui vẻ luật chỉ vào tượng đ á hưng thủ cái cổ dưới cổ phương một cái tròn hình dáng hỏi là đem thạch tượng quỷ mặt đặt ở trong này sao làm l ì cố gắng tính một chút con mắt mới có chút b u n g lòng bối rối liền không bị khống chế bên trên vật lên luật đi lên trước đem thạch tượng quỷ mặt đặt ở tròn hình máng bằng đá bên trong một cô hấp lực đem thạch tượng quỷ mặt chặt chẽ bám vào máng bằng đá bên trong sau đó luật xoay người nắm lấy lì tay liền hướng bên ngoài đi trong này sự t ì n h đã hoàn thành chúng ta lập tức bắt đầu đối ngươi tiến hành trị liệu nghi bị luật lôi kéo đi nàng quay đầu nhìn một chút tượng đá nhìn thấy ưng thủ con mắt chuyển động s ắ c bén như dao chủ nhân ta xem thấy chủ nhân đi giót rét không biết mình là hẳn là đi theo rời khỏi hay là muốn lưu tại trong này hắn quay đầu nhìn lấy tượng đá tượng đá chính phát sinh lấy kịch liệt biến hóa thạch đầu điêu khắc hưng vũ sư tông h o à n hóa đem thạch hóa đem thạch h sau á trình nhanh c đó người lập đứng người lên lợi hại gương mắt quan sát rót rét đứng lên thạch tượng quỷ so giá người vốn là cao lớn bắc cương người còn cao hơn ra rất nhiều nô lệ thạch tượng quỷ cao nào g nói ta hẳn là thế nào trừng phạt ngươi đ ố i ta mạo phạm thạch tượng quỷ lộ ra được cường tráng cánh tay cùng sắc bén đ ư n g trào phản phất muốn đem rót r é t xé nát bình thường rót r é t cưỡng n g ư ờ t h ầ n ngừng lên đầu không sợ đối thạch tượng quỷ nói ngươi là chủ nhân vật sở hữu ta cũng là chủ nhân vật sở hữu ngươi không tư cách trừng phạt ta thạch tượng quỷ nói chủ nhân của ta hỏa linh hắn nhưng là cầm hình người bên trong người ứng cử địa vị tôn quý rót r é t lồng ngực c ư ỡ n lên cao hơn chủ nhân của ta vĩ đại cờ lầu vong linh công tước chủ nhân của ta thực lực cương đại nắm giữ siêu phàm ba cấp lực lượng hắn hỏa diễn có thể đem bầu trời chiếu sáng chủ nhân của ta thực lực càng mạnh hơn hắn nắm giữ vô tận vong linh đại quân hắn là chủ nhân của ta thiên phú cực cao hắn lấy không phải xích viêm công tức hậu duệ thân thể kiếm được xích viêm huyết thống truyền thừa hắn sẽ thành vì siêu phàm b ộ n cấp nắm giữ cái này thế giới nhất cường võ lực chủ nhân của ta chủ nhân của ta rót dép phát giác chính mình đối chủ nhân hiểu rõ còn không đủ tại này chàng liều chủ nhân tỉ thí bên trong có chút phát huy không đi thạch tượng quỷ c h ố n g n ạ n h cười ha ha đứng dậy chủ nhân của ngươi có lẽ rất ưu tú nhưng so với chủ nhân của ta liền lộ ra quá đáng bình thường quỳ xuống l i ế n ngón chân của ta ta có thể mang theo ngươi rời khỏi trong này đi tìm chủ nhân của ta hắn thất bại chỉ là bởi vì chủ nhân của ngươi có quá nhiều vong linh cảm nhận được bên ngoài đối trong này tiến công sao đó là của ta chủ nhân liên hợp hàn g yêu khởi đầu phản công bọn hắn rất nhanh liền có thể công tiến vào hướng ta đầu hàng mới là ngươi chính xác nhất tuyển chọn thế nhưng là thế nhưng là không có thế nhưng là thạch tượng bị tiếng lớn quát mắng nó biết mình muốn trốn khỏi trong này cần xúi d ụ c cái này nô lệ bây giờ đã tiếp cận thành công chờ ta trở lại chủ nhân bên cạnh ta sẽ cho biết hắn đối ta trợ giúp ngươi sẽ thành vì ta nô lệ mỗi ngày l a o thân thể của ta bây giờ liếm ngón chân của ta ngươi chỉ có một lần cơ hội rót rét có chút n ộ n g chủ nhân của ta đã đem ngươi chủ nhân giết ngươi thế nào trở lại bên thân thể của hắn thạch tượng quỷ túi đầu hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì ta không có nghe rõ ràng chủ nhân của ngươi không chỉ là chiến bại hắn đã chết bị chủ nhân của ta chạm hạ đầu thạch tượng quỷ ép xuống thân thể bốn chân đứng thẳng ngươi tại nói dối vẫn là chủ nhân của ngươi tại nói dối dót rét quan sát thạch tượng quỷ tức tối nói ngươi có thể nghi vấn ta nhưng không có khả năng nghi vấn chủ nhân của ta hắn phẩm đức cao thượng chính trực công bằng hắn lời nói liền như là bắc cực tinh tuyệt sẽ không có một điểm chết đi không thực thạch tượng bị nghĩa chính nói từ nói ngươi nói vậy đối chủ nhân phẩm đức cao thượng chính trực công bằng hắn lời nói liền như là bắc cực tinh t u y ệ t sẽ không có một điểm chết đi không thực rót rét lại có c h ú t mộng ngươi vừa rồi nói chủ nhân của ngươi hòa linh hắn đã chết ta sẽ chung với chủ nhân mới bốn luật đem l ì mang theo đến đã chuẩn bị tốt thủ thuật ở giữa cực nền tảng vẫn còn sống nghiên cứu khoa học nhân viên tất cả đều bị tập trung ở trong này lùi bị mang theo đi thay thủ thuật phục luật đem chủ trì lần này huyết thống di chuyển thủ thuật thủ tịch kỹ sư cùng hắn chủ yếu trợ thủ gọi vào bên cạnh các ngươi chỉ có một lần cơ hội ta không muốn cho các ngươi quá cao áp lực nhưng các ngươi rất rõ ràng áp lực là tồn tại bởi vậy có cái gì muốn hỏi bây giờ liền hỏi thủ tịch di sư đã thay lên tay thuật p h ụ hắn biết rõ huyết thống di chuyển thất bại chính là tử vong không chỉ là ma h ệ lù bỡ lì công c h ú a chết trong này tất cả mọi người muốn chết không muốn chết liền muốn toàn lực khống chế tốt chính mình cảm xúc tỉnh táo đối đãi lần này huyết thống di chuyển thủ thuật như vậy mới tồn tại sinh khả năng cỡ lậu tiên sinh ngài cung cấp trị liệu phương án phi thường xào rượu chi tiết ở ma pháp phản ứng biến hóa giống như không phải chúng ta cái này thế giới tri thức bình thường chỉ cần những n à y ma pháp biến hóa không ra vấn đề thủ thuật sát xuất thành công vẫn là phi thường cao bất hủ hội huyết thống thảo luận tổ đối cầm hình người huyết thống di chuyển thủ thuật quá trình tiến hành phi thường lớn gan cải、tiến. giảm trong h huyết thống i ể u kéo a lúc đối thân thể phá h ạ i i để s h mệnh lực có thể h máu mới kiên đến n lực có trì t ố chuyển nhập. Trong đó rất nhiều ma pháp phản ứng đến từ tại thần thánh lực lượng thể hệ bên trong trúc phúc pháp thuật ma thần thánh tính pháp thuật tại cái này thế giới nắm giữ tại di vung dạy quốc trong tay địa phương khác cực thiếu có sử dụng thủ tịch d i s ư không nhận ra những này ma pháp chỉ có thể căn cứ thủ thuật phương á n phán đoán những này ma pháp công hiệu không cách nào phán đoán những này ma pháp có thể thành hay không lập đối tại không biết ma pháp còn phải dùng đến như vậy thủ thuật bên trong bọn hắn khẳng định có rất lớn nghi ngại luật xuất gia trang có vòn tin, ta sẽ phở n d ảm hệ lưu bờ công kim hội n bên trong phong tồn có một ít vị ổn nẹt da tộc uy manh huyết thống thế nào rút ra đều tại ta cho các người trị liệu phương án bên trong thủ tịch bác sĩ tiếp lấy hội mở ra xác nhận sau giao cho trợ thủ của mình lại đối lốt hỏi chúng ta có thể tiến hành thủ thuật sao thay h ả o thủ thuật phục lì đi tiến vào luật đối n à n g nói ta không có khả năng tại trong này cùng ngươi cùng hàn yêu chiến tranh phải làm một cái chung kết nam tại chỗ đó nhắm lại con mắt chờ ngươi tỉnh qua tới sau đó ta liền trở về nghi nhìn xem luật mệt mỏi ánh mắt tại mê mang hòa thanh tỉnh bên trong cắt lấy ngươi là ai vì cái gì ta rõ ràng nhận ra ngươi lại gọi không ra tên của ngươi luật cố gắng mà cười cười n à y đều là tạm thời ngươi rất nhanh liền sẽ tốt đứng vậy luật quay người đi xuất thủ thuật thất phong bế cửa đằng bế bên trong bắt đầu thủ thuật trước toàn diện trừ lập bốn thấu qua cửa sổ nhìn xem lì nằm nơi tay thuật trên này xung quanh thiết bị mang theo động trận thuật một tầng tầng khởi động ma pháp quang chiếu toàn bộ bắn ra nơi tay thuật khu luật không có tiếp tục lưu lại còn có một tràng chiến tranh chờ lấy hắn đi chung kết đi tới căn cứ cửa và o ở k h ô lâu cùng đi thi không ngừng hướng ra phía ngoài vây đi tiến nhỏ phạm vi lớn mật độ ma pháp đối kháng tại hẹp hòi chiến trường trên không tạo thành màu sắc rực g i ma lực loạn chạy không biết ma pháp không ngừng tại ma lực loạn chạy vỏ sản sinh không tự hướng xung quanh phong thích ma pháp luật vừa rồi đi ra căn cứ cửa vào liền tao n ộ một lần ma năng bạo phá đó là hàn yêu phong thích công kích ma pháp đâm vào vòng l i n h pháp s ư tập thân thể cấu trúc bên trên tầng ma pháp che chở khóc lên tại ma năng che chở che đậy phòng hộ điểm tới hạn bên trên sản sinh ma năng nước cân hiệu ứng cương đại chấn đáng đợt tự bên trên hướng phía dưới rơi vào băng chất hợp ý trong đám mặt đất trong nháy mắt nổ tung nhấc lên mảng lớn bỏ s á t băng tượng bị chấn phi luật bị chấn đứng thẳng bất ổn đưa tay triệu h o á ra cựu nhật phát điện ngân giáp thượng thân phi dực triển khai người vọt trời mà lên một vòng màu hồng từ cựu nhật phát điện bên trong bị quăng Hướng quanh quấn sau vai trên ạ i ngân bên trên. Tiếp lấy manh liệt hỏa thế manh hướng phi phung lấy hỏa sau rực băng á n phương thành phần dài dài vật đôi, giống như Trường lửa lắp lắp hạt hậu chàng tại vật dài dài đôi, đôi Trường cáo. kích 340, một chàng b nguyên chiến tranh đánh dị thường thảm kịch ngoại vi hàn yêu số lượng vượt qua ba nghìn mà lại theo cực địa vực thẩm hàn yêu lục t ụ c tới bọn hắn số lượng còn sẽ gia tăng hàn yêu chiến thuật đơn giản thô bạo sử dụng băng đặc tính ma pháp không gián đoạn đối vong linh đại quân phòng tuyển thực thi oanh nổ thủ vệ căn cứ cửa vào vong linh cũng chỉ có thể ngạch kháng hàn yêu mãnh liệt ma pháp công kích mặc dù có phía sau vong linh pháp sư cung cấp pháp thuật trợ rút tiền tuyến cấp thấp vong linh y nguyên không ngừng bị tiêu hao tiêu hao tốc độ vượt ra khỏi cựu nhật mộ viên cùng cựu nhật chi địa sản xuất tốc độ như vậy đánh xuống kiên trì không được nhiều một thời gian dài luật trên không trung tuần thị chiến trường rất nhanh phát hiện đến hàn yêu thế công nhìn như phi thường hung mãnh liệt nhưng tiến công ý chí cũng không kiên quyết bọn hắn phần lớn tuyển chọn sử dụng băng ma pháp khởi đầu viễn trình công kích cực tiếu có can đảm bỏ chết một tiến cho dù là viễn trình công kích cũng là phi thường tùy ý đã không có định điểm báo hòa công kích cũng không có phối hợp phóng ra cỡ lớn liên hợp ma pháp mà lại bởi vì ở tại tuyệt đối thế công hàn yêu nhóm tại đem tự thân ma lực tiêu hao tận sau liền chạy đi hậu phương doanh bên trong nghỉ ngơi khôi phục ma lực một chút không có đối phía sau cảnh giác bởi vậy đó có thể thấy được những này hàn yêu đến từ khác biệt bộ lạc lẫn nhau không có thống trúc thuộc về riêng phần mình vì chiến trạng thái cũng bởi vì riêng phần mình vì chiến bọn hắn đều không muốn tại chiến trường bên trên bỏ ra quá nhiều hy sinh định dùng ma pháp tiến công đem vong linh tiêu hao hết dù sao vong linh đều bị vây ở núi thân thể bên trong c sớm muộn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ cao nhất cá thể chiến đấu lực cực độ kéo vượt qua chiến đấu làm dưỡng chiến tranh bên trong không chỉ lãng phí ma lực càng là muốn đem toàn bộ ma lực phóng thích xong mới sau rút lui nghỉ ngơi cấp thấp bộ lạc xã hội phải đánh dụng hàn yêu trên tâm lý ưu thế mới đem hắn nhóm bước đến đàm phán trên bàn luật tuần thị xong chiến trường trở về căn cứ cửa vào đối chỉ huy phòng ngự vợ dân nói chúng ta muốn đánh một lần phản kích vợ dân đã sớm nhìn ra hàn yêu nhóm tồn tại vấn đề băng xuyên hạp cốc bên k i ê một mực không có xuất hiện hàn yêu xem ra bọn hắn cũng không biết cái này bí ẩn căn cứ cửa vào ban đêm để hồn xuất lĩnh một bộ phận đốt cháy kỵ binh từ băng xuyên hạp cốc lẹn ra ngoài vòng đến hàn yêu phía sau chờ đợi tiến công tín hiệu ta đã phát hiện hàn yêu l u ô n ban tiến công quy luật chờ tiến công hàn yêu tiêu hao hết ma lực đi về nghỉ tiếp nhận tiến công hàn yêu còn không có tới vị trí giành r ố i kỳ ta mệnh lệnh bỏ sắt băng tượng khởi đầu một lúc thế công hấp dẫn hàn yêu lực chú ý hồn có thể tại cái này sau đó từ hàn yêu hậu phương khởi đầu tập kích chờ hàn yêu hậu phương hỗn loạn sau ta mang theo một bộ phận khác đốt cháy kỵ binh từ trong căn cứ lao ra ngoài cùng hồn đánh một lần xem kẽ một lúc phản kích sau hồ Ta, ta m luật không nghĩ đến chính mình vừa rồi đưa ra phản kích vợ dân liền bày tỏ một bộ toàn bản phản kích kế hoạch không hổ là đi theo tổ tiên trinh chiến thống binh tướng lĩnh bất quá luật vẫn là có chính mình ý kiến phòng thủ căn cứ là vốn tràng chiến tranh trọng điểm phản kích bắt đầu sau đó ngươi lưu lại tiếp tục chỉ huy phòng thủ ta xuất lĩnh đốt cháy kỵ binh ra kích cùng hồn đánh giao nhau vợ dân lo lắng nói chủ nhân mặc dù phản kích sát xuất thành công rất lớn nhưng vẫn là có rất lớn nguy hiểm m ờ i để ta xuất l í n h đốt cháy kỵ binh g i a kích luận nói ta có thể chỉ huy không được như thế phức tạp phòng thủ t h ể hệ một khi xuất hiện lớn sai sót này chàng phản kích liền đánh không hề ý nghĩa ngược lại sung phong đối ta mà nói càng đơn giản một chút đợi tại cần có nhất vị trí của ngươi để hàn yêu nhìn thấy một cái hoàn mỹ phòng thủ nhận rõ đây là một chàng bọn hắn không có khả năng bắt được thắng chiến tranh vong linh đại quân có thể dựa cấp thấp vong linh cản hàn yêu không có khả năng tiến lên trước một bước vợ dần chỉ huy đến đóng trọng yếu hắn có thể tinh chuẩn phát hiện phòng thủ thể hệ yếu kém khu quả đ ứ t phái ra binh lực tiến hành bổ sung hắn có thể phát hiện đối phương tiến công nhiệt điệu đem phe mình thi pháp đơn vị toàn bộ lợi dụng đứng dậy tại ma pháp đối kháng bên trong tận lớn nhất khả năng giảm thiểu phe mình tổn thất hắn yêu không dám xả thân và tiến chính là bị vợ dần phát động định điểm ma pháp tập kích cho đánh sợ cả hắn yêu chủ mẫu cũng không dám đặt mình vào tại như vậy m a pháp lãnh nổ chúng vợ dần tại phòng thủ chiến bên trong đại cục xem cùng nhỏ vi mô làm đều là nghệ thuật luật cũng không dám đứng tại như thế chỗ mấu chốt vị trí bên trên một cái điểm bị đột phá mang đến khả năng chính là cả đầu phòng tuyến sụp đổ hắn đem vợ dần đặt tại phòng thủ chỉ huy bên trên tuyệt không có khả năng động sau đó đem hồn triệu đến năm đốt cháy kỵ binh tinh bén một phần vị hai trời tối sau hồn xuất lĩnh ba đốt cháy kỵ binh từ băng xuyên hạp cốc rời khỏi căn cứ hướng lên tới mặt đất sau đốt cháy kỵ binh túi một cái vòng lớn vòng đi tới hàn yêu hậu phương trên đường vết tích có chuyên môn đ ứ t sau vòng linh pháp sư quét dọn cái này con đường đến đóng trọng yếu tuyệt không có khả năng bại lộ luật xuất lĩnh hai đốt cháy kỵ binh ở căn cứ nội bộ chờ lệ trong khi chờ đợi hắn không có đi xem ly cũng không có phái xuống trúc đi dò hỏi thủ thuật tiến triển cái này sau đó, không có tin tức chính là tin tức tốt đại biểu thủ thuật còn tại tiến hành bên trong bây giờ đánh thắng này chàng phản kích mới là trọng yếu nhất này quan hệ chính mình có thể hay không mang theo lấy mì về băng thành bảo bởi vậy không có khả năng bị bất cứ chuyện gì nhiễu loạn tâm thần của mình sống và chết chờ cuối cùng nhất lại công bố không cần tại trong quá trình cũ kết bên ngoài chiến trường bên trên ma pháp đối kháng sản sinh bạo minh thanh từ dày đặc dần dần thưa tớt một tuyến sử dụng ma pháp tiến công hàn yêu ma lực t h ấ y đáy rất nhanh bọn hắn liền sẽ bị thay thế số giới do ma lực súng túc hàn yêu tiếp nhận tiếp tục sử dụng ma pháp tiến công phản kích thời cơ đến vợ dần chị lệnh tiến vào Luật trong này cũng là bối long tinh chọn nhỏ tuyển ra cách khu này p h i ế n khu vực gặp công kích tần suất xa thấp hơn địa phương khác có thể phán đoán bên ngoài tiến công hàn yêu phân trúc hai cái bộ lạc sát xuất lớn hai cái hàn yêu bộ lạc tồn tại mâu thuẫn đều không nguyện ý chính mình phóng thích ma pháp rơi vào đối phương phụ trách tiến công khu bên trong từ này hai cái hàn yêu bộ lạc kết hợp bộ sen kẽ đi qua nguy hiểm hệ đếm khẳng định càng nhỏ hơn tiến công ma pháp càng lúc càng thưa thớt ma lực hao tổn tận hàn yêu lùi lại tiếp nhận bọn hắn hàn yêu tiến vào một tuyến chiến trường cả giao thế quá trình cực kỳ tùy ý cùng k h ô n g tự có thể thấy hàn yêu nhóm nhận định vòng linh chỉ sẽ bị động phòng thủ sẽ không phản kích tại hàn yêu hậu phương hồn xuất lĩnh ba nghìn đốt cháy kỵ binh đến tiến công vị trí bọn chúng bài xuất ba cái mũi tên hình công kích trận từ đó ở giữa hai cánh ba cái phương hướng đối hàn yêu khởi đầu trúng kích chờ phản kích sen kẽ hoàn thành sau hồn xuất lĩnh trung lộ đốt cháy kỵ binh tại vợ dần tiếp ứng bên dưới tiến vào căn cứ. cái khác hai đường đốt cháy kỵ binh hoàn thành sen kẽ điều đầu hiểm hộ luật xuất lĩnh đốt cháy kỵ binh bên cánh cùng một chỗ quanh co đi băng xuyên hạp cốc về căn cứ nay trang phản kích đối chiến quả không có yêu cầu dù sao đối thủ là thấp nhất thực lực đều có thể đạt tới siêu phàm một cấp hàn yêu siêu phàm ba cấp không biết có mấy nhanh chóng mở ra nhanh chóng kết thúc không cho hàn yêu làm già phản ứng thời gian hồn kỵ thừa đen linh ngựa đứng ở chính giữa đường đốt cháy kỵ binh tất cả đều dập tắt ngọn lửa trên người tái nhật khô lâu phô tại màu trắng trên băng nguyên cũng không lộ ra quá mức của mắt một ã đao nắm trong tay, mắt hoa hỏa phía phía trong nắm bên trong hồn hỏa nhìn về phía chiến trường phía trên mắt m trời. bầu về viên tín hiệu đạn kéo lấy đôi viêm bắn vào không trùng tại nổ tung sau hướng ra phía ngoài phân bắn m ả n g lớn diễm hỏa bên trong có tiến công tin tức hồn nhắc lên trạm mã đao cao thanh hô đốt cháy kỵ binh biển lửa thế công ba đốt cháy kỵ binh cùng nhau nhóm lửa ngọn lửa trên người tại hát cám trên băng nguyên thành phần ba chi chỉ hướng chiến trường mũi tên tiếp lấy ngựa vó phi nhanh nắm ấm để mặt đất mặt băng thăng hoa tại đốt cháy kỵ binh hậu phương tạo thành mạng lớn màu trắng sương sương ngủ động đất động biển lửa chiếu sáng đêm tối cũng chiếu sáng hàn yêu nhóm kinh hoàng thất t h ấ mặt bọn hắn nghĩ không ra thế nào sẽ có như thế nhiều vong linh xuất hiện tại chính mình phía sau mà lại xuất hiện liền vọt đến trước mặt mình ma lực hao tổn tận hàn yêu trên tận chính mình cuối cùng nhất một điểm ma lực đem chính mình trôn ở hình tròn băng ốc bên trong đốt cháy kỵ binh chạy đến liệt diễm cùng ngựa vó đem không tính chắc rắn băng ốc giấm sập tiếp sau theo sát đốt cháy kỵ binh dùng hỏa tiên hung h ă n g quất vào hàn yêu trên thân đem hắn nhóm đâm vào trên mặt đất c u ố n quýt dùng ngựa vó tiết đ ạ p dùng liệt hỏa thiêu nướng ba chi đốt cháy kỵ binh từ ba cái phương hướng đụng tiến thưa thất hàn yêu danh o trong đất kinh hoàng hàn yêu nhóm có chạy trốn có ẩn nút có sử dụng phòng hộ loại pháp thuật n g ạ n h khang của kỵ binh trúng kích c ự c thiếu có hàn yêu nghĩ đến ngăn ngăn kỵ binh hàn yêu doanh hỗn loạn để một tuyến tiến công hàn yêu không khỏi đem lực chú ý chuyển đến chính mình phía sau bọn hắn không biết doanh bên trong chính phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy v ọ t trời hỏa thế đem hát cám c ắ t chém mai thứ hai ma pháp tín hiệu đạn lên không hành thi xây đê mở ra một cái lỗ hổng luật mang theo lấy đốt cháy kỵ binh từ né tránh không kịp đi thi thể bên, trên qua, từ hành thi bên trong long ôm mà ra tất cả đốt cháy kỵ binh tại lao ra ngoài đê bám miệng một khắc đem chính mình nhóm lửa tại chạy nhanh hướng về phía trước trong quá trình tự động chia làm ba cái công kết trận tại một tuyến hàn yêu còn không có làm ra phản ứng trước đó một đầu đỉnh đục vào hành thi xây đê bên trên số lớn bỏ sắt băng tượng trước ra băng chất hợp ý bên trên lưới lê giống như đỉnh tại hàn yêu một tuyến trận đối lấy hàn yêu doanh đưa lên bỏ sắt băng tượng băng t r ử y thác nước tại hàn yêu doanh trên không b ắ t g vấy hàn yêu càng thêm không có tâm lực ngăn cản sen kẽ đốt cháy kỵ binh luật u ấ t lĩnh một chi đốt cháy kỵ binh sung phong hỏng tại ngân giáp trên bay khói lựa phọn như là một thể đốt cháy kỵ binh đ ộ i h à n g bị hù phía trước hàn yêu hoảng loạn tránh né tránh không s o n g liền vì chính mình chế tạo một cái kiên cố hình tròn băng ốc nằm n h o à i bên trong luật đưa tay hoàn mỹ chiến nhận phi ra trên không trung xoay tròn một vòng đối lấy phía trước ngăn đường băng ốc một đao chạm bên dưới dây thực băng ốc không có cản hoàn mỹ chiến nhận nó từ băng ốc trung gian cắt qua nhanh gần như không có tạo thành có thể thấy phá hoại nhưng có máu từ khe hẹp bên trong tấm h vào đi ra biện lựa thế công phía trước cùng một chỗ chạy nhanh đốt cháy kỵ binh đối rơi đơn hàn yêu có tuyệt đối ưu thế phàm là lửa vó tiến đạp ở chỗ ít có, có h sau chi đốt cháy kỵ binh trận giống sáu thanh lưới giao từ hàn yêu doanh trung gian cắt qua tại đang chéo nhau về sau vọt một cái đối mặt sau đó riêng phần mình chạy về phía kế hoạch dự định phương hướng lưu lại mở mịt hàn yêu nhóm dù là tại vọt kích chúng đốt cháy kỵ binh chiếm mọi ưu thế luật cùng hồn đều không có quay đầu lại giết mặt một lần hồn mang theo lấy một đốt cháy kỵ binh tại bối long an bài tiếp ứng bảo vệ bên dưới thông qua hành thi xây đê mở tích lỗ hổng trở về căn cứ sau vợ dân lập tức một lần nữa bố trí phòng ngự đem vì phản kích điều đi binh lực lớp bổ trở về luật thu hợp bốn đốt cháy k� Tắt l ử vợ dần thả ra ưu linh trinh tra phát hiện hàn yêu có rút đứng dậy xem ra lần này phản kích hiệu quả phi thường tốt hàn yêu nhóm bị đánh sợ đốt cháy kỵ binh dễ như t r ở bàn tay bình thường xung phong cũng đủ để hàn yêu đem loại này vong linh chiến đấu lực hướng khoa t r ư ờ n g phương hướng tưởng tượng tiến công năng lực cường ưu thế hoàn mỹ bày ra đi ra phòng thủ nhược điểm bị thật tốt t h ậ n tàng có cái này nặng ký chú mã là có thể đem hàn yêu nhóm kéo đến đàm phán trên bàn luật phái gia ư u linh người mang tin tức hướng hàn yêu biểu đạt chính mình muốn cùng đàm yêu cầu hàn yêu nhóm v ề phục cũng rất nhanh hàn yêu chủ mẫu nhóm nguyện ý đàm đó có thể thấy được tối hôm qua phản kích cho bọn hắn tạo thành vết thương vẫn là rất lớn mà lại bây giờ tình trạc là bọn chiến tranh đem băng nguyên đập ngàn sang trăm lô đàm phán địa điểm định tại s o n g phương trận hàng trung gian luật mang theo lấy hồn kỵ ngựa từ hành thi xây đê bên trên đi xuống phía sau đi theo một trăm vị xuyên giáp anh hùng cấp đốt cháy kỵ binh trên người bọn họ đốt cháy hỏa d i ễ m cấu thành một đạo hỏa d i ễ m bình chướng tại cực địa băng nguyên tố áp chế bên d ư ớ i y nguyên có thể hừng hực đốt cháy h ạ n yêu phương đến bảy vị chủ mẫu dẫn đầu chính là cùng luật gặp phải qua hai lần kệ t ỷ dạ chủ mẫu luật từ h u linh ngay lập tức n g ả xuống kệ tị dạ chủ mẫu vây tay vây ra một mảnh băng lăng ánh sáng một tầng tầng băng thành phần một băng chất dài bả phía sau tự động tố hình ra băng chất chỗ ngồi luật cười cười đưa tay triệu hắn ra cựu n h ậ t p h á p điện cựu n h ậ t p h á p điện phún ra khói đen dùng năng lượng tử vong cấu trúc ra một t r ư ờ n g sưng bản cùng chủ m â u nhóm băng c h á c đối tiếp sau đó lại vì luật làm ra một t r ư ờ n g xa hoa ghế xương lại phiêu p h ù ở luật thân bên thư trang thông thả đảo bên trong có lưu hỏa toát ra rất y ề u dáng vẻ luật tại ghế xương ngồi xuống ta vô tình đánh quay phá cực đ ị a yên tịnh lần này xuất lĩnh vong linh quân đội xâm nhập cực đ i ệ là bởi vì ta địch nhân mượn nhờ cực đ i ệ cho hắn bao che công kích ta cùng bằng hữu của ta nếu như hàn yêu nhóm cảm thấy lần này tiến vào là đối các Ta, ta h ư đến đến, đi đi một tiếng long giống từ không trung truyền xuống cao vị sinh vật sản sinh uy áp mang theo lên hướng phía dưới khí lưu chủng kích lấy đàm phán khu vực hạt yêu chủ mẫu nhóm không khỏi nâng đầu nhìn lên trên liền thấy thể hình to lớn hư hồn lòng từ trên không phi qua cái i t nhất nhất nhất nhất mặc dù nàng bây giờ còn ở tại ấu nhĩ kỳ nhưng lăng giá tại tất cả sinh vật phía trên uy nghiêm rõ ràng hướng ngoại giới truyền đạt lấy phật rộ lấy chính mình hoàn toàn hình thái hoàn thành một lần tuần du sau phi hướng cực địa cơ địa luật gó gó cái b à n đánh thức còn tại bồi dối bên trong hàn yêu chủ mẫu nhóm ta hiểu ngưỡng nhóm đều bị kẹt thị giả chủ mẫu che đậy ta thừa nhận ta xuất l ĩ n h vong linh đại quân tiến vào cực địa là một lần đối hàn yêu mạo phạm xâm lấn hành vi mà lần này xâm lấn nguyên nhân căn bản là kẻ tì dạ chủ mẫu câu dẫn người loại cố gắng xâm chiếm cực điện kẻ tì dạ chủ mẫu giận dữ nhân loại không nên vì ngươi xâm lấn rào hòa biện ta có thể tại trong này giết ngươi lại tiêu diệt những này nhỏ yếu vong linh g i ế ta t liền có thể che giấu ngươi phạm vào tội ác sao luật không sợ uy hiếp nhìn xem kẻ tì dạ chủ mẫu hàn yêu lẫn nhau không thấu trúc như thế nhiều hàn yêu tụ tập đến tiến đánh cực địa c ư c điện khẳng định là nhận lấy kẻ tì dạ chủ mẫu xối dục bởi vậy muốn giải quyết lần này nguy cơ đầu tiên muốn đem kẻ t ỷ dạ đánh thành nhân vật phản diện để nàng từ lần này chiến tranh sướng đạo người biến thành hàn yêu tăng ác lạy gian kẻ t ỷ dạ chủ mẫu đứng lên đối với hắn chủ mẫu nói các ngươi không nên chấp nhận kẻ xâm lược tiêu dệt i hắn là này chi vong linh thủ lĩnh chúng ta đem hắn giết liền có thể dễ dàng đem những này vong linh đánh tan luật nói ta chết đi sẽ dẫn phát vong linh cùng hàn yêu không chết không thôi chiến tranh các ngươi đều đem táng thân tại này phiến trên b ă n g nguyên kẻ tị dạ chủ mẫu ngươi lấy vì chúng ta sẽ sợ ngươi uy hiếp sao luật chỉ là cười, cười. Mặt mẫu khác hàn yêu chủ mẫu không có không động yêu đã bây i thái minh linh hiện đối chi linh giá kiểm. ể u qua xuất yêu mẫu lộ lực. Long lần lực độ chúng kích chứng thực cất cao chủ thực phản Hồn hàn nhóm đánh nữ vong nữa này vong đem đã b giờ có một chi thực lực cường đại vong linh kỵ binh lạc đường ở bên ngoài thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọn chúng tại chỗ xa trên băng nguyên chạy nhanh làm v ị bị bao vây một phương chủ động khiêu khích cũng không phải là chính xác tuyền hạ n g mà lại là tại ưu thế phương đưa ra hòa giải điều kiện tiên quyết kệ t ỷ giả chủ mẫu một vị hàn yêu chủ mẫu nữ khí phi thường không tốt đối kệ t h giả nói đàm phán bên trong không vận dụng võ lực là cực địa quy củ mà lại ta nghĩ những chủ mẫu khác đều rất nghĩ đến giải này chẳng chiến tranh nguyên nhân gây ra chúng ta chỉ nghe ngươi nói có một chi thực lực cường đại vong linh quân đội cố gắng công chiếm cực đ ị a n h ư n g cái này nhân loại nói một chút chúng ta không biết tin tức ta đều m u ố n biết đến cùng là ai muốn tấn công chiếm cực đ ị a kệ tỷ i ả chủ mẫu vội vàng nói các ngươi tin tưởng một cái nhân loại không tin ta sao luật cười nói chúng ta đều tin tưởng sự thật mời ngồi xuống đi kệ tỷ i ả chủ mẫu l ử a giận không có khả năng để chiến tranh đình chỉ thẳng thắng mới có thể giải quyết hiểu lầm kệ tỷ dạ chủ mẫu nhìn xem những chủ mẫu khác theo n g có tín cái v hiệu đạn h nổ tung một nhóm đốt cháy kỵ binh đả lấy một chút cái dương lướt qua hành thi xây đê chạy đến tới đàm phán trước bàn dừng lại bên dưới ngựa đem cái dương mở ra từ bên trong nâng ra từng bộ cực địa giã thu thi thể đặt ở đàm phán trên bàn cuối cùng nhất vậy mà nâng ra một bộ hàn yêu thi thể những n à y thi thể đều không phải là bình thường dáng vẻ thân thể bên trên hoặc nhiều hoặc ít có khác biệt dị biến những n à y là cái gì một vị hàn yêu chủ mẫu kinh ngạc hỏi nhất là nhìn thấy c ố kêu biến dị hàn yêu thi thể sau càng là đang nghi ngờ bên trong mang theo lấy tức tối l u ậ n nhìn về phía kẻ t ỷ dạ chủ mẫu ta nghĩ ngươi nhóm nhất hẳn là h ỏ i chính là kẻ t ỷ dạ chủ mẫu cái này căn cứ là nàng hiệp trợ tu kiến nàng biết đến khẳng định so ta biết càng nhiều lúc này nhìn kẻ t ỷ dạ chủ mẫu dáng vẻ h i ệ n nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hàn yêu thí nghiệm phẩm họa linh lừa ta một vị hàn yêu chủ mẫu tức tối câu hỏi kẻ tị dạ chủ mẫu mời ngươi cho chúng ta giải thích. những này là cái gì những này những này những này là cầm hình người cực địa cơ địa thí nghiệm phẩm k ẻ t giả chủ mẫu có chút hoảng loạn nhưng hỏa linh đối t a bảo chứng qua hắn tuyệt đối sẽ không dùng hàn yêu làm thí nghiệm ha ha ha luật cười to k ẻ t giả chủ mẫu không thể không thừa nhận cực hơn là không có bị ô nhiễm t ị n h đất mặc dù n g ư ờ i đi theo nhân loại tiếp xúc quá nhiều h ọ c lấy một chút nhỏ kỹ lưỡng nhưng vẫn là đơn thuần như là này trắng tinh băng tuyết căn cứ bên trong còn có rất nhiều nhân thể thí nghiệm phẩm hỏa linh tính cả tộc đều không bỏ qua làm sao có thể không cần hàn yêu thí nghiệm ta xem một chút bên trong thí nghiệm số liệu cầm hình người cực địa cơ địa đang tìm tất cả cực địa sinh vật bao quát hẳn yêu cộng đồng nhược điểm một khi bị bọn hắn tìm tới cả cực địa đô sẽ bị cầm hình người nô dịch kệ ty dạ chủ mẫu ta hiểu ngươi hẳn là cảm kích ta nếu như không phải ta vọt phá hỏa linh âm mưu ngươi tuyệt đối là đệ nhất cái bị hắn dấm tại dưới chân hẳn yêu chủ mẫu luật lời nói bên trong thật thật giả giả hắn là ở căn cứ bên trong tìm được rất nhiều căn cứ sinh vật thí nghiệm phẩm cũng tìm được một chút cực địa sinh vật điểm giống nhau thí nghiệm số liệu chỉ là khu vực sinh vật điểm giống nhau vốn chính là sinh vật y dược học nghiên cứu đồ vật mà muốn thông qua sinh vật khu vực điểm giống nhau đến khống chế một cái khu vực sinh vật cũng có chút khe lớn bất quá không có khả năng xác định cầm hình người có không có cái này năng lực dù sao bọn hắn nắm giữ đời thứ tư siêu phàm kỹ thuật nhưng hàn yêu nhóm cũng không hiểu sinh vật y dược học tại nhân loại ngươi ngu ta trả âm hưu trước mặt hoàn toàn chính xác đơn thuần giống hoa trắng nhỏ giờ phút này mở tại trước mặt hình thủ kỳ quái cực địa sinh vật chính là luật chỗ nói chuyện tốt nhất làm chứng vong linh có không có xâm chiếm cực địa ý đồ còn, còn nghi vấn nhưng ngươi kẻ tì dạ chủ mẫu cũng vọng đồ khống chế hàn yêu cả chủng tộc thế nhưng là có thật thật tại tại chưng cứ kẻ tì giả chủ mẫu ngươi còn nghĩ vì chính mình biện giải sao tất cả hàn yêu chủ mẫu nhìn kẻ tì giả ánh mắt đều biến thành nội bộ gian nhỏ so ngoại bộ người xâm nhập càng thêm đáng hận ta ta kẻ tì giả chủ mẫu trước đó khí thế tất cả đều không ánh mắt đờ đẫn ta bị bọn hắn lừa ta chưa từng có nghĩ qua muốn thống trị cực địa ta chỉ là muốn đi ra cực địa mà thôi một vị chủ mẫu nói kẻ tì giả, chúng ta không cách nào tin tưởng ngươi chứ vị chủ mẫu nhóm thực tế thì kẻ tì dạ đối cực địa phạm vào không thể tha thứ tội ác ta đề nghị bắt đoạt kẹt ỷ dạ ôm hết có thổ địa cùng bộ lạc đưa nàng v ĩ n h cựu khu trục ra cực địa kẹt ỷ dạ kêu to không các ngươi không cần như thế làm một vị khác chủ mẫu nói kẹt ỷ dạ ngươi cảm thấy phát sinh sự kiện này còn có hàn yêu sẽ tiếp nhận ngươi sao là ngươi đánh trước phá cực địa y ế t định để tất cả hàn yêu lâm vào bị nô dịch trong nguy hiểm rời khỏi đi chúng ta sẽ đem ngươi làm sự tình truyền khắp cả cực địa rất nhanh ngươi liền sẽ thành vì tất cả hàn yêu chết đ ị t h kẹt t dạ đi thôi nếu như không phải bởi vì trong này còn ở tại chiến tranh trạng thái chúng ta sẽ liên thủ giết ngươi kẻ tí giả cảm nhận được hàn yêu chủ mẫu nhóm sát ý nếu không phải sợ sệt bên trong chiến sẽ dẫn đến vong linh tham gia chúng nữ thật sẽ liên thủ đem chính mình g i ế t kẻ tí giả đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đang đi ra một đoạn cự l y sau liền hóa ra băng rực phi vào không t r ú n g chuyển dây l á t liền biến mất ở trên trời tế ở giữa tại chiến trường khởi đầu người bị chen đói sau khi đi đàm phán bản song phương liền không kiếm rút nọ căng khẩn trương không khí nhất là tại luật minh s á t tỏ thái độ sẽ không tại cực địa lưu lại rất nhanh liền sẽ rút lui quân sau hàn yêu chủ mẫu nhóm cũng đều đã thả lòng một chút dù sao chúng nữ đều chịu không được tiếp tục đánh xuống tổn thất các luật trả lời ta một vị bằng h ư u tại bên trong tiếp nhận trị liệu trị liệu kết thúc liền đi hàn yêu chủ mẫu rất ngạc nhiên hỏi ngươi là vì cái này bằng h ư u mới xuất lĩnh vong linh quân đội xâm lấn cực địa sao là chúng ta rất ngạc nhiên bằng h ư u của ngươi thân phận để ngươi cam tâm tổn thất như vậy nhiều vong linh để chúng ta chết như vậy nhiều hàn yêu luật trả lời nàng gọi mạ hễ l u b ờ r l ư y ý ý ý ý ý là băng thành bảo y y ý ý ý ý ề n công tức nữ nhi luật sau khi nói xong quan sát lấy hàn yêu chủ mẫu nhóm phản ứng căn cứ ý ý ý ý gia tộc truyền thuyết vì tổ tiên cùng hàn yêu có một đoạn ái hận s ầ á n mà lại hàn yêu phổ biến có sống lâu mệnh có lẽ còn có rất nhiều hàn yêu kinh lịch qua sự kiện lần kia Ý ý ì n ý gia tộc và băng thành bảo hoàn toàn chính xác đưa tới hàn yêu chủ m â u nhóm không nhỏ phản ứng chúng nữ cũng vì luật giảng thuật một lần chúng nữ biết đến cố sự một cái cường đại nhân loại leo lên cực nền tảng hướng hàn yêu phục thủ, tại trọng thương sau đó hiệp chỉ một cái hàn yêu đi vào cực địa vực t h ầ m không quá nhiều lâu cái kia hàn yêu dẫn theo cái kia nhân loại đầu người quay trở về bộ lạc của mình sau đó sinh ra hai cái hải tử một cái là giống cái hàn yêu một cái khác cái là nhân loại nam hải hàn yêu mẫu thân muốn đem nhân loại nam hải rơi, rơi. nhưng một vị vĩ đại tồn tại ngăn trở nàng nàng đem nam hải đưa đi nhân loại thế giới chính mình đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên tại mê thất sau đó đem bộ lạc chuyển cho nữ nhi nữ nhi bây giờ còn còn sống sao luật hiếu kỳ hỏi đương nhiên nàng vừa rồi còn muốn giết ngươi luật lớn kinh là là kẻ tị dạ chủ mẫu chú ý ngươi xưng hô kẻ tị dạ đã không phải chủ mẫu nàng đã mất đi tất cả không bị hàn yêu chỗ tiếp nạp thật quá m a u chó luật rốt cuộc minh bạch kẻ tị dạ đối tiến đánh băng thành bảo tiêu diệt ý ý vịn gia tộc như thế cầm lấy mặt khác công kích băng thành bảo hàn yêu phần lớn là bởi vì bị khu trục không thể không cường sông băng sơn tuyết phong rời khỏi cực địa kẻ t ỳ dạ thế nhưng là mang theo lấy cả bộ lạc tiền đánh bây giờ nghĩ đến nàng không chỉ là muốn xâm lấn bắc cương cùng ý ý h u y ý ýền gia tộc tư nhân t h ù hận cũng chiếm rất lớn tỷ lệ như thế tính toán lời nói kẻ t ỳ dạ vẫn là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý n mời các vị chủ mẫu thông chi mặt khác hàn yêu bộ lạc chúng ta sẽ không tại cực địa phía trên ở lâu rất nhanh liền sẽ tiến về băng sơn tiết phong từ chỗ đó rời khỏi cực địa ở đây trong lúc ta sẽ đem căn cứ bên trong thiết bị cùng tư liệu di chuyển đi ra giao cho các người tiêu hủy rời khỏi sau ta sẽ đem cả căn cứ nổ hủy để cầm hình người không cách nào lại lợi dụng chứng kiến hàn yêu chủ mẫu nhóm tại thảo luận sau đồng ý luật đ ỉ n h chiến đề nghị hàn yêu cùng vong linh tiếp tục vài ngày đại chiến rốt của kết thúc tại vào đêm trước hàn yêu đem chính mình d o n h sau rút lui luật vì biểu thị thành ý cũng giảm thiểu doanh địa ngoại bố phòng vong linh đồng thời từ bên ngoài tương xứng lấy hàn yêu mặt rút về năm trăm đốt cháy kỵ binh giải quyết xong cùng hàn yêu chiến tranh luận đến thủ thuật ngoài phòng nghi huyết thống di chuyển thủ thuật còn tại tiến hành lấy được a n bài canh dự ở thủ thuật ngoài phòng mặt b ờ rẹ xin y nhỏ giọng nói chủ nhân toàn hiệu khôi phục dược tề đã dùng đi bày mình thủ thuật có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ nhờ toàn hiệu khôi phục dược tề lôi kéo lì mệnh luận đi đến cửa số trước nhìn xem bên trong thủ thuật trên đ à i ly thân thể của nàng tắm đầy cái ống huyết dịch bị dẫn xuất thân thể bên ngoài thông qua đặc chế thiết bị tiến hành lấy huyết thống di chuyển trước mắt xem ra không có vấn đề lớn. Cái này sau đó, thủ tịch di sư đi đi ra thủ thuật nuốt vào dính không ít huyết dịch thủ tịch di sư trong tay cầm một k h ỏ a thủy tinh cỡ l ầ u tiên sinh đây là từ m à h ệ l ũ bợ lì công chúa điện hạ thân thể bên trong phân ly ra bắc cực quan g huyết thống bây giờ bởi ngài đảm bảo luật tiếp lấy thủy tinh bên trong có huyết thải cực quan g lưu động công chúa điện hạ tình huống như thế nào thủ tịch di sư trả lời bây giờ chúng ta ngay tại hướng công chúa thân thể bên trong di chuyển uy manh huyết thống n g à i vì chúng ta cung cấp những ma pháp kia thức phi thường tốt tự hồ là thần thánh hệ pháp thuật đối thân thể bảo vệ so hệ khắc thống pháp thuật càng hữu hiệu, hiệu điện hạ cái gì sau đó có thể khôi phục thủ tịch phân ly đi ra vì manh huyết thống quá m ỏ n g manh không đủ để ngắn thời gian bên trong khôi phục bị phá hoại thân thể tổ chức mặc dù có cái k i a thần kỳ dược tề cũng không được điện hạ muốn khôi phục đến có thể tiếp nhận lần nữa huyết thống di chuyển khả năng cần rất dài một đoạn thời gian bất quá điện hạ không cần giống như trước như vậy lo lắng huyết thống lực lượng p h ả n vệ có thể lớn mật sử dụng tự thân ma lực mệnh bảo vệ chính là tốt các ngươi làm phi thường tốt thủ thuật kết thúc chúng ta liền chuẩn bị rời khỏi trong này các ngươi những người này nghĩ kỹ đi địa phương nào sao thủ tịch d sư biết cờ tiên sinh khẳng định sẽ không dễ dàng đem chính mình thả đi thế là trả lời thông qua họ dò luật phát hiện thủ tịch d i sư đối cầm hình người tổ chức kết cấu hiểu rõ so với chính mình nhiều không có bao nhiêu hắn chờ cùng với bị bắt cóc đến cực địa cơ địa tại trong này học tập cầm hình người cung cấp sinh vật y dược học kỹ thuật đồng thời nghiên cứu cực địa sinh vật cùng ý ý vìn gia tộc bắc cực quan huyết thống trong này hoàn toàn là hỏa linh nói tính hắn tựa hồ tốt hơn hắn người ứng cử quan hệ không tốt bởi vậy rất ít cùng chúng ta đảm cầm hình người nội bộ sự tỉnh bất quá chúng ta dùng đến một chút đặc thù vật liệu rất nhiều là cộ mỏ xạ quần đảo bên trên đó có cộ mỏ xạ quần đảo đế quốc khu vực hải ngoại lấy phong phú lại độc nhất sinh vật loại loại hấp dẫn số lớn nổi danh sinh vật y ý ý ở dược công ty nhập t r ú chương ba trăm bốn mươi hai người hầu kẹ ti dạ bốn nghìn linh chương ba trăm bốn mươi hai người hầu kẹ ti dạ bốn nghìn linh nghi thủ thuật kết thúc c ù n g bất hủ hội huyết thống thảo luận tổ dự tưởng một dạng tại uy manh huyết thống bị di chuyển tiến nàng thân thể bên trong sau thân thể băng hoại lập tức liền bị ngăn cản nàng dáng vẻ từ hàn yêu hình thái từ từ chuyển biến người hồi loại cả người chỉ là đầu tóc cùng con mắt vẫn là tinh bạch sắc. thấp huyết quỷ n ư ớ chờ mắt t bên a b loại ra, s người h mệnh h n lực k ô ngừng bổ sung tiến nàng thân thể bên trong. Luật đi vào đến, n g bổ Luật thể tay để tất đi với vào để cả mọi người rời cười khỏi, lại đôi nói, h lấy y u ế thân t ố n chuyển phi thường thành công. ngươi g di phi Chờ h t thể khôi phục sau lại tiến hành một lần huyết thống di chuyển bang sơn đất tuyết tuyết công chúa liền một lần nữa trở về thân thể không khỏe để mì sắc mặt tái nhợt nhưng sau khi chết cuối đời vẫn là để nàng rất cao hứng nàng nhìn xem luật lên tìm nói cảm ơn chỉ, chỉ là cảm ơn không thể được sau này muốn càng thêm cố gắng làm việc báo đáp ta đương nhiên tổ trưởng khu khu cụ n g kịch liệt ho khan đứng vậy luật tiến lên nhẹ đập nàng sau lưng đưa tay cách không bắt tới chén nước trên bàn ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi ta đã cùng hàn yêu đạt thành đình chiến hiệp nghị sáng mai liền khải chỉnh trở về băng thành bảo n g ư ơ i uống nước chú ý tới căn cứ rất an tĩnh không giống thủ thuật lúc trước sau không ngừng chấn động không biết ngươi là thế nào thuyết phục hàn yêu những cái k i a thế nhưng là hoàn toàn không giảng đạo lý dã man trung tộc một cái cái thị giết thành tính đương nhiên là dùng nắm tay thuyết phục chúng nữ luật tiếp lấy chén nước v i ệ n ly nằm xuống không cần nhiều nói chuyện ngủ trước một cảm thấy tốt ly nhắm lại con mắt n g ư có nhịp điệu chập chủng rất nhanh liền ngủ đi qua luật để y che chở nhân viên chiếu công ly sau đó một tiến về tư liệu thất trong này trồng đầy từ căn cứ các nơi siêu tập đến tư liệu luật vì cứng ly đã đem những n à y vật liệu chỉnh thể tính nhìn một lần nếu như đem lần này tư liệu mang theo ra ngoài tăng thêm bắt được bắt được người nghiên cứu viên không có một lần nữa mở ra đối cực địa sinh vật thể hệ nghiên cứu đối lấy khoảng trống đang căn phòng luật tự lẩm bẩm hỏi làm cái giao dịch như thế nào không có đạt được bất luận cái gì hưởng ứng luật tiếp tục nói ta biết n g ư ơ i một mực đi theo ta cực địa hỏa văn hồ một đoá hỏa diễm tựa như dọn nước mưa từ phía trên nhỏ xuống chạy sướng trên không trung hội vẽ rất nhanh liền vẽ ra cực địa hỏa văn hồ dám vẽ nó dẫm tại hư không trung thân hình bắt đầu di chuyển con mắt cựu thị mà nhìn chằm chằm vào luật ngươi thế nào biết ta đang cùng t u n ngươi ta đoán luật mỉm cười nói ngươi phát hiện ngươi đôi cáo không trở về chắc chắn sẽ trở về tìm sau đó liền sẽ tìm tới ta trong này cực địa hỏa văn hồ không nghĩ đến chính mình liền như thế bị lừa đi ra lông tóc bị khí kiến lập đứng dậy đem cái đôi u của ta thả nếu không ngươi nhóm không thể tách rời cực đ ị a bởi vậy ta mới đem ngươi kêu lên đến làm cái giao dịch cái gì giao dịch luật ngươi hẳn là biết kiến tạo cái này căn cứ người tại bên trong đã làm một ít cái gì trong này có căn cứ tất cả thí nghiệm số liệu cùng kỹ thuật vật liệu ta có thể tại ngưới dưới sự kiến chứng đem nó nhóm toàn bộ tiêu hủy làm vì giao dịch ngươi sau này không còn hướng ta yêu cầu cái đuôi kia cựu nhật pháp điện chỉ nghĩ đến ăn một mình hoàn toàn không có cân nhắc cái đôi kia là có chủ nhân cực địa hỏa văn hồ là cực địa vực thẩm v ĩ đại tồn tại hỏa d i ệ m ý chí cướp nó đôi cáo ai biết nó sẽ thế nào bảo p h ụ bởi vậy tại rời khỏi căn cứ trước còn cần đem cái này t i ề m tại uy hiếp giải quyết rơi cực địa hỏa văn hồ nói này không phải một cái công bằng giao dịch luật rất tán thành nói đ ố i này hoàn toàn chính xác không phải một cái công bằng giao dịch những này tư liệu giá trị xa xa vượt qua n g ư n i một cây cái đôi ta đem nó nhóm mang theo ra cực địa có khả năng thông qua sinh vật y dược kỹ thuật chế tạo ra nhân tạo hàn yêu không biết nhân tạo hàn yêu có thể hay không mê thất bọn chúng mê thất sau là cái gì hương vị ngươi có phải hay không có chỗ chờ mong luật mà nói để cực địa hỏa văn hồ biến táo bạo ngươi không tin ngươi có thể tạo ra hàn yêu ngươi trước kia tin tưởng ta có thể để một cái mê thất hàn yêu phục sống sao cực địa hỏa văn hồ sống ở đó bên trong nó chính là bởi vì đức định lý nhất định mê thất bởi vậy mới để cái đuôi của mình sớm đưa nắng ướt thế nhưng là nó vừa rồi theo dấu luật sau đó thân mắt thấy đến lỵ không chỉ không có mê thất còn từ hàn yêu trạng thái khôi phục người hồi hình thái sinh mệnh đặc thù phi thường ổn định này phá vỡ nó trước kia nhận thức mê thất hàn yêu đều có thể bị cường đi kéo về đến nhân công chế tạo hàn yêu vẫn là không thể nào sao Cực hơn là chúng ta cộng đồng sáng tạo thế giới người phá hoại nó vốn có quy tắc cùng dự liệu một dạng cực điệp như thế hoàn cảnh ác liệt địa phương y theo lẽ thường là không thể nào có sinh vật cỡ lớn tồn tại nhưng trong này liền có trọn vẹn sinh vật t h ể hệ mà lại phi thường đơn giản sơ sài hạt yêu loại này sinh vật sẽ không tự nhiên tử vong mê thất lạc đường liền không cách nào trở về vốn là đơn điều cực điệu năng số lượng tuần hoàn t h ể hệ bên trong thế là cực điệu tạo vật chủ nhóm liền dùng thô bạo phương thức tiến hành thu về cực đ i ệ hỏa văn hồ hẳn là chính là cực đ i ệ tạo vật chủ một viên bảo vệ cực đ i ệ bình thường vận chuyển là nó chức trách luôn nói n g vốn chính là nhân loại Ta cứu nàng cũng không có nàng không phá hoại sự c địa thật c n n cũng chính là như vậy bọn chúng là cực địa ban sơ sinh mệnh thân thể tại xem thấy bên ngoài nhiều màu nhiều sắc thế giới sau quyết định cùng một chỗ kiến tạo thuộc về cực địa vòng sinh vật Cực địa vòng n s i luật rất thương u nhân cười lấy nói ngươi nói tình huống hoàn toàn chính xác có khả năng dù sao cầm hình người cực địa cơ địa đã tồn tại rất nhiều năm thêm điều kiện có thể giá tiền muốn khắc tính cực địa hỏa văn hồ ngồi sổm bên dưới đối lộn nói ta có thể đem ta cái đuôi kia cho ngươi thay ngươi tiêu hủy trong này tất cả vật liệu mặt khác có một chỉ hàn yêu tại b ă n g sơn tuyết phong chờ ngươi nàng nhiệm vụ là tiêu hủy tất cả lưu truyền ở bên ngoài cực địa tư liệu ngươi giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ ở đây trong lúc nàng quy ngươi tất cả chỉ là thuê một cái hàn yêu sao cực địa hỏa văn hồ từ từ tán mở ngôn ngữ cũng theo mơ hồ nhân loại trợ giúp một cái mê mang linh hồn tìm tới phương hướng chính xác ngươi tất cả bỏ ra trung cuộc có thể đạt được hào phóng hồi báo mau chóng rời khỏi cực địa đem yên tịnh trả lại cho này mảnh th luật thả một mùi lửa thiêu đốt trong này tất cả đồ vật là cái nào hàn yêu tại băng sơn tuyết phong cho ta sẽ không lại là người quen biết c ũ đi cả đêm thời gian vong linh không ngừng cho ngoài trụ sở hàn yêu đưa rỡ xuống đến thiết bị do hàn yêu thân thủ tiêu hủy đồng thời vong linh toàn bộ từ trong căn cứ đi ra chuẩn bị hừng đông sau hướng hàn yêu chuyển đến giao sáng sớm hôm sau luật mang theo lấy mì trải qua sông băng khe núi lặng lẽ rời khỏi căn cứ đi đến trở về băng thành bảo con đường tuy hành chỉ có rốt rét còn có sư thiếu hình thái thạch tự ủy bây giờ nó làm lì ngồi kỵ chỉ làm lì cũng không có kị thừa thạch tự ủy nàng thân thể còn rất không khỏe n ử a nằm tại trượt tuyết bên trên do d ó t z lôi kéo đi lên phía trước luật kỵ thừa thạch tượng ủy đi theo bên cạnh nghi rất tự trách nói nếu như không phải ta liên lụy ta kỵ thạch tượng ủy n g ư ơ i phi hành chúng ta có thể rất nhanh tới băng thành bảo d ó t z kéo trượt tuyết đi tiến tốc độ rất nhanh thạch tượng ủy chạy bước nhỏ lấy mới có thể miễn cưỡng đuổi theo luật đối m ư i nói vất quá là đem đến lúc đường một lần nữa đi một lần lần này không có pani hệ liên lụy chúng ta có thể càng nhanh tới băng thành bảo húng chi chúng ta còn phải chờ ta vong linh đại quân bọn chúng chính hấp dẫn lấy hẳn yêu chủ mẹ nhóm lực chú ý nghi hỏi hỏi hỏi hỏi h thật đã chết rồi mới bắt đầu ta cũng không tin hắn liền như thế chết vì xác nhận còn dùng năng lượng tử vong xâm thấu hắn thi thể hắn chết hẳn không có một điểm sinh khả năng nghi than thở một hơi không nghĩ đến sẽ có như vậy sự tình phát sinh v ạ nghỉ hệ từ nhỏ chính là một cái rất thông minh người phụ thân nói hắn có lãnh đạo người khí chất nhất định có thể mang theo lấy sở cỏ gia tộc đi đến một cái độ cao mới nhưng lại độ cao mới cũng không có khả năng lướt qua ý ý ý ý gia tộc không đàm luận những này thất bại người không có ý nghĩa còn nhớ kỹ ngươi vì ta giảng thuật ý ý gia tộc khởi nguyên truyền thuyết sao nhớ kỹ một cái không có phần cuối gia tộc truyền thuyết luật c ư ớ nói ta nghe một chút hàn yêu thị giác cố sự có muốn hay không nghe nghe đương nhiên nghĩ nghe nghi nhất thời liền có rất cao hứng thú tổ tiên của ta có phải hay không cái kia hàn yêu sinh h ạ là luật hướng l ì g i ả n g thuật lên từ hàn yêu chủ mẹ nhóm chỗ đó nghe cố sự thời gian tại hai người giữa phảng phất q u a rất nhanh cực địa phía trên ngắn chú cùng đ ê m dài không ngừng giao thế giống như chỉ là một lần trong chốc lát lộ trình trong lúc vô ý nâng đầu liền thấy chỗ không xa băng thành bảo nghi kỵ đáp lấy thạch tự ủy nhìn qua băng thành bảo như thế nhanh đã đến cảm giác giống như chỉ là vừa rồi rời khỏi cực địa cớ đ i ệ luật nằm tại t r ư ợ tuyết t bên trên lười biếng trả lời nếu như ta nhóm bay lên đến còn có thể càng nhanh chỉ là chúng ta hai cái giống như đều quên mất bây giờ ta chỉ nghĩ vội vã tiến vào băng thành bảo dùng bình thường đồ ăn đem bụng lấp no sau đó tại lòng mềm nhốn ngủ trên giường một ngày một đêm phụ thân nhìn thấy chúng ta trở về nhất định sẽ phi thường c a o hứng phía trước giống như có cái người luật để rót rét dừng lại hắn từ t r ư ợ tuyết t bên trên đứng lên phía trước lẹ tẻ trong tuyết hoàn toàn chính xác đứng đấy một người mà lại là một cái nữ nhân nàng mặc một thân không quá vừa người dài rộng áo khoác khí chất băng lãnh dung mạo đẹp diễm còn mang theo lấy chút xinh đẹp ý ý bình công tức đã đóng bế băng thành b ả o cửa ra vào thế nào sẽ có nữ nhân xuất hiện tại trong này nghi từ thạch tượng quỷ trên thân n h y xuống thạch tượng quỷ đứng thẳng đứng dậy ương mỏ trường khai phát ra uy hiếp khiếu thanh nhân loại nữ nhân ngươi đang làm một kiện phi thường nguy hiểm sự t ì n h để mở con đường quỳ gối một bên vĩ đại cờ l ợ p tiên sinh cùng tôn quý mạ h ệ lù bỡ lì công chúa điện hạ sẽ tha thứ ngươi không lễ nữ nhân không có động con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào luật s u n g mãn lấy cựu thị không cam lỏng cùng không đường chọn lựa luật cảm nhận được nữ nhân trên người phát tán g a địch thủ ý đưa tay trước tiên đem hoàn mỹ chiến nhận triệu hoán đi ra lại triệu hoán luật vẫn là có chút khó có thể tin cực địa hỏa văn hồ là nói có một cái hàn yêu tại băng sơn tuyết phong trở mình chính mình cũng đoán được sát xuất lớn chính là bị trục xuất kệ tỷ dạ chỉ là nghĩ không ra là như vậy một cái kệ tỷ dạ ngươi thế nào biến thành người kệ tỷ dạ cắn răng nói ta vốn liền có thể biến thành người chỉ là không nguyện ý hiển lộ này xấu xí một mặt dù sao là người cùng hàn yêu sinh hài tử có thể biến thành người không kỳ quái luật đi đến kẻ t giả trước mặt quất gia trượng kiếm khoác lên trên vai của nàng tại cực địa vĩ đại tồn tại dưới sự k i ế n chứng ta tiếp nhận ngươi hiệu chung chờ ngươi hoàn thành sứ mạng của mình ta sẽ cho ngươi tự do ngươi cũng đem mang theo lấy vinh dự trở lại cực địa bị hàn yêu một lần nữa tiếp nạp kẻ t giả, ta tin tưởng ngươi đặc thù nhất định có đặc thù ý nghĩa mà lại người của ngươi loại dung mạo cũng không xấu xí chờ ngươi tại nhân loại xã hội sinh hoạt lâu liền sẽ biết mình cỡ nào có mị lực Khu, khu khu nghi ở sau người ho khan luật lúc này mới ý thức đến chính mình nói những này lời nói có chút không hợp lúc nghi mặc dù kệ t ỷ giả bây giờ thoạt nhìn là một cái ba mươi tuổi tả hữu thành thục nhân loại nữ nhân nhưng người ta lại là ý ý ỉn gia tộc từng từng từng cô n ã i n ã i kệ t ỷ giả cúi đầu nói tại cực địa vi đại tồn tại dưới sự kiên chứng ta tuyên thệ hướng luật cờ làu hiệu chung hiệu chung nghi thức đặt thành luật để kệ t ỷ giả đứng lên phía trước chính là băng thành bảo bên trong ở ca ca ngươi lời sau cũng là ngươi một mực muốn tiêu diệt ý ý ỉ gia tộc bây giờ ta muốn mang theo ngươi tiến băng thành bảo ngươi không thể làm bất kỳ nguy hại gì ý ý ý ý gia tộc sự tình k ẻ tý giả mang theo lấy cao ngạo nói ta đương nhiên sẽ nghe mệnh lệnh của ngài chủ nhân của ta nhưng không có g i ế t rơi cái kia hài tử là mẹ ta thân tại mê thất trước t i ê n mới chờ ta không còn vì ngài hiệu lực ta sẽ tiếp tục đem tiêu diệt ý ý ý ý gia tộc làm vì sinh mạng ta mục tiêu nếu như ta mê thất hoặc tử vong ta nữ nhi sẽ kế thừa cái này c h u y ể n thừa trách nhiệm luật tùng núi bay chờ ngươi tự do đương nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì cùng ta tiến băng thành bảo đi nay đại khái là ngươi lần thứ nhất vào chương ba trăm bốn mươi ba về băng thành bảo chương ba trăm bốn mươi ba Về b luật cùng lý đi đến cửa thành bên dưới thành trên đầu thủ vọng nhân hướng bên trong tiếng lớn la lên tuyết công chúa điện hạ trở về cỡ tiên sinh mang theo lấy công chúa điện hạ trở về dây thừa cửa thành bị kéo ra canh gác những người tụ tập cửa bên trong kinh hỷ nhìn xem luật cùng lý khi thật phần lớn người đều không nhận thấy mã hệ luber lì công chúa có thể trở về hạt yêu mê tất cung cấp nhân loại tự nhiên tử vong đây là không thể nghịch chuyện quy tắc nhưng là mạ h ệ lù bờ lì công chúa bây giờ liền đứng tại đó bên trong mặc dù ánh mắt của nàng cùng đầu tóc nhan s ắ c biến thành nhưng quen thuộc nàng đều biết đây là băng tuyết ngọn núi kiêu ngạo tuyết công chúa canh gác những người để mở con đường nên đón mạ h ệ lù bờ lì công chúa hướng cứu vớt công chúa cờ lợ tiên sinh trì kính luật cùng lì cùng đi vào thành cửa đối diện pháo đài cửa lớn mở ra ý ý ý công tức từ bên trong bước nhanh đi đi ra hắn xem thêm l ì cũng là mặt tràn đầy kinh hỉ hắn lên chức lôi kéo nữ nhi tử tế xem xét kích động nói hoan nên về nhà ta nữ nhi phụ thân là cờ lợ tiên sinh đã cứu ta y ý, ý ình công tức mặt hướng l u ậ t n g ư ơ i thật đem ta nữ nhi khỏe mạnh mang theo trở về đến chúng ta vào thành bảo bên trong đàm ta không kịp chờ đợi muốn nghe các n g ư ơ i mạo hiểm cố sự đó nhất định là phi thường đặc sắc y ý, ý ình công tức một tay lôi kéo mạ hệ lu ư bờ lì công chúa một tay lôi kéo luật đi vào trong tòa thành tiếng lớn hô hào để nhà bếp nhanh điểm chuẩn bị một bản đồ ăn đi hầm đem ta chân tàng rượu mang lên đến y ý, ý ình công tức đã từng xâm nhập cực địa lịu luyện biết từ cực địa trở về người muốn nhất chính là ăn no nê nhật hồ hồ đồ ăn uống ấm người nhật rượu bởi vậy hắn mang theo lấy luật cùng mạ hệ lu b ờ lì công chúa thẳng đến nhà ăn thúc giục đầu bếp mau chóng đem đồ ăn bưng lên đến tại chủ vị ngồi xuống sau y ý h u n h công tức mới chú ý tới luật phía sau một mực đi theo một cái mặc áo khoác nữ nhân nữ nhân mở mũ trùm một tiếng không lên tiếng t ù y tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống thần sắc tiêu căng mang theo lấy một chút hận ý mánh liệt áp lực cảm giác để y ý h u n h công tức biến t h ầ n trường hắn có thể cảm nhận được nữ nhân cường đại mà lại này áp bức cảm giác lại rất quen thuộc y ý h u n công tức âm thầm giới bị lại đối luật hỏi vị này nữ sĩ là ai tựa hồ không phải băng thành bảo người. vẫn là ta vì người giới thiệu lúc này đầu bếp bưng đến một chút trước đồ ăn kẻ tì dạ đem đồ ăn kéo đến trước mặt tự cố mục đích bản thân nắm lấy ăn đứng dậy không trả lời luật dò hỏi kẻ tì dạ quy phục là đến từ cực địa vĩ đại tồn tại chỉ lệnh đối luật là k h ô n g phục n g h i giới thiệu lấy phụ thân vị này là kẻ tì dạ chủ mẫu nghe cái này danh tự y y huỳnh công tức kinh thiếu chút từ trên ghế nhảy lên kể từ y y huỳnh gia tộc tại băng sơn tuyết phong bên trên kiến tạo lên băng thành bảo sau kẻ tì dạ chủ mẫu cùng nàng bộ lạc ngay tại không ngừng công kích này tòa pháo đài không biết có bao nhiêu y huỳ gia tộc v ị này kẻ t ỳ dạ chủ mẫu thế nào là một cái nhân loại các ngươi tại cùng ta nói d ỡ n đi bọn hắn không có cho ngươi nói d ỡ n kẻ t ỳ dạ đình chỉ ăn đồ vật nhìn xem ý ý ý ý ý n công tức nhẹ miệt nói ta chính là kẻ t ỳ dạ bất quá đã không phải chủ mẫu nói lấy kẻ t ỳ dạ bề ngoài có biến hóa làn da hóa rắn có hàn yêu dáng vẻ ý ý ý ý ý n công tức nhận ra cái thanh âm này cũng nhận ra quen thuộc dung mạo hắn đứng người lên thân thể tại bắc cực quan huyết thống kích hoạt sau nhanh chóng chuyển biến trong tay ngưng tụ ra một thanh kiên băng tràn đao luật vội và đứng lên đôi kẻ tì dạ giận dữ mắng m ta cho mệnh lệnh của nếu không ngơi ư vĩnh viễn không cách nào trở về cực điện kẻ tì dạ nhìn thoáng qua n luật một lần nữa biến về người hình thái tiếp tục nắm lấy đồ vật ăn y ý, ý bình công tức có chút nhìn không thấu cái này c h ẳ n g cảnh nếu như không phải nhận ra vị này chính là kẻ tì dạ chủ mẫu hắn thậm chí lấy vì cái này kẻ tì dạ là giả mạo kẻ tì dạ chủ mẫu thế nào nghe theo một cái nhân loại mệnh lệnh bị quật trách không có nửa điểm phản kháng y ý, ý bình công tức thấy nữ nhi an toàn ở chỗ đó không có động liền giải trừ hàn yêu trạ thái lại vây tay để vọt tiến vào thị vệ nhóm ra ngoài hắn nhìn chằm chằm ăn đồ vật kẻ tì dạ không dám ta mà nói đi luận ngồi xuống giảng thuật kẻ t ỷ dạ cùng ý ý ý ý gia tộc giảng buộc ý ý ý ý ý công tức nghĩ không ra cùng gia tộc mình tư giết vài trăm năm kẻ t ỷ dạ chủ mẫu lại là gia tộc lao tổ tông hắn một ngụm đem cả chén liệt t i ể u toàn bộ uống xong cũng đẻ không nổi trong lòng phức tạp cảm xúc c h ắ c không được tổ tiên lưu lại gia tộc khởi nguyên c ố sự như thế k ỳ quái phụ thân của hắn bị trí ái hàn yêu giết chết chính mình cũng kém điểm bị hàn yêu mẫu thân chỗ giết song sinh m ộ i m ộ i thành ý ý ý gia tộc không chết không thôi chết địch thủ kẻ tì dạ ta hẳn là tại trong này giết, bảo, là vây giết nàng tốt nhất cơ hội luật nhắc nhở y ý ý ình công tước kệ tì dạ bây giờ là của ta người hầu Y ý ý ình công t ư ớ c nhìn chòng chọc kệ tì dạ đối bên cạnh luật nói trong tay nàng thấm đầy y ý ý ình gia tộc máu đem nàng giao cho ta xử trí ngươi có thể hướng ta sách bất luận cái gì điều kiện kệ tì dạ chủ mẫu nhìn xem y ý ý ình công tước chuẩn bị một tràng tứ giết luật nói công tước đại nhân ngay hẳn là biết cực địa vực thẩm có một ít vĩ đại tồn tại bọn chúng là cực địa sáng thế chủ kệ tì dạ mẫu thân không có giết ý ý ì n gia tộc tổ tiên là một vị nào đó vĩ đại tồn tại hoặc là bọn chúng cộng đồng truyền lại ý trị bây giờ k ẻ tị ra chính quang phụ lấy vĩ đại tồn tại nhóm một cái khác cái ý chỉ y y h u y ề n công tước cái gì ý chỉ luân lại nói một chút tại cực địa cơ địa phát sinh sự tình nhất là vĩ đại tồn tại nhóm liên thủ sáng tạo cực địa sinh thái bọn chúng dùng băng tường cùng cơn lốc đem cực địa cùng ngoại giới cách rời chỉ lưu lại băng sơn tuyết phong một cái xuất khẩu băng thành bảo có thể kiến tạo tại trong này là bởi vì bọn chúng cam chịu y y h u y ề n h gia tộc thuộc về cực địa y y h u y ề n công tức ổn định chính mình có chút kích động cảm xúc nếu như không có cực địa vĩ đại tồn tại can dự Ý ý c kẻ t h dạ gánh vác lấy cực địa vĩ đại tồn tại h nhóm ả y ý ý ý công tức lần nữa thu liễm chính mình tài năng ta đương nhiên tôn trọng cực địa vĩ đại tồn tại nhóm kẻ tì dạ cơi lạnh này thế nhưng là ngươi giết ta tốt nhất cơ hội chờ ta hoàn thành ta nhiệm vụ ta hay là muốn đem ngươi nhóm toàn bộ giết ánh sáng mà hễ lụ mỡ lì cái này thời gian nói ngươi đệ nhất đối thủ là ta kẻ tì dạ khinh thường nói các ngươi đều phải chết kẻ tì dạ dương cùng thái độ để nhà ăn không khí lại biến kiếm rút nọ căng chương ba trăm bốn mươi b ố gia tộc trách nhiệm chương ba trăm bốn mươi b ố gia tộc trách nhiệm bây giờ luật đều cảm thấy kẻ tì dạ là đang tìm cái chết có lẽ nàng thật là đang tìm cái chết bị hàn yêu tập thân thể khu trục đã là lớn lao xỉ nhục đi theo một cái nhân loại vì chủ nhân đối từng hàn yêu chủ mẫu càng là to lớn vũ n h ụ nàng bây giờ còn g vọng kỳ thật là một loại tâm hư ứng kích phản ứng nội tâm của nàng hẳn là làm u ố n cầu chết nhanh giải thoát luật đối kẻ tì dạ nói đi tới nhân loại thế giới liền muốn giống nhân loại ăn đồ vật nhìn ta là thế nào làm luật đem bữa ăn bàn mở tại trước mặt cầm lấy dao nghĩa cắt lấy đồ ăn ăn nhà ăn không khí đạt được giảm bớt bụng đói mì cũng cầm lấy dao nghĩa ăn mì trước bữa ăn bàn bên trong đồ ăn y ý ỉn công tức đối bồi bàn nói cho nàng rót một ly rượu nói xong cũng ăn từ bản thân đồ ăn chỉ còn lại kẻ tí dạ lung túng chính mình g i ậ n khí vọt vọt đánh ra một q u y ề n kết quả đánh trúng một đoàn không khí nàng nghĩ tiếp tục bắt đ ồ vật ăn nhưng do dự một chút vẫn là cầm lên dao nghĩa tiếp lấy ba người cố ý vắng vẻ kẽ tí dạ bàn bạc cực địa cơ địa cùng băng sơn tuyết phong phát sinh sự tình kinh lịch qua sở có gia tộc ph bây giờ giải tại bắc cương các nơi ý ý ý ý gia tộc gia thần đều tại hướng băng sơn tuyết phong phái ra trợ giúp quân đội chúng ta trên mặt đất n h i ệ t nham tương bên trong tìm được một tòa trọng công xưởng phản quân chiến tranh cơ giới cùng vũ khí đều là chỗ đó sinh sản sơ to gia tộc bọn hắn làm như thế nhiều chuyện ta vậy mà đều không có phát hiện ta đối bọn hắn q u á tín nhiệm các ngươi tại cực địa xem thấy bọn hắn sao luật h pan y hệ chết không có, cực địa cơ địa cùng không có biện pháp tại cực địa sinh tồn nhưng cũng không thể chủ quan ý ý ý ý ý ý một cái thủ vọng nhân đột nhiên xông tiến vào nghi nhận ra người tới thân phận đứng lên kinh ngạc hỏi người thế nào trở về minh ước thành phát sinh cái gì sự t ì n h tiến vào người chính là phái đi minh ước thành năm trăm canh gác người bên trong một vị trăm phu dài trăm phu dài hướng ỷ ỷ huỳnh công tước nghi luật hành lễ minh nhật tập đoàn đại hạ lọt vào h ắ t kim tập đoàn cùng thâm ngục liên hợp tập kích dối nghệ thèm đại nhân đã mang theo thủ vọng nhân tiến đến trợ r ú t ra lệnh cho ta đến hướng tổ lớn lên người báo tin luật kinh hoàng đứng lên cái gì thời gian sự tỉnh mười ba ngày trước đóng băng quý đại tuyết phong lộ ta ở trên đường để lỡ quá nhiều thời gian luật đối y y ý, ý ì n h công tức nói ta muốn lập tức trở về minh ước thành nghi vội vàng nói ta cùng ngươi cùng đi luật đối m ư i nói ngươi lưu tại băng thành bảo khôi phục thân thể vợ dần bảo vệ y liệu đội rất nhanh liền đến chờ ngươi hoàn thành bắc cực quan g huyết thống khôi phục di chuyển lại đi minh ước thành t ì m ta nghi cho dù không có bắc cực quan g huyết thống ta cũng có thể chiến đấu luật sự tình đã đi qua như thế trời không biết bây giờ minh ước thành là cái gì tình trạng ngươi bây giờ thực lực cùng ta về minh ước thành phát huy không được quá nhiều tác dụng ta cần nắm giữ toàn thịnh trạng thái tuyết công chúa nghi biết mình thân thể tình trạng từ toàn diện băng hoại đến hoàn toàn khôi phục không phải ngắn ngủi vài ngày có thể làm được bây giờ v ề minh ước thành không chỉ giúp không giúp được gì khả năng còn sẽ kéo sau chân nghe ngươi tổ trưởng ta sẽ mau chóng khôi phục thân thể mang theo lấy bắc cực quan g huyết thống đi minh ước thành tìm ngươi y ý ùn công tức nói ngươi vong linh không thích hợp đại quy mô xuất hiện tại minh ước thành ta có thể phái một chi băng tuyết kỵ sĩ giao cho ngươi thông soái luật ta một đường phi vệ minh ước thành mặc giáp gấu theo không kịp ta công tước đại nhân vẫn là lấy yên ổn ở bắc cương vì hàng đầu làm việc cầm hình người hành động càng ngày càng lớn băng tuyết gia tộc muốn vì một c h à n g mới huyết sắc chi loạn làm chuẩn bị y ý ý n h công tước sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu cầm hình người đem tay thiện nghệ dỗi tiến vào cực địa xúi rục sở c a họ gia tộc không biết đã đối đế quốc thấm vào đến cái gì trình độ mà lại hoàng chữ á l e c t o chết tựa hồ cũng cùng cầm hình người liên quan đến đại biểu bọn hắn đã có thể đem người đặt ở hoàng thất thành viên bên cạnh băng tuyết gia tộc xác thực cần vì một trường đại chiến làm chuẩn bị luận đối mỹ nói ta sẽ đem cỡ lầu gia tộc mộ viên cửa mở tại băng thành bảo bên trong k kệ tý dạ đứng lên đội theo luật tại ra cửa thời gian quay đầu nhìn y y huỳnh công tức một chút chờ luật cùng kệ tý dạ rời khỏi y y huỳnh công tức để tất cả tùy tùng từ ra ngoài nghi h à ăn bên n t r o c ỉ còn l ạ nghi, không, không hiểu hỏi phu thân ngài muốn ta vì gia tộc làm cái gì tuyết thành bảo không chủ nhân nhưng nó không có khả năng một mực bỏ trống lấy ý ý ý ý gia tộc cần tuyển chọn một cái gia tộc mới chấp hành sở có họ gia tộc đối băng thành bảo trách nhiệm nghi biết phụ thân nghĩ để tự mình làm cái gì phụ thân ngài liền không cân nhắc cảm thụ của ta sao để ta gả cho một cái ta không hoan hỉ người thành vì một cái chỉ có sinh sôi nhiệm vụ heo mẹ đây là thân ngươi vì ý ý huyền gia tộc nữ nhi trách nhiệm ý ý huyền công tức nghiêm lệ nói ngươi rất có thiên phú ngươi thực lực khôi phục sau liền một lần nữa nắm giữ siêu phàm ba cấp lực lượng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành siêu phàm một cấp ta không có khả năng để như vậy võ lực s ó i mòn đến gia tộc khống chế bên ngoài ngươi ưu tú huyết mạch hẳn là lưu tại băng sơn tuyết phong vì gia tộc nuôi sống ra cường đại chiến sĩ nhưng nhưng n à y không phải ta ngh vì tinh thần có chút b ố i r ố i gia tộc trách nhiệm để nàng không biết nên làm cái gì quyết định thân vì gia tộc thành viên không có tuyển chọn sinh hoạt quyền lực mỗi có thể kéo dài xuống gia tộc đều dựa vào một đời lại một đời người làm ra hy sinh tuổi tác của ta lớn đại ca của ngươi chịu trọng thương những hải tử khác không phải chết tại sở cọ gia tộc phản bội chính là còn không có khả năng nâng lên gia tộc gánh nặng gia tộc cần ngươi trùng kiến tuyết thành bạo cần tại ngươi bao che bên dưới từ từ khôi phục chiến tranh muốn đến ta nữ nhi chúng ta địch nhân sẽ không đối chúng ta có bất kỳ thương xót thất bại chính là diệt vong bốn ngươi đừng lại nói phụ thân Người p ba trăm h bốn g khổ mươi năm g tiếp huyết n trọng phất hạ trọng đại thống dị biến gì quan t thể g bốn gây ra đều là ngài chương tuyết ba trăm bốn cái gì h ư ơ i năm huyết thống dị biến bốn luật ra khỏi thành bảo tại trải rộng mở ra mộ sân cửa lớn liền mặc bên trên ngân giáp triển khai ngân rực bay lên dọc theo băng sơn tuyết phong sống lưng tuyến hướng phía dưới t ú i vọt cực địa cao tường xuôi theo tuyến có phi thường mánh liệt cơn lốc cùng lọt chảy dù là tại băng sơn tuyết phong phạm vì bên trong phi hành cũng muốn tiếp nhận băng tuyết cơn lốc làm nhiễu luật không thể không đ ể t h ấ p độ cao gần như lướt qua mặt đất tầng trời thấp từ tuyết thành lên không túi vọt mà qua tiến vào mênh mông bao la bắc c ư ờ n g cánh đồng tuyết tại luật bên sau kệ thì dạ biến về hàn yêu hình thái phía sau băng rực chấn động chặt chẽ đi theo đây là nàng từ khi ra đời tới nay lần thứ nhất tới cực địa ngoại thế giới khi áp cùng ôn hòa k loại này khó chịu cảm giác liền càng lúc càng mãnh liệt trải qua một đoạn thời gian phi hành một khỏa sinh trưởng ở trên không khoáng trên thổ địa đại thụ đưa tới kẻ tỷ dạ chăm chú đây là nàng lần thứ nhất xem thấy thụ lấy vì là cái gì đặc biệt quái vật những cái k i a rơi xuống ánh sáng lá cây c ả n h cây theo phong dao động tựa hồ là đang c u ồ n g vọng khiêu khích lấy rất nhanh kẻ tỷ dạ thấy được thảo nguyên thấy được dòng sông thấy được cùng cực địa băng sơn hoàn toàn không giống với núi mạch thấy được vượt qua sông lớn cầu lương xuyên suốt núi ở giữa đường dây còn có tại đường dây bên trên chạy nhanh xe lửa từng toa khói bếp nhấn chìm t h ô n trang còn có nhân loại kiến tạo ra đến thành phố lớn. nhìn thấy mỗi một phó t ỉ n h cảnh đều tại phá vỡ lấy kẻ tì dạ từng thế giới xem nhận thức mới biết được cực trên đất sinh hoạt là cỡ nào đơn điều ăn tuyết động vật ăn màu h ồ n g tuyết ăn thịt động vật ăn uống tuyết đồ vật hạt yêu đứng tại chuỗi thức ăn nhất định như vậy đơn giản nàng lấy vì băng thành bảo chính là nhân loại thế giới dáng vẻ bây giờ nhìn như hồ không phải tiếp tục hướng nam phi một chút màu lục ánh vào kẻ tì dạ trong ánh mắt nhân loại thành thị càng ngày càng nhiều thành thị bên trong kiến trúc cũng càng lúc càng cao lớn như là một cái, cái an tính cự thú để nàng đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé không khỏi đối lỗi là dạng gì vĩ đại sáng tạo các ngươi thế giới là chúng ta nhân loại chính mình kẻ t ỷ dạ không có l ạ i hỏi tiếp theo chính là một thời gian dài trầm mặc thẳng đến một tòa so tất cả mọi người loại thành thị đều lớn thành thị xuất hiện ở phía trước cái kia cảm giác chấn động để kẻ t ỷ dạ kinh đến rừng đột ngột tại không trung bầu trời là trôi nổi phi thuyền cao lâu tòa nhà phảng phất là kình thiên lập trụ thành thị ở giữa là giải rác có trí khu phố trên đường phố chạy nhanh lấy các thức các dạng ô tô công xưởng khu ống khói như là rừng rậm khói trần đem mạng lớn thành khu che tại vân sương mù bên dưới còn có đông phương cái kia rộng lớn vô tận hải dương cực điểm cùng bầu trời liên tiếp luật cũng dừng lại không nên nói là một cái không rời khỏi qua cực địa hàn yêu chính là đế quốc địa phương khác cư dân tại lần thứ nhất xem thấy minh ước thành thời gian cũng sẽ không so kẻ tỷ dạ biểu hiện tốt hơn trong này chính là minh ước thành tới mục đích luận ngược lại không còn sốt ruột bởi vì hắn thấy được thành thị đến nơi nào đó đều là m â u thân đánh tranh cử quảng cáo liền cả không trung cũng có phi thuyền lôi kéo đầu bước xoay quanh tuần tra vì tương lai cuộc sống tốt hơn m ờ i vì h ẹ n huân tức ném bên trên n g ả i quý giá một phiếu tính toán thời gian bây giờ là đế quốc, quốc hội nghị viên tuyển cử kỳ minh nhật tập đoàn đưa lên như thế nhiều quảng cáo mẫu thân chắc hẳn là không có sinh mệnh an toàn bởi vậy luật không có sốt ruột tiến về minh nhật tập đoàn mà là mang theo lấy kẻ tỷ dạ ở ngoài thành một chỗ đường cái quảng cáo bài sau hạ xuống sau đó thả ra bờ rẹ xin y để nàng phi đi kim gỗ thông nhà trọ thông chi thiết kỵ mở xe đ ế n tiếp Bờ rẹ xin y biến hóa thành con rơi phi đi luật giải trừ ngân giáp đi đến bên đường trên mặt đường không ngừng có lớn hóa xe lùi tới đi chạy kẻ tỷ dạ biến về nhân loại hình thái nàng cũng đi đến bên đường hiếu kỳ ngồi sổm người xuống sở lấy vương bức như là một thể mặt đường này cũng là các nguyên h â n loại tạo sao đây là đường cái đem thành chấn cùng hương thôn liên tiếp tại đường cái lưới bên trong chúng ta lại tạo ra được ô tô chính luật à phía trên dùng l â n con chạy những cái kia giới. Bọn chúng có thể đem người cùng chạy cái cơ có thể giới. kia đem v tư trô một thể một đưa đường đến đến điểm, đem điểm cũng nhân cái cái có cái mỗi mỗi vị i cái ê n trung vật tập tư một ở đ a phương. l u ậ t vì kẻ t ỷ dạ giải thích thời gian động thủ khởi ra trên thân đến từ bắc cương quần áo lại phóng thích một đoàn đen x ư ơ n g mù đem chính mình bao khỏa tại bên trong một bộ nam trang bị từ đen x ư ơ n g mù bên trong ném ra đến kẹt ỷ dạ tiếp được hỏi đây là cái gì luật tại đen x ư ơ n g mù bên trong trả lời đó là ta đổ dự bị quần áo người trang phục không thích hợp xuất hiện minh ước thành bên trong trước mặt y phục của ta chờ tiến vào thành để bở rẽ xỉ nỉ giúp người mua chút nữ trang kẹ tì dạ nhìn xem trên người mình áo khoác nhìn nhìn lại trong tay quần áo một chút màu trắng mây mở từ nàng dưới chân dâng lên đi theo dâng lên còn có tứ phía băng tường thay tốt quần áo luật bỏ đèn sương mù hắn một thân lễ phục mới mọc bóng lưỡng dày ra trong tay chống thủ trượng móc ra một đỉnh lễ mũ đeo tại trên đầu băng tường sụp đổ thay lên bộ đồ mới kẹ tì dạ đứng tại vụn băng bên trong luật cho nàng chính là một thân nam sĩ thường phục áo khoác một kiện màu xám áo gió mang theo một đỉnh nót thớt bởi vì kẹ tì dạ vóc rất cao mặc này bộ nam trang vậy mà rất vừa người mà lại thân vì từng hàn yêu chủ mẫ tăng thêm hàn yêu đặc hữu yêu mị này thân áo t r a n g để nàng phơi bày ra phi thường độc nhất khí c h ấ t kệ tí dạ đối nhìn mình t ầ m c h ầ m l u ô t hỏi vì cái gì như thế nhìn ta là ta mặc nhầm sao luôn nói đúng vậy này bộ quần áo chính là như thế mặc chính là áo gió cũng chính là áo khoác nút thắt không cần toàn bộ cái lên toàn bộ giải mở cũng có thể đối đối đối phi thường tốt ta hiểu ngươi không cần nữ trang cái k i ế t chỉ sẽ kéo thấp chủ mẫu của ngươi khi thế ta đã không phải chủ mẫu kệ tí dạ sắc mặt không tốt sửa đúng luật ngôn ngữ sai lầm nghe theo kiến nghị để y áo nút thắt toàn bộ giải mở ngươi nhất định sẽ một lần nữa nắm giữ bộ lạc của ngươi luật móc ra đồng hồ quả quyết nhìn xem thời gian sau đó xuất ra một phần chứng kiện đưa cho kẻ tì dạ thừa dịp tiếp chúng ta người còn không có đến ta nói một chút chúng ta bây giờ chính diện lâm tình trạng ta gọi luật cớ l à u tại vinh dự lời thề đế quốc đảm nhiệm đế quốc hiến binh tổng thự thứ mười ba điều tra tổ tổ trưởng người sau này đừng gọi ta chủ nhân gọi ta tổ trưởng hoặc là trưởng quan đều có thể cái này kiến nghị rất tốt bảo ngươi chủ nhân để ta cảm thấy khó chịu trưởng quan đây là cái gì luật đã quen thuộc kẻ tì dạ đối thái độ của mình hắn trả lời đây là đế quốc hiến binh chứng mở ra nó sẽ tự động ghi chép ngươi dung mạo tái sinh thành một chương ma pháp thức đ ư ờ n g tấm hình đừng lại hỏi vấn đề trước nghe ta đem muốn nói nói xong tiếp lấy luật đem đế quốc bây giờ tình trạng đối kệ ty dạ vắn tắt nói một lần sau đó trọng điểm vì nàng giải thích cầm hình người lai lịch cùng bọn hắn chuyện đang làm còn có minh nhật tập đoàn hkim ắ c tập đoàn thâm mục chờ minh bên trong tối bên trong các phương thế lực chiến đấu kệ ty dạ rất không minh bạch vì cái gì như thế phức tạp ai cùng ai có thủ đi ra đánh một chầu chẳng phải giải quyết sao luật nói các ngươi hàn yêu giữa tranh đấu có thể dùng chiến tranh giải quyết đó là bởi vì các ngươi số lượng thiếu nắm tay có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề nhưng đương một cái xã hội thân thể số lượng đạt tới trình độ nhất định thời gian đơn thuần dùng bạo lực đến chấp hành ý chí của mình chỉ sẽ là tự dứt diệt vong k ẻ tí ra người nếu tiến vào nhân loại thế giới liền muốn thủ nhân loại quy củ k ẻ tí ra nghe lấy luật mà nói không khỏi lâm vào trầm tư hồi tưởng từ băng sơn tuyết phong đến trong này một đường chỗ thấy nàng đột nhiên có một loại cảm giác cực địa vĩ đại tồn tại nhóm phái chính mình đi tới nhân loại thế giới có lẽ không chỉ là hủy rơi những cái kia nguy hại cực địa nghiên cứu tư liệu nàng lại nhìn xem người một nhà loại tay thân sắc biến phi thường phức tạp lúc này một cỗ xe màu đèn kiệu xe dừng ở bên đường thiết kỵ từ điều khiển thất đi ra kích động đối luật nói chủ nhân ngài rốt cuộc trở về b ợ rẽ xin y từ không trung rơi xuống biến người hồi hình vì luật mở ra sau cửa xe luật nói b ợ rẽ xin y ngươi cùng kẻ t ì ra ngồi phía sau ta ngồi phó điều khiển ta có rất nhiều sự tình hỏi thiết kỵ b ợ rẽ xin y mang theo lấy một khuôn mặt hiếu kỳ kẻ ti ra ngồi vào ô tô sau sắp xếp luật ngồi vào phó điều khiển thiết kỵ khởi động ô tô hướng minh ước thành thị khu t ậ t t r ỉ minh n h ậ t tập đoàn tòa nhà lọt vào tập kích sự tình ngươi tỉ mỉ đối ta nói một lần thiết kỵ một bên mở xe một bên vì luật giảng thuật phát sinh tại cái kia trong đêm mưa cố sự hắc kim tập đoàn liên hợp thâm n g ụ c đột kích minh nhật tập đoàn tòa nhà có thể bày tỏ hồ tất cả mọi người dự liệu mặc dù thứ m ộ ư ơ i ba điều tra tổ sớm đạt được thông tin nhưng trợ giúp đến minh nhật tập đoàn tòa nhà thời gian vẫn là đã chậm một bước hắc kim tập đoàn cơ giới người cải tạo cùng thâm n g ụ c người khâu sắc đã trải qua công tiến tòa nhà nội bộ rủi nệ hẻm chỉ có thể xuất lĩnh thủ vọng nhân đại bộ phận phòng thủ tòa nhà ngoại vi để antony h mang theo lấy chút ít thủ vọng nhân tiến vào trợ g i ú p tam hoàng tử tợ dễ nạt cùng một chúng đế quốc quan viên bị rủi nệ hẻm chống ở tòa nhà bên ngoài trong lúc nhị công chúa bở d ì mệ r ổ cũng có trong chốc lát hiện thân hắc kim tập đoàn cơ giới người cải tạo gần như bị tiêu diệt sạch sẽ liền cả đời thứ ba cơ giới người cải tạo cũng bị minh nhật tập đoàn đời thứ ba cơ giới người cải tạo giết tiếp lấy minh nhật tập đoàn đời thứ ba cơ giới người cải tạo lại mang theo đội đánh lùi thâm ngục thâm ngục trầm luân vương cũng tại cái kia c h ẳ n g trong chiến đấu chịu trọng thương NG người xâm nhập bị đánh thối lùi ra phía sau nàng lập tức ra mặt tổ chức cứu viện chỉ là nghe nói minh nhật tập đoàn đời thứ ba cơ giới người cải tạo chiến tử đó là một cái rất mạnh nữ nhân thiết kỵ không khỏi từ sau thị kính quan sát sau tòa kẽ tý dạ cái này cùng chủ nhân đi ra hiện nữ nhân xa lạ cùng dạng cho hắn lớn vô cùng áp bức cảm giác thuật n ắ m chặt tay qua được một hồi nói lập tức đi đế quốc hiến binh t ổ n g thự tìm tờ dây n ạ t thiết kỵ gấp đánh phương hướng bản đem xe lừa gạt tiến một cái khác cái xe đạo xe đầu đạn ra đế quốc cỡ cùng đế quốc hiến binh cỡ chân ga đạp tới cùng tại tràn đầy xe trước trên con đường báo táp rất nhanh liền tới đế quốc hiến binh tổng thự lớn lâu trước luật mang theo lấy thiết kỵ vợ r ẹ xin nhi kẹt tì ra đi đến lớn lâu bậc thang liền hướng đại sảnh bên trong sông có cầm cần đế quốc hiến binh tướng bọn hắn ngăn ở mời đưa ra chứng kiện cho thấy đến ý thiết kỵ móc ra chính mình chứng kiện đệ đi qua vị này là thứ mười ba điều tra tổ tổ trưởng cờ lào tiên sinh luật tiếp tục đi vào lưu lại lời nói ngươi cùng bọn hắn thương lượng ta đi tìm tờ dậy nà cầm cần hiến binh còn nghĩ ngăn ngăn bị thiết kỵ một phát bắt được cổ tay chúng ta tổ trưởng tìm tam hoàng tử có chuyện trọng yếu nếu là bị để lỡ ngươi là muốn phụ trách vợ rẽ xỉn nghỉ cùng kẻ ti dạ đi theo luật hướng bên trong đi cầm cần hiến binh lúc này mới nhớ tới c ờ lầu là ai lập tức đem chứng kiện trả lại cho thiết kỵ xin thứ lỗi yêu cầu ta hướng c ờ lầu tiên sinh nói xin lỗi luật dọc theo thang lầu đi lên tại bốn lâu tìm được tờ rễ nạt phòng làm việc hắn vừa lúc ở bên trong xử lý lấy công việc xem thấy luật đi vào đến tờ rễ nạt đầu tiên là cả kinh sau đó cởi đứng lên n ê n đón bên t r ê n đến n g ư ờ i rốt cuộc xuất hiện như thế nhiều ngày bên trong ngươi lại làm ra cái gì sự kiện lớn có thể hay không lộ ra cho ta một chút tin tức luật tháo cái nó xuống tờ í n trưởng xin sát thực làm có chút lớn sự tình, nhưng cùng ngươi không có quan hệ. Luật tại bàn làm việc trước cái ghế bên trong ngồi xuống, ta nghĩ cùng ngươi một chút cơ mật sự tình, trong này an toàn、sao? Đương nhiên an toàn. h thủ cho thực chút hệ. ghế chút cả cầm có có việc trước cái cơ đảm sát Luật tại ta một mật t rẻ giao sao? bợ y làm làm sự sự dễ nạt giữ cửa đã đóng đem phòng làm việc bên trong tất cả an toàn cấm chế mở ra trở lại vị trí của mình ngồi xuống đối lấy bàn làm việc bên trên dụng cụ thông tin nói phái người tại ngoài cửa bảo vệ không nên để bất luận kẻ nào đánh quay pha ta một chút nhàn nhạt ánh sáng vượng tại phòng làm việc bên trong lắc lắc luật đối tờ dễ nạt hỏi ngươi thấy qua hạ lịch tờ thi thể sao tờ dễ nạt sắc mặt nghiêm trọng ngươi quả nhiên bắt đầu tra cái này bản án nhưng ngươi vì cái gì hỏi ta cái vấn đề này trả lời trước ta căn cứ bất hủ hội huyết thống thảo luận tổ phân tích v ò n t h ở ả m kim bên trong mặc dù cũng phong ấn một chút uy manh huyết thống nhưng số lượng phi thường thưa thớt mà trong tay mình v ò n t h ở ả m kim đại khái chỉ có toàn bộ số lượng một phần mười có thể đưa ra đến uy manh huyết thống càng ít mà chính là này điểm nghiêm trọng pha loan g uy manh huyết thống đem thân thể băng hoại mì từ chết một bên kéo về đến sinh một bên nàng khôi phục tốc độ cũng xa xa vượt ra khỏi dự kế bởi ấ t hủ h vậy đối hoàng kim huyết huyết thống rút ra mang theo ra một chút uy manh huyết thống mà uy manh huyết thống bởi vì cân bằng đánh vỡ xuất hiện diễn biến nó đối thân thể bảo vệ năng lực cùng khôi phục năng lực mạnh hơn để nắm giữ loại này biến dị uy manh huyết thống hạ lịch tờ thu được không chết thân thể đương nhiên những này đều là suy luận mô hình kết quả không nhất định là thật tớ dễ nạt trả lời ta đương nhiên thấy qua ạ l ị c h tở thi thể toàn thân hắn đều là từ thân thể bên trong đâm ra đến nhỏ kim hoàng cung y sư giải phẫu hắn thi thể hắn thân thể bên trong trên mạch máu tất cả đều là nhỏ kim nghe nói đầu g ó c bên trong cũng là nghe nói luật hỏi ta đương nhiên không có nhìn giải phẫu quá trình khi ấy trừ vị kia y sư chỉ có phụ hoàng tại tràng luật lại hỏi vị kia hoàng cung y sư có phải hay không đang giải phẫu xong liền chết là mà lại nguyên nhân cái chết không rõ vợ dạ ly đại đế tại ẩn lừa dối cái gì chương ba trăm bốn mươi sáu tham gia hoàng thất chi tranh bốn nghìn ba trăm bốn mươi sáu tham gia hoàng thất chi tranh bốn nghìn ba ta đã biết luật nói này càng tăng thêm t ờ dễ nạt lòng nghi ngờ hắn đầu tiên là nhìn xem phân biệt đứng tại cửa phòng cùng cửa sổ bờ rẽ xi nghỉ cùng kẻ tí h dạ, lại thấp thanh đối luật hỏi ta đã cho biết ngươi như thế chuyện trọng yếu ngươi cũng cho biết ta một chút tin tức đi ngươi đến cùng t r a ra cái gì biết quá nhiều đối ngươi không chỗ tốt luật không có đem chính mình suy đoán bày tỏ đi mà là chuyển đến mới chủ đề minh nhật tập đoàn tòa nhà lọt vào tập kích sau đế quốc các phương có cái gì phản ứng tợ dễ nạt lại không có trả lời luật vấn đề này không công bằng n g ư ơ i tổng nghĩ từ ta trong này thu được tin tức lại không chịu đem n g ư ơ i biết đến cho biết ta n g ư ơ i có biết hay không bởi vì minh nhật tập đoàn tòa nhà gặp phải tấn công thời gian ta không có mang theo người vào vào vợ gì mệ rộ chuyên môn chạy đến chế rêu ta phụ hoàng cũng cảm thấy ta mềm yếu ta cảm thấy ta đã hướng ngươi biểu đạt cũng đủ thành ý mà ngươi lại không đem ta đương bằng hữu biết quá nhiều thật đối ngươi không có chỗ tốt luật hơi cân nhắc một chút lại đối tờ dễ nạt nói mà lại ta bây giờ nắm giữ tin tức đại bộ phận đều là suy đoán nếu như đem sai lầm thông tin cho ngươi ngược lại sản sinh phụ mặt tác dụng đó chính là đem ngươi nắm giữ đáng tin thông tin cho biết ta một chút tùy tiện cái gì đều có thể ta chỉ muốn cùng ngươi thành lập một cái tốt hợp tác quan hệ xem ra không cho biết tờ dễ nạt một chút tin tức phía sau sự tỉnh liền không biện pháp tiến hành tốt ngươi nếu kiên trì phải biết ta liền cho biết một số việc cầm hình người cực có khả năng nắm giữ đời thứ tư ghen đột biến người kỹ thuật mà lại còn nắm giữ huyết thống di chuyển kỹ thuật á lịch tờ chính là chết bởi huyết thống rút r a thuật những cái kia đem hắn giết chết vọn phở ảm kim liền phong ấn hoàng kim huyết, huyết thống có người từng cố gắng đạo lấy những n à y vọn phở ảm kim nhưng chỉ trộn đi một bộ phận đại bộ phận vòn phở vì điều tra cái này bản án vậy hạ cho ta một chút vòn phở ảm kim kết quả ta ở nhà trọ liền bị đạo tặc đến thăm tờ rễ nà kinh đến mất đi biểu lộ không chế hắn chưa từng có nghĩ qua huyết thống cũng có thể bị di chuyển mà lại cầm hình người có thể tại trùng điệp bảo vệ bên trong rút ra hoàng chữ huyết thống chính mình bên cạnh có phải hay không cũng bị cầm hình người thấm vào cầm hình người rất đáng hận trong tay ngươi vòn phở ảm kim có không có bị trộm đi không có bây giờ có thể đà minh m nhật tập đoàn sự t ì n h sao có thể có thể luật bày tỏ tin tức nặng ký để tờ rễ nà có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác trên người mình phảng phất có bên trên vạn rễ kim tại ôm thế là luật chờ tờ dễ nạt tinh thần thoáng khôi phục sau lại hỏi minh nhật tập đoàn tòa nhà lọt vào tập kích sau đế quốc các phương có cái gì phản ứng cung đỉnh có người đưa ra phái đế quốc quân nhập chú minh nhật tập đoàn tòa nhà vị toàn a ngăn ở bây giờ Minh Nhật giờ ở bây tập đ tòa nhà toàn nhà bộ đều là đế quốc hiến minh không có minh nhật tập đoàn phát thông hành chứng bất luận kẻ nào đều tiến không đi tờ dễ nạt vì luật giảng thuật minh nhật tập đoàn hiện hình dạng hắc kim tập đoàn liên hợp thâm mục khởi đầu tập kích cho minh nhật tập đoàn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất đại lượng thiết bị bị hủy số lớn nhân viên tử thương tiếp sau ảnh hưởng chỗ sản sinh tư sản xói mòn đem sẽ kéo dài rất d m i nhưng Nhật tập đ o t rủi nhẹ ư a c hèm ngăn ngăn cùng đêm đó mưa to kêu tình hắn nếu như hắn thật mất vào minh nhật tập đoàn liền sẽ để dì sát quý tộc lần nữa làm lớn bây giờ dì sát quý tộc bên trong khẳng định còn có không phát hiện phản quốc người phải tiếp tục để lấy bọn hắn mà lại cùng thứ một mươi ba điều tra tổ phát sinh xung đột thế tất sẽ đắc tội cờ lào tại xem thấy nhị công chúa bờ dị mệ rộ biết được phụ hoàng đối thái độ của mình sau hắn rốt cuộc thấy do chính mình muốn đi đường cái này thời gian hẳn là tại minh nhật tập đoàn nhất khó khăn thời gian tận lực lôi kéo nó trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục để minh nhật tập đoàn thành vì chính mình trợ lực hãy hẹn phía sau mới phát thương nhân tập đoàn thế nhưng là không nhỏ lực lượng tăng thêm dị s ắ t quý tộc nhóm cũng đủ trình hợp thành nguồn năng lượng cơ giới phe phái gia tăng mình tại cung đình bên trong sức ảnh hưởng sau đó chính là c ỡ l ầ o gia tộc đương luật cùng vì ô nẹt công tức đi ra hiện cái kia chàng hoàng cung yến sẽ bên trên thời gian vong linh công tức liền chỉ kém một đỉnh công tức a n nếu như mình có thể trợ giúp hắn đem rời khỏi cỡ lào vài trăm năm công tức quan cầm lại đến tuyệt đối có thể được đến cỡ lào gia tộc toàn lực ủng hộ còn có luật tá quan nghi thế nhưng là băng tuyết công tức nữ nhi mà hệ lưu bợ lì công chúa đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội cùng đế quốc thương nghiệp điều tra tổng thự đã liên hợp ký phát hành chính lệnh đối hắc kim tập đoàn tiến hành toàn diện điều tra đế quốc hiến binh bắt rất nhiều người nhưng cũng chạy rất nhiều người ngoài ra ta ngay tại đốc xúc cung đình tuyên bố bồi thường lệnh đem một bộ phận n i ê m phong hắc kim tập đoàn tư sản chuyển giao cho minh nhật tập đoàn lấy bồi thương bọn hắn cho minh nhật tập đoàn tạo thành tổn thất đế quốc thương nghiệp điều tra tổng Đế quốc t r ọ n g h ì n h c ô n g ngày h hội đình hiến binh tổng thự tại trong không i viên tại Miễn ệ p vì cùng tổng trong chế của ta. l không không phải phụ hoàng tử mình hạ lệnh, không ai có thể n ai à tử lướt qua có cái bộ môn tin r ự c t ế p tìm m h h n ậ tức tập p đoàn thiên h Nghe những này tin tức, luật cuối cùng bông xuống một chút lo lắng chính như tờ dễ n ạ t nói có này ba cái trực tiếp trước quyền bộ môn bảo vệ không ai có thể tại ngoại sáng đối minh nhật tập đoàn bỏ đá xuống giếng mà lại tam hoàng tử minh s ắ c biểu đạt ra thái độ cũng tương đương vì mẫu thân bảo đảm giá che chở hàng bù đắp minh nhật tập đoàn tòa nhà gặp phải tấn công tạo thành p ụ mặt ảnh hưởng tờ dễ nát làm như thế nhiều chuyện luật đương nhiên rõ ràng hắn nghĩ từ đó thu được cái gì luật làm ra một cái trọng yếu quyết định có muốn hay không làm đế quốc hoàng đế tờ dễ n a s không nghĩ đến luật vậy mà đối chính mình bày tỏ như thế đại nịch bất đạo mà nói ngươi không nên hại ta ta mục tiêu của ta chỉ là hoàng chữ luật cười đứng dậy nghĩ đương hoàng chữ còn không phải nghĩ đến đế quốc hoàng đế mặc dù mục đích một dạng nhưng không có khả năng nói như thế ngẫu nghịch người của ngươi đáng tin sao tờ dễ n a s lại nhìn xem bờ rẽ xin nghị cùng kẻ tì dạ nhất là kẻ tì dạ cái này khuôn mặt mới nếu như luật đối chính mình lời nói truyền đến đi thật không biết có cái gì phiền phức sự tỉnh n ệ ở trên đầu luật cười, cười đáng tin n g ư ơ i biết ta những n à y trời đi đâu bên trong sao tờ dễ nạt vây lắc đầu nhưng hưng phấn thần sắc có chút áp lực không nổi chờ mong luật có thể cho chính mình mang đến cái gì cứng nổ tin tức đi đâu bên trong băng sơn tuyết phong n g ư ơ i đi gặp ỷ ỷ h u y ề n công tước ta đi băng sơn tuyết phong vốn là vì trong lý trị liệu thương bệnh kết quả thuận tiện giúp ỷ ỷ h u y ề n gia tộc giải quyết một cái ma túy p h i ề n nếu như cớ lào gia tộc và ỷ ỷ h u y ề n gia tộc đều duy trì ngươi ngươi có dám hay không tranh một chuyến hoàng đế vị ta tờ dễ nạt nội tâm mãnh liệt vùng vây lấy cuối cùng nhất hắn nói ta chỉ tranh hoàng chữ vị hắn là của ta phụ thân luật cười nói Ta giết tờ thủ không phải Minh Nhật tập đoàn tòa bây giờ hung không ngươi. phải Minh phải xác định, đoàn lệch ả v m dạ ự tiến hoàng thất hoàng c n tranh bên trong. h Bở ly đại đế ẩn tàng bí mật quá nhiều chính mình một mực bị hắn lợi dụng thành vì phá dối người có thể được đến đ ổ vật lại là hắn mặc dù chấp thuận nhưng tuyệt không n g u y ệ n ý cho chính là dưỡng c h ó cũng muốn cho ăn đủ chó lương đi khẩu vị của hắn quá lớn muốn ăn sạch tiếp tục bị hắn dắt lấy cái mũi đi sớm muộn bị hắn rết ăn thịt trước kia chính mình không thể không bị hắn đương thương làm bây giờ tình huống không giống với bốn lần này cực địa chi đi để luận đối chính mình ôm hết có thực lực có một lần thanh tình nhận thức minh nhật tập đoàn tòa nhà gặp phải tập k í c h sau tờ dễ n a s biểu hiện để hắn có tham gia hoàng thất chi tranh miêu điểm cho b ợ dạ lý đại đế bên trên điểm áp lực tránh khỏi hắn mỗi ngày trốn ở phía sau tính kế người tờ dễ n a s nghe nói luật chỉ là tại thử chính mình không khỏi nối lòng một hơi ai nha thâm ta đều nhanh n h à y ra đến nói lời thật vừa rồi ta có như vậy một chút ít n g h i đáp ứng ngươi là thế nào trợ giúp h ỷ ỷ ỷ gia tộc tạm thời còn không có khả năng đối ngươi nói dù sao ỷ ỷ ỷ ỷ công tức đáp ứng ta có thể khai phát bắc cương cực địa nhật tư nguyên ta vốn là muốn đem cái này hạng mục toàn bộ bao cho minh nhật tập đoàn, nếu như ngươi có hứng thú c đều đều đây là c a n g cớ lào gia n h n tộc b và ý ý ý n gia tộc thành lập thân mật quan hệ tốt cơ hội tờ dễ nạt lập tức nói ta đương nhiên nguyện ý gia nhập bắc cương cực địa nhật tư nguyên khai phát ngươi làm chủ cho ta bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu chờ ta xem thế hệ vấn tức sau lại định một cái thời gian tỉ mỉ đ à m luật tìm được công khai tìm mẫu thân gặp mặt lý do sau đó đối tờ dễ nạt nhắc nhở bây giờ đế quốc bị nhấn chìm tại một đoàn mê sương mù bên trong ta chỉ có thể nhìn thấy một chút ít thật giống nhưng này điểm thật giống đã trải qua để ta phi thường khủng hoảng ta không biết tiếp tục đi xuống sẽ phát sinh cái gì hy vọng ngươi nhất định làm tốt tất cả ứng đối nhất xấu tình trạng chuẩn bị chúng ta mặc dù tranh là chữ quân vị nhưng ngươi phải đem nó trở thành tranh đoạt đế vị chiến tranh đánh tờ dễ n ạ gật đầu ta so ngươi rõ ràng bên trong hoàng thất tàn k ố c ngươi liệu mạng thời gian ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ liều luật đứng người lên Thuận mặc dù trải qua nhiều lần quét dọn trong này vẫn là tồn giữ lại rất nghiêm trọng chiến đấu vết tích thuận rất rõ ràng cái này căn phòng có bao nhiêu kiên cố có thể thấy có một chàng cực kỳ mãnh liệt chiến đấu tại trong này bộc phát phòng làm việc cửa con bế thuận một đối mặt mẫu thân h i hẹn thân thể cùng tinh thần đều thật không tốt luật có thể cảm giác được mẫu thân thừa nhận nàng chưa từng có tiếp nhận qua áp lực hắn biết tuyệt không phải bởi vì minh nhật tập đoàn gặp phải loại loại phiền p h ứ c thương nghiệp bên trên khó khăn sẽ không để mẫu thân biến thành như vậy không tốt giữ cảm giác để luật nhỏ giọng hỏi e n z e lì ca a di không sự tình đi hải hẹn trên khuôn mặt chen ra dáng tươi cười ngươi trở về b a n g sơn tuyết phong chi hành thuận lợi sao mà hễ lụt mỡ lì công chúa thân thể hẳn là khôi phục đi đáp không phải chỗ hỏi luật nói mẫu thân ta không phải tiểu hải tử cho biết ta e n z e lì ca a di bây giờ là cái gì tình huống nàng hẹn gian n nàng dùng không thành thục đợi thứ t ư kỹ thuật đánh lùi thâm n g ụ c trầm luân vương cuối cùng nhất cơ thân thể bởi vì siêu gánh nặng c h ế t cơ. c h ế t cơ đối tại cơ giới người cải tạo mà nói chính là tử vong không biện pháp một lần nữa mở cơ sao luật biết lây hệ đối ẻ n giờ lì cả tình cảm chỉ phải có biện pháp nàng sẽ khuynh tận tất cả cứu ẻ n giờ lì cả nàng nói chết cơ đại biểu minh n h ậ t tập đoàn đã đã dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng luật vẫn là ôm lấy một tia hy vọng hải hẹn vây lắc đầu ta đã đem h n giờ lì cả thân thể phong tồn tại dinh dưỡng trong máng tật k ả năng giảm hoãn nàng thân thể tử vong hy vọng có một ngày kỹ thuật phá có thể để để nàng một lần nữa mở cơ. nay cũng coi là hy vọng đi ta có thể đi xem một chút nào sao cùng ta đến hải h n mang theo lấy luật đến gần một mặt vách tường một cánh cửa mở hiện lộ ra nội bộ ẩn tàng thang máy hai người cưới thang máy hạ xuống tòa nhà tận dưới đáy tầng tại một gian đặc chế thấp ôn trong căn phòng một cái tròn hình trụ dinh dưỡng danh đứng ở trung gian dinh dưỡng trong máng rót đầy lam màu lục dinh dưỡng dịch hẹn rơ ly cả phiêu tại bên trong nàng cơ giới thân thể toàn bộ rớt bỏ chỉ có phần đầu cái cổ cảnh cùng b ậ ngực trở lên thân thể thân thể tổ chức trang phối tại một bộ trong suốt mô phỏng sinh vật vật thân thể bên trên khang thân thể bên trong là nhân tạo khí quan cử chỉ có nhân tạo xương cốt cơ bắp nhân tạo khí quan duy trì thân thể tổ chức hoạt tính cơ bắp xương cốt có thể không ngừng kích thích đại nao t h ầ n kinh giảm hắn não tử vong tốc độ enzer luy ca bế l i ế c trong mắt thần s á c căn nhàn nàng biết mình đánh lùi lị nhân bị nàng bảo vệ hền là an toàn luật hỏi minh n h ậ t tập đoàn bây giờ còn có thể tiến hành đợi thứ tư siêu phạm kỹ thuật khai phát sao ai hãy nhìn xem enzer l y ca tập đoàn tất cả đợi thứ tư mô hình tổ đều tại enzer l y cả cơ thân thể bên trong đại bộ phận đều tại cái kia cũng may hẹn giờ lùi cả kịp thời cản được hắc kim tập đoàn đối tòa nhà dưới mặt đất bộ phận tiến công trọng yếu thiết bị cùng nhân viên đều có tại tập đoàn có thể mở ra đời thứ tư cơ giới người cải tạo khai phát nhưng cần từ đầu bắt đầu vậy liền mau chóng bắt đầu đi Ai hẹn, tập đoàn đã đang chọn tuyển thích hợp thí nghiệm cơ thân thể trừ muốn thăng cấp ra đời thứ tư cơ giới người cải tạo còn muốn tạo ra ra chí ít hai đài đời thứ ba cơ giới người cải tạo k ỹ thật u mới đời thứ ba cơ giới người cải tạo đã sớm bắt đầu chủ bị là ta vội vàng tranh cử quốc hội nghị viên chỉ hoan chế tạo thời gian nếu như ta sớm hơn chế tạo ra đời thứ ba cơ giới người cải tạo dù là chỉ có một máy enzo tùy cả cũng không cần một đối mặt cường đi thủ hãy hẹn rất là bực dọc luật hỏi đồng thời kiến tạo hai đài đời thứ ba cơ giới người cải tạo thăng cấp đời thứ tư cơ giới người cải tạo bây giờ minh nhật tập đoàn có cái này năng lực sao hãy hẹn kiên định nói dù là cần bán rơi một nửa minh nhật tập đoàn cũng phải đem cái này chế tạo nhiệm vụ hoàn thành chương ba trăm bốn mươi bảy một cái tin tốt, tốt. chương ba trăm bốn mươi bảy một cái tin tốt, tốt chế tạo hai đài đời thứ ba cơ giới người cải tạo thăng cấp một máy đời thứ tư cơ giới người cải tạo tại minh nhật tập đoàn định phong nhất thời gian đều không phải là đơn giản sự tỉnh bây giờ minh nhập tập đoàn vì tranh cử quốc hội nghị viên đã đầu nhập vào lượng lớn tư kim cùng nhân lực lại vì bỏ đi đế quốc hoàng đế n g h i kỵ kinh lịch một lần tư sản trọng tổ tại tập đoàn tòa nhà gặp phải tập kích trọng sát sau muốn hoàn thành cái này mục tiêu thật phải làm cho tốt lần nữa vì tập đoàn sản nghiệp lớn gầy thân chuẩn bị luận nói mẫu thân ta lần này từ băng sơn t u y ế t phong trở về cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt là mạ hệ lù bờ lì công chúa thương trị hết bệnh sao hạ hệ mang theo lấy luận đi ra thấp ô thất không nên phá hoại trong này mà pháp hoàn cảnh chúng ta ra ngoài trò chuyện bên ngoài là tròn hình thính xung quanh khác biệt cửa thông hướng khác biệt khu vực tính cả cái này. đó chính là hai cái tin tức tốt luật đi theo mẫu thân phía sau ta xem thầy ủy b y ủy công tức hắn đồng ý đem bắc cương cực địa n h i ệ t nham tương giao cho ta khai phát hải hệ n ộ t nhiên ngừng lại bước chân nàng xoay người nhìn xem luật một khuôn mặt không thể tin cái này là thật sao ngươi là thế nào làm được ta cho ủy b y ủy công tức mở ra như vậy nhiều ưu đãi điều kiện hắn đều không có đáp ứng ta cùng ẻn giờ lì cả còn lấy vì hắn là đối đế quốc có cố kỵ ta lần này đi băng sơn tuyết phong t r ù n g hợp gặp tuyết thành bảo sở cổ vô gia tộc phản loạn luật đem mình tại bang sơn tuyết phong kinh lịch đối mẫu thân nói một lần thuận tiện giảng thuật chính mình là thế nào cứu chữa mỹ đương nhiên cũng bao quát cầm hình người tại sinh vật y dược lĩnh vực thành c ự u hãy hệ nan tính khuynh nghe lấy to lớn lượng tin tức để nàng đại não nhanh chóng suy nghĩ xem ra ngươi lần này tại bắc cương thu bắt được phi thường lớn là rất có thu bắt được tại mẫu thân trước mặt luật có chút tiểu khoe kho nói cầm hình người đã trên mặt đất n h i ệ t nham tương bên trong kiến tạo ra một tòa khá là vì hoàn thiện công nghiệp quốc phòng s ư ở n g nếu như không có lỗi chắc hẳn là hắc kim tập đoàn vì chính mình lưu sau đường bây giờ là chúng ta minh nhật tập đoàn chỉ cần phải đi qua nhân viên liền có thể để công xưởng hoạt động mà lại tam hoàng tử cũng cố ý gia nhập tiến bảo ta nghĩ dựa vào mẫu thân năng lực hẳn là có thể rất dễ dàng quên đến một lớn bút tư kim gia tốc bắc cương n h i ệ t tư nguyên khai phát luật biết dựa vào mẫu thân thương nghiệp ý nghĩ nàng có thể nghĩ tới kiếm tiền con đường tuyệt đối so với chính mình có thể nghĩ tới hơn rất nhiều có thể khẳng định là bắc cương n h i ệ t tư nguyên khai phát tuyệt đối có thể trợ giúp minh nhật tập đoàn vượt qua lần này nguy cơ Quả nếu như lần này có thể cùng ý ý ý ý ý công tức thuận lợi ký hẹn minh nhật tập đoàn không chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng mậu dịch nhanh chóng khôi phục càng có thể đưa thân thế giới chủ yếu cao cấp nguồn năng lượng cung cấp ứng thương hàng ngũ máy hơi nước giới thiêu nước sôi nhiệt có thể nguồn gốc chủ yếu có hai loại một loại là lấy than đá vì chủ thường quy nhiên liệu ưu điểm là số lượng nhiều tiện nghi thiếu điểm là đơn vị phát nhiệt số lượng quá thấp khó có thể vận dụng đến cao cấp cơ giới bên trên thứ hai loại lấy ma hỏa bổng vì chủ cao cấp nguồn năng lượng ưu điểm là đơn vị tích ngậm năng lượng phi thường cao có thể dùng tại cao cấp cơ giới thiếu điểm chính là cần tiến hành phức tạp ma hỏa đ ồ n g không chỉ có thể thúc đẩy máy hơi nước cũng có thể thúc đẩy ma năng cơ giới là thông dụng tính phi thường cao cao cấp nguồn năng lượng minh nhật tập đoàn có chính mình sách luyện ma hỏa đ ồ n g công s ư ở n g là dùng thường quy nhiên liệu tiến hành nhiệt có thể di chuyển đẹp co chi phí rất cao không thấu đáo bị trợ cạnh tranh lực sở dĩ chính mình chế tạo ma hỏa đ ồ n g chính là không muốn tại nguồn năng lượng bên trên bị người bắc cổ chính mình tạo một phần nhỏ đại bộ phận c ầ n đối bên ngoài chọn mua bởi vậy minh nhật tập đoàn hàng năm đều sẽ hoa lớn giá tiền chọn mua ma hỏa bổng Bác c ư ơ nhưng g n i ệ t t u y ê n là cho ự c đặc địa t ù h à thành n cảnh hình thành nguyên tố cao nồng độ tụ tập, mở hái sách luyện thường cao sách chi hỏa phí phi thường thấp, tố tụ tập, độ mở dù u y nhất khó khăn chỉ có thế nào đồng vận Nhưng khó chỉ thế hỏa cho có đem đi ma giá rẻ ma ra. d sử dụng cỡ lớn hóa vận phi thuyền đường cũng là tiện nghi hải hẹn đã sớm phái người nhiều lần dò xét qua n h i ệ t nham tương chỉ nếu có thể bị ý ý công tức cho phép xây xưởng minh nhật tập đoàn không chỉ có thể giải quyết tự t h â n đối cao cấp nhiên liệu nhu cầu c à n g có thể thành vì trọng lượng cấp cao cấp nguồn năng lượng cung cấp ứng t ư ơ n g mà lại này vẫn là cùng băng tuyết gia tộc hợp tác có thể nói chỉ là đem khai phát bắc cương cực địa n h i ệ t nham tương tin tức thả ra minh nhật tập đoàn liền có thể khởi ra tổng bộ bị tập kích ảnh hưởng luật nói ta sẽ cho Ủy ỷ huỳnh công tức viết phong thư nói rõ để minh nhật tập đoàn thay thế ta bàn bạc n h i ệ t tư nguyên khai phát sử dụng hãy hẹn không khỏi lo lắng khai phát bắc cương cực địa n h i ệ t nham tương bệ hạ nhất định có thể nhìn ra cỡ l ã o gia tộc cùng Ủy ỷ huỳnh gia tộc đạt thành một ít chiều sâu hợp tác mà lại ngươi tại cực địa bại lộ gia tộc vong linh quân đội trở về nay đều sẽ gây nên hắn nghi kỵ luật an ủi mẫu thân b â hạ bây giờ đối mặt phiền phức so chúng ta t cầm hình người lực lượng rất mạnh đối đế quốc các phương thấm vào rất nghiêm trọng b ậ y hạ tin không qua đế quốc qua n viên liền đem quyền lực phân cho hoàng tử cùng công chúa nhóm hoàng t h ữ chi tranh lại thành vì mới phiền phức cỡ lầu vong linh quân đội trở về hắn làm chỉ có thể là nghi kỵ mặc kệ hắn nghĩ tiến thêm một bước đối ta làm cái gì đều muốn tiên khảo lự này chi vong linh quân đội sẽ làm cái gì đế quốc có thể hay không tiếp nhận tiếp s a u đại giá người nói đối hải hẹn không khỏi cảm khái cầm hình người đ ờ i thứ tư ghen đột biến người kỹ thuật cùng huyết thống di truyền thuật dự đoán đã để bệ hạ cuộc sống hàng ngày kho an hắn sẽ không dễ dàng đem thực lực khôi phục cỡ lầu ra tộc đẩy nhưng rất nhiều chuyện là không thể dự liệu ngươi hay là muốn chú ý an toàn luật ông dung cười nói ta bây giờ thế nhưng là rất có thực lực pháp sư mà lại bên cạnh hộ vệ đều rất cường đại nhất là chiêu mới quên kẻ tí dạ. nàng từng là hàn yêu chủ mẫu siêu phàm ba cấp đỉnh phong thực lực ta t h ậ t g i ô Phật ă n g thêm vợ dân đều không đánh qua nàng ta ngược lại lo lắng an toàn của ngài ễn dơ lì cả a di không tại ngài bên cạnh ta hộ vệ đội không phải chỉ có ễn dơ lì cả những người khác cũng đều là cường đại chiến sĩ bây giờ không cần vì tranh cử môn ba ta sẽ đem càng nhiều thời gian dùng tại đời thứ tư cơ giới người cải tạo kỹ thuật khai phát bên trên giảm thiểu ra ngoài thời gian liền không dễ dàng gặp được nguy hiểm nghe mẫu thân muốn một lần nữa đầu nhập nghiên cứu khoa học luật tự r ê u cười nói thân phận của ta dự đoán đã bị công trình ở đồng sự nhóm biết không biện pháp giống như trước như vậy đi làm ta rất vui vẻ này một công việc ai hẹn ngươi không phải tại trong này còn có một phần khác làm việc sao dưới mặt đất sáu tầng kỹ thuật tổng giám hỗn đ ộ n ta xem thấy hẹn giờ l ì cả cho ta quợ nạ tiến sĩ đoàn đội đối hỗn nộn kết tinh thành quả nghiên cứu đó là một loại phi thường thần kỳ năng lượng t â n thể chương ó k ó có thể t tượng k ba trăm bốn mươi tám tam xoa kích đón lấy đến thời gian bên trong luật thỉnh thoảng tiến về tam hoàng tử phụ đệ hai người cùng một chỗ săn bắn cùng một chỗ tham gia các loại cao cấp rượu sẽ chỉ cần tam hoàng tử ở địa phương luật đều có thể không cần thông báo trực tiếp tìm tới cửa tam hoàng tử đem kim gỗ thông nhà trọ mua được xuống đưa trọn lợn còn ra tiền tiến hành trang tu làm thứ mười ba điều tra tổ làm việc lớn lâu lại từ đế quốc hiến binh tổng thự đ i ề u bắt một nhóm làm viên hoạch cho thứ mười ba điều tra tổ còn hạn cho xe chiếc trả lại cho một nhóm người ngựa tòa nhẹ hình chiến tranh cơ giới càng là tại một lần không quá quan trọng trường hợp uống say sau nói đế quốc hẳn là khôi phục c ờ lầu gia tộc chủ động nộp lên nhưng bợ dạ luy đệ ba không nên nhận lấy thật là sửa đúng cái này sai lầm như vậy mà nói bị tam hoàng tử bày tỏ đến không nghi ngờ là cáo chi tất cả mọi người cỡ l ã o gia tộc đã đứng tại hắn một bên đồng thời cỡ l ã o gia tộc cự ly cầm lại gia tộc vinh dự lại tiến vào một bước chỉ là cỡ l ã o gia tộc bây giờ đối đế quốc sức ảnh hưởng còn chỉ dừng lại tại giấy trên mặt cũng không có cùng gia tộc địa vị sẽ xứng đôi thực quyền có thể đem ra được đại khái chính là cùng minh nhật tập đoàn sâu tầng hợp tác quan hệ nhưng kể từ minh nhật tập đoàn tòa nhà gặp phải tập kích sau cái này khổng lồ tài đoàn vẫn phơi bày ra đổi thế nếu như không phải tam hoàng tử tờ dễ nạt dốc hết sức bảo vệ minh nhật tập đoàn còn, còn hay không đều là không biết bao nhiều càng không cần nói quốc hội nghị viên đế tờ dễ nạt có thể từ cỡ lậu gia tộc thu được duy trì là phi thường có hạn. mà h ế trong đó một ớ i m cái cứng nổ tin tức tại cực ngắn thời gian bên trong liền chuyển khắp cả minh nước thành cỡ lão gia tộc cùng ý ý ỷ gia tộc đạt thành hợp tác khai phát bắc cương cực địa nhật nham tương tư nguyên hiệp nghị minh nhật tập đoàn tiếp nhận luật cỡ lợi tiên sinh ủy thác đã hướng băng sơn tuyết phong phái đi kỹ thuật đoàn đội hòa hợp đảng tổ tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt chuyển tới cỡ lầu gia tộc minh nhật tập đoàn tam hoàng tử thợ dễ nạn điện hạ đem cộng đồng gia tư thành lập một nhà tên là tam xoa kích nguồn năng lượng công ty chuyên môn phụ trách bắc cương cực điện nhật tư nguyên khai phát hạng một năm đây là có thể để cả đế quốc bị nhận cú sốc tin tức không đàm bắc cương cực điện nhật tư nguyên năng mang đến bao nhiêu tài phú chỉ là băng tuyết công tức thái độ đột nhiên chuyển biến liền cũng đủ mỗi thông tin phân tích viên viết mấy vạn chữ viết văn tại huyết sắc chi loạn sau băng tuyết gia tộc liền toàn bộ trở về băng sơn tuyết phong đế quốc cam chịu cả bắc cương quy ý ỷ công tức thống trị về phía sau vài trăm năm lịch đại băng tuyết công tức từ không có làm nhiễu qua đế quốc quyết sách thậm chí đều không có rời khỏi qua bắc cương phạm vi bọn hắn cô độc canh giữ ở băng sơn tuyết phong bên trên băng thành bảo bên trong tiếp thu đế quốc phát phối đi qua tội phạm nếu như hệ nghị viên nói những này tin tức là thật đại biểu băng tuyết gia tộc đánh vỡ cùng đế quốc lẫn nhau trong vài trăm năm ăn ý bọn hắn không chỉ tham dự đế quốc chính trị càng là trực tiếp tham gia tiến bên trong hoàng thất tranh đấu bên trong mà lại đây là cớ lầu gia tộc thúc đẩy có người đã sớm chú ý tới luận biến mất qua một đoạn thời gian, nguyên lai hắn muốn đi băng sơn tuyết phong vì hắn thầy ỷ ỷ công tức giáp tiếng hẳn là chính là sớm một bước về băng sơn tuyết phong mà hệ lù bờ lì công chúa bây giờ luật địa vị lần nữa tăng lên đế quốc hiện có hai vị khai quốc công tức đều đã trải qua công khai duy trì hắn lại có một vị hoàng tử duy trì hắn cự ly một lần nữa vì cờ lảo gia tộc đeo lên công tức quan thêm vào một bước minh n h ậ t tập đoàn lấy được bắc cương cực địa n h i ệ t tư nguyên khai phát quyền mà lại là bị ý ý ý công tức bảo vệ chuyên trúc khai phát quyền lần này thâu m á u không chỉ có thể bù đắp minh n h ậ t tập đoàn tất cả tổn thất càng là bước chân tiến cao cấp nguồn năng lượng chợ trước kia minh nhập tập đoàn nguồn năng lượng sản nghiệp phần lớn là đê đoan hỏ bây giờ cao cấp nguồn năng lượng đem bù đắp minh nhật tập đoàn ngắn bản nguồn năng lượng cơ giới hai đối hoàn chỉnh cánh nhất định có thể để nó lần nữa vọt đổi mới độ cao tam hoàng tử tờ dễ nạt không nghi ngờ là bên t h ắ n g lớn nhất ban g t u y ế t công tức mặc dù tại cung đình sức ảnh hưởng không bằng ví ô nẹ công tức nhưng nhân ra trước kia là không nói lời nói bây giờ chỉ cần nói chuyện mỗi người đều muốn nghiêm chỉnh nghe bao quát đế quốc hoàng đế trên pháp lý các ngươi đều là huynh đệ hoàn g thất là bị chúng huynh đệ tuyển ra đến huynh đệ bên trong cũng bao quát cờ lầu gia tộc có thể nói tờ dễ n ạ hẹn tương đương kiếm được hai vị khai quốc, công duy trì. Ai hẹn thành quốc hội nghị viên đại biểu lấy minh nhật tập đoàn dẫn đầu mới phát thương nhân tài đoàn chính thức thượng vị minh nhật tập đoàn duy trì tương đương tờ dễ n a ạ s không chỉ có tư nhân kim cố càng là tại quốc hội trên có nhất định sức ảnh hưởng tăng thêm thực tế k h ô n g chế đế quốc hiến binh tổng thự cùng mặt ngoài phụ thuộc gì sắt quý t ộ c nhóm tờ dễ n a ạ s cứng rắn thực lực cùng mềm n h ũ n thực lực trong nháy mắt trên phạm vi lớn bành trướng để những hoàng tử công chúa khác quang mang tất cả đều tối vài phần cũng để bọn hắn sản sinh rất mạnh nguy cơ cảm giác tờ dễ nạt đạt được bờ dạ ly đại đế triệu kiến khó được bị phụ hoàng lập đi lập lại khai tán cũng bị tra hỏi rất nhiều cùng luật liên quan đến sự tỉnh Mà hắn đánh chức u m ở phụ thân cho tin tức của mình đang tra nhìn thời gian phát qua một cái báo bình an tin tức thực linh đồ về phục tốc độ rất nhanh sự tình đều xử lý xong sao trên cơ bản đều xử lý xong mẫu thân thành công được tuyển quốc hội nghị viên ta cũng chữa khỏi lý hải hển bây giờ là quốc hội nghị viên sao mặc dù biết nàng nhất định có thể được tuyển nhưng nghe cái này tin tức ta vẫn là rất cao hứng n g ly khôi phục khỏe mạnh cũng là một cái tin tức tốt đối hẳn là gọi mạ hệ -e、lù bờ ly công chúa ta chỉ là quen thuộc gọi nàng ly thiên hạ đệ nhất đại tái nhanh bắt đầu ngài chuẩn bị cho chiến tranh như thế nào thực linh đồ rất tự tin nói không có gì bất ngờ xảy ra n à y một giới thiên hạ đệ nhất cũng là ta có một kiện sự tình kỳ và em muốn cho biết n g ư ờ i là thu thủy yêu n g u y ệ t tiên cho biết ta luôn hỏi cái gì sự tình thực linh đồ đem thu thủy Yêu nguyện tiên nói người chơi thế giới có thể phóng thích chuyện ma pháp nói một lần trước kia người chơi thế giới cùng chúng ta thế giới không giống với chỗ đó không tồn tại ma pháp bây giờ đã không chỉ một cái người chơi cho biết ta ma pháp đã tại bọn hắn thế giới lạng yên xuất hiện ta đi bất hủ tháp tra duyệt một chút tư liệu n à y tự hồ cùng vị diện v à chạm rất giống luật ta nghe say rượu ngàn chén đã nói người chơi thế giới giống như có người có thể phóng ra ma pháp nhưng khi ấy không có chứng thực đã ngươi đạt được xác thực tin tức hẳn là chính là vị diện va chạm người chơi chỗ thế giới nhập vào tiến vào chỉ là thời gian vấn đề thực linh đồ này tự hồ cùng chúng ta không có quan hệ n g ư ơ i có lúc ở giữa đến hủ lạn vương đình sao thu t h ủ yêu y nguyệt tiên lo lắng nói chuyện phiếm tần đạo tại hủ lạn vương đình phạm vi bên trong tiết mật ta cảm thấy có đạo lý ta soát xong lô này trách liền về vương đình chuẩn bị so đấu có chút lời nói chúng ta vẫn là mặt đối mặt đảm tương đối thỏa đáng ta chuẩn bị một chút liền đi hủ lạn vương đình chương ba trăm bốn mươi chín bốn cái giai đoạn bốn nghìn không chương ba trăm bốn mươi chín bốn cái giai đoạn bốn nghìn không hàn huyên một hồi sau hai người tại thực linh đồ tiến và o hủ lạn vương đình trước kết thúc thông lời nói nếu như đi hủ lạn vương đình lại thông qua cựu nhật mộ viên về hậu thuẫn thế giới liền không có như vậy thuận tiện thế là l u ậ n từ mộ sân bên trong đi ra đối một ít sự vật tiến hành an bài thứ m ộ ư ơ i ba điều tra tổ làm việc do rủi n ệ hẻm phụ trách chờ nghỉ tá quan từ băng sơn tuyết phong trở về lại đem làm việc chuyển giao cho nàng kẻ t giả giao cho antony mang theo dạy cho người nàng loại thế giới q u ý củ học tập nhân loại thế giới thưởng thức nếu như có thể đem nàng an bài tiến đế quốc an toàn tổng thự tham dự minh ước thành trị an cầm cần còn có liều chết đến báo tin g i á sơn luật để hắn gia nhập trốn sóc heo cơ giới xưởng tiếp tục đảm nhiệm mã nạ ở người tại khai thác chợ đồng thời sau đó luật chú tư trồn sóc heo cơ giới xưởng đạt được tuyệt đại đa số dòng quyền để xưởng dài hồng phát phỉ lực toàn lực thu mua đế quốc bán đấu giá hắc kim tập đoàn sàng nghiệp trồn sóc heo cơ giới xưởng thành lập công xưởng cảnh bị đội lẫn nạ đảm nhiệm cảnh bị đội đội trưởng luật còn giới thiệu lẫn nạ gia nhập tiến minh nhập tập đoàn cơ giới người cải tạo thăng cấp công trình do cơ lập trang viên gia tư thăng cấp vì đợi thứ hai cơ giới người cải tạo đồng thời luật đem tên của nàng gia nhập tiến minh n h ậ t tập đoàn đời thứ tư cơ giới người cải tạo kiểm tra thử tuyển b ạ t tên đơn bên trong có thể hay không bị tuyển chúng liền nhìn nàng thể chất cùng nghị lực còn có chính là đến minh ước thành tìm nơi nương tựa chính mình pháp sư mỹ rô luật cho hắn nhiệm vụ chính là cầm bánh mì nấm đi tìm hải đảo tập đoàn cải tiến bánh mì nấm là trên mặt nội mục tiêu lấy hải đảo tập đoàn vì đột phá khẩu tiếp xúc cộ mọ xạ quần đảo sinh vật ý dược thể hệ là âm thầm chấp hành nhiệm vụ loại loại dấu hiệu cho thấy cầm hình người cộ mọ xạ quần đảo có ngàn tơ vạn lũ quan hệ minh nhật tập đoàn bên kia có bắc cương cực địa n h i ệ t khai phát công trình làm đẻ thương thạch chính là đế quốc hoàng đế nghĩ động minh nhật tập đoàn cũng muốn cân nhắc cái này công trình một khi thực thi có thể vì đế quốc mang đến dạng gì quốc lực tăng lên mẫu thân đợi tại minh nhật tập đoàn tòa nhà bên trong an toàn vấn đề là có thể yên tâm nếu như không thể không đi ra tham gia quốc hội hội nghị đế quốc an toàn tổng thự có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hành trình bảo vệ để antony h đem k ẻ tị dạ an bài tại mẫu thân bên cạnh、Luật、nhận vì chính mình ngắn hạn rời khỏi một đoạn thời gian sẽ không ra lớn thai và sau liền lần nữa tiến vào bản nguyên thế giới đệ nhất trạm tiêu thổ thành hấp huyết quỷ pháo đại địa、lao. lệm đại sư xem thấy luật không khỏi c ả m thán kể từ buồn bã thương cảm vương tiến vào mục nát kỳ các ngươi mỗi người đều phi thường bận rộn ta trong này góp nhặt rất nhiều bản thảo ngươi cần tiêu phí nhiều một chút thời gian chỉnh lý luật tiến vào giam lao liền thấy trên mặt bàn cái kia thật dậy một chồng bài viết này đoạn thời gian xử lý một chút trọng yếu tư nhân sự việc những n à y bài viết ta mang theo đi hụ lạ n vương đ ỉ n h thờ răng sẽ cùng đi với ta chúng ta rất nhanh liền có thể đem chỉnh lý xong lệm đại sư nghi ngờ hỏi tinh không, không phải đi hụ lạ vương đình sao phát sinh cái gì chuyện trọng yếu cần ngươi cùng t ờ răng về xử lý luật giơ tay lên bản thảo liế không có trả lời lẹm đại sư vấn đề mà là thuận miệng nói tinh không tại bất hủ tháp thấy được một chút cùng vị diện va chạm liên quan đến sách vở vị diện va chạm phân bốn cái giai đoạn vị diện pháp tắc làm nhiễu vị diện năng lượng tấm h v à o vị diện vật chất giao lưu vị diện d u n g hợp thế giới bản nguyên vì bảo vệ đánh mà đến tiểu thế giới sẽ đối đại thế giới chấp hành pháp tắc làm nhiễu để đại thế giới sinh vật phát hiện không đúng chỗ mặt va chạm tiến hành thẳng đến vị diện vật chất giao lưu giai đoạn thế giới bản nguyên khó có thể làm nhiễu thời gian đại thế giới sinh vật mới sẽ phát hiện vị diện va chạm nhưng một chạm p h á tại hiện h diện đến vị va c m Lèm đ ạ Sư ngài rất sớm đã nói mạo hiểm người ngài nói đến là hiểm rất mạo đã ban ở i diện vì vị v g à là i nhiên nhìn về phía lèm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tại chính đặc cá chờ câu của thù thể. nhìn phía hắn ban Luật lèm đột trả về sơ cùng l è m thảo luận vị diện va chạm thời gian luật cũng không có đem hắn phát hiện người chơi khác biệt để ở trong lòng nhưng là đương tinh không tại bất hủ tháp t r a duyệt đến càng nhiều cùng vị diện va chạm liên quan đến sách vợ sau mới ý thức đến l è m đặc thù mà lại tại cùng á xử lý hạ giao lưu bên trong phát hiện nàng mặc dù có phong phú vị diện va chạm tri thức nhưng không có khả năng phân biệt ra được người chơi cái này còn thể tính đặc thù nhận thức y nguyên cực hạn ở thế giới bản nguyên họa giàn không bên trong vì chứng thực suy đoán tinh không còn cố vấn qua mặt khác đối vị diện va chạm có nghiên cứu bất hủ pháp sư bọn hắn tất cả đều phân biệt ra được người chơi khác biệt càng thêm lộ ra lẻm đại sư đặc thù lẻm đại sư tự hồ đã sớm biết luật có một ngày sẽ đến tìm chính mình nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này hắn nói đối ta chính là cái tiêu cực kỳ đặc thù cá thể ta biết những cái tiêu mạo hiểm người kỳ thật từ xưng người chơi bọn hắn đến từ một cái không có ma pháp thế giới đem cái này thế giới xem như sân trò chơi bọn hắn có thể phục sinh có thể thông qua thế giới bản nguyên ban cho năng lực đặc thù nh Bọn hắn ta ư từ từ luật chú ý tới lẹm đại sư một mực dùng bọn hắn xưng hô người chơi mà không phải các ngươi nếu như lẹm đại sư có thể nhìn ra người chơi là thủ cũng nhất định có thể nhìn ra chính mình cũng có người chơi là thủ tại lẹm đại sư sau khi nói xong luật hỏi tại ngài nhận thức bên trong ta là cái gì lẹm đại sư mỉm cười nói ngươi cùng thực linh đồ đều phi thường đặc thù các ngươi đến từ cựu nhật mộ viên đó là một cái đã du nhập g n t i ế n đại thế giới nhỏ bé vị diện y theo ì t h quy tắc các ngươi hẳn là cùng ta một dạng đều là người chơi trong mắt nở bờ cờ, cờ nhưng kỳ quái là các ngươi nắm giữ người chơi hết thảy bao quát tử vong sau phục sinh ta cũng là bởi vậy mới trọng điểm quan sát thực linh đồ chỉ là hắn không quá nhiều lâu liền đi hụ lạn vương đ ỉ n h cũng may ngươi đến ta truyền thụ ma pháp của ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm những này bị thế giới bản nguyên hữu á i người sẽ thành vì cái gì luật rốt cuộc giải khai trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc ma pháp thiên tài lẹm đại sư sống như thế nhiều năm nhất định thấy qua rất nhiều Tỷ như răng chính phờ lẽ à thuộc h về ma p á đại ê n nào liền không n tài, thế lẹm sư chém đinh chặt sắt nói tinh không nếu tại bất hủ tháp ngươi hẳn là biết một chút cùng thần liên quan đến sự tình bọn hắn xuất hiện tại vị diện va chạm trong lúc là siêu việt pháp tắc tồn tại cuối cùng nhất biến mất tại vị diện d u n g hợp sau lèm đại sư nặng nề nói s á c thực nói lớn vị diện va chạm bốn cái giai đoạn bên trong vị diện vật chất giao lưu là lớn đạm biến vị diện d u n g hợp là chư thần chiến tranh tất cả vị diện đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào tiến vị diện va chạm dẫn phát xung đột bên trong không có thần bảo vệ vị diện sẽ sụp đổ biến mất căn cứ ta đối lần này vị diện va chạm phán đoán nó là có ghi chép tới nay lớn nhất một lần vị diện va chạm luận không khỏi lâm vào trong chầm tư vị diện lớn nhỏ khác biệt đánh cường độ tự nhiên khác biệt tỷ như cựu nhật mộ viên đá đối tại bản nguyên thế giới mà nói khả năng chính là bị con mối đốt một chút nhưng luật biết người chơi chỗ thế giới là một cái cái gì thân thể số lượng mà lại tự thân độc lập pháp tắc càng nhiều thân thể số lượng thêm quyền càng lớn đó là một cái hoàn toàn không có ma pháp văn minh lẹm đại sư đối lần này đánh cường độ dự đoán khả năng còn bảo thủ thế giới bản nguyên cho phép siêu việt pháp tắc thần xuất hiện là để thần bảo vệ chính mình chỗ thuộc quyền vị diện không có thần vị diện sẽ tại vị diện va chạm chủng k í c h tạo thành pháp tắc băng n o ạ i mà sụp đổ lại hồi tưởng lẹm đại sư trước đó lời nói lẽm đại sư nhìn xem luật nói tính mạng của ta đối tại từ từ lịch sử mà nói quá ngắn mà ta đại bộ phận thời gian theo đuổi chỉ là tại tử vong c h i địa thành lập một cái chân chính hiệu tử vong quốc độ nếu như có thể bồi dưỡng ra một vị thần đương nhiên là ngoài ý muốn thu bắt được nghe lẽm đại sư những n à y lời nói luật bị cảm nhiệm ung dung cười đứng dậy ta vừa rồi thiếu chút đem một cái vị diện tồn vong trách nhiệm cong lên đến ta thực lực còn như thế nhỏ yếu thần không phải ta muốn kiểm tra lự trí ít hiện giai đoạn không cần cân nhắc nếu ngài có thể nhìn thấu vị diện va chạm có chút kỳ quái sự tình ta nghĩ nghe nghe n g à i ý nghĩ tiếp、lấy. luật đem phát sinh tại hủ l ạ n vương đình khu vực kỳ quái hiện tượng đối lèm đại sư nói một lần lèm đại sư suy nghĩ sau cũng là không hiểu nói người chơi thế giới có thể phóng thích ra ma pháp đại biểu lần này vị diện va chạm tiến vào vị diện năng lượng thấm vào giai đoạn hủ l ạ n vương đình phạm vi người chơi phóng thích ma pháp sát s u ấ t cao khẳng định có nguyên nhân tạo thành cái này gì thường cân nhắc buồn bã thương cảm vương tiến vào mục nát kỳ có lẽ bọn chúng giữa có cái gì liên quan thật có lôi tin tức quá ít ta khó có thể cung cấp trợ giúp ta cũng cân nhắc đến cái này kỳ quái hiện tượng cùng buồn bã thương cảm vương mục nát liên quan đến chờ ta đến hủ l ạ n vương đình lại chậm chậm điều tra. nếu như không có sự tính khác ta liền đi luật cầm lấy bài viết chuẩn bị rời khỏi lèm đại sư nói chú ý an toàn nghe nói tổng xã hướng hữu lạn vương đình phái đi rất nhiều pháp sư bọn hắn có lẽ sẽ có lớn hành động ta sẽ coi chừng luật cầm bài viết rời khỏi giam lao trước khi đến h ì n h quất nhai đổ thư quán trên đường mở cùng say rượu ngàn chén thông tin lần trước ngươi nói có người tại trò chơi bên ngoài phóng thích r a ma pháp có tin tức mới nhất sau o Say r ư ợ ngàn chén, quân đoàn trưởng, ngày cuối cùng là lên là cuối luật không nghĩ đến say rượu ngàn chén vậy mà tại trò chơi ngoại phóng ra pháp thuật hỏi ngươi là thế nào làm được thông qua ý niệm liên tiếp trò chơi mở ra nói chuyện phiếm tần đạo nhiệm tụng chú ngữ n ta phát cho ngươi một đoạn thị tần ngươi xem một chút liền biết một đoạn thị tần văn bản tài liệu bị say rượu ngàn chén thông qua nói chuyện phiếm hệ thống truyền đưa tới luật mở ra tại một cái rất có n h ậ t hệ phong cách trong căn phòng một cái mặc trắng y ô ga khố bùi láo ngực nữ nhân đứng tại một mặt rơi xuống đất cái gương trước nàng mang theo một cái màu trắng đầu nón trụ màu làm kỵ đi mắt kính đầu nón trụ mặt bên có một cái vi hình nhiếp giống cơ nhìn dung mạo chính là say r một cái rất c ó khả á i thái thân hình phi thường khêu gợi nữ hải thứ ba mươi bảy lần ma pháp phóng thích kiểm tra thử bởi vì là lục chế thị tần say rượu ngàn chén đối lấy cái gương từ cố mục đích bản thân nói lấy thần thánh hệ ma pháp tỉnh hóa l ử a đoàn mở ra nói chuyện phiếm tin tức h u n g chú ngữ ngâm tụng bắt đầu thị tần bên trong say rượu ngàn chén đưa tay trái ra trong lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay hư bắt thần thánh ngôn ngữ bị say rượu ngàn chén một cái đầu niệm tụng đi ra trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang sau đó tố hình thành một đoá kích động hòa diễm ngọn lửa phi thường nhỏ s o đèn cây ánh nến còn nhỏ hơn một chút mà lại chỉ duy trì ba bốn giây thời gian ngọn lửa màu trắng liền biến thành một cỗ trắng khói tán ở trên không khí bên trong thị tấn bên trong say rượu ngàn chén miệng lớn thở gấp khí hai vai luôn xuống có thể thấy rõ ràng trên làn da có mồ hôi toát ra đến say rượu ngàn chén từ một bên cầm đến một cái khăn mặt lướt qua trên người mồ hôi tiếp tục lục chế ngữ khí khó che đậy hưng phấn thứ ba mươi bảy lần ma phát phóng ra thành công đã thành công bốn lần khoảng chừng một phần m ộ ư ơ i sát xuất thành công ta tự hồ tìm được một điểm kỹ xảo chăm chú huấn luyện có thể để ta cảm giác được thần thánh năng lượng đương đương Chỉ là thích phóng tỉnh hóa lửa thật tại là quá nhỏ, là lửa là lại đoàn mà tại đ quá ống i t h â thể có thể tiêu hao có c ũ n r ấ tính lớn, nhưng phóng thể h có t c h pháp ra ma l u ô đáng giá cao ứ n tỉnh. Ông kính g sự cắt đồng dạng địa điểm say rượu ngàn chén thay đi một thân khác biệt nhan sắc kiện thân quần áo lần này phóng thích ra ngọn lửa lớn rất nhiều duy trì thời gian cũng tăng trưởng một chút nhưng say rượu ngàn chén cũng không lộ rõ cao hứng không biết cái này bí mật còn có thể lừa dối bao lâu công hội đem tất cả phóng thích ra ma pháp người tập trung ở cùng một chỗ đều đưa đến một cái tư nhân đạo nhỏ bên trên không biết có chuyện gì chờ lấy bọn hắn nhưng bọn họ khẳng định đã mất đi làm vì một người tất cả quyền lực chẳng lẽ này cũng là mệnh của ta vẫn sao trước kia là bọn h ắ n sùng vật sau này là bọn h ắ n dưỡng súc vật ta hẳn là từ bỏ truy cầu này phần lực lượng mặc dù say rượu ngàn chén nói không còn luyện tập phóng thích pháp thuật nhưng phía sau còn có mấy đoạn nàng huấn luyện thị tần tịnh hóa lửa đoàn càng ngày càng lớn càng lúc càng có thể cảm thấy thiêu đốc nhiệt luật xem hết thị tần cho say rượu ngàn chén phát đi tin tức ngươi tiến bước rất nhanh là bây giờ ta đã nắm giữ một chút kỹ xảo một chút thần thánh pháp thuật trải qua nhiều lần huấn luyện sau xác suất thành công vẫn là tương đối cao nhưng là công hội cao tầng nhóm vì nắm giữ pháp thuật làm rất nhiều v Ngươi biết tại chúng ta trong này, bọn hắn những này cửa phiệt、si、tộc chính biết tại phiệt ta tộc cửa sĩ luật à trời. Ta biết tại thời cái gian không mình hắn bọn gì bị sẽ q a n đứng d y o à đài. n thân ống nơi trên tay thuật chói cắm cái đầy Luật về phục nói nếu như ngươi hướng ta truy cầu trợ giúp câu trả lời của ta sẽ để ngươi thất vọng có thể a i có thể cứu ta luật nghĩ đến để s a y rượu ngàn chén đi tìm thu thủy ương nguyệt tiên nhưng cân nhắc chính mình đối s a y rượu ngàn chén cũng không hiểu rõ vạn nhất cho thu thủy ương nguyệt tiên đưa đi một cái phiền phức sẽ không tốt nhưng cũng không thể thật đem nàng đặt ở trong nguy hiểm mặc kệ cho biết ngươi một cái bí mật chỗ mấu chốt thời gian hẳn là có thể bảo đảm ngươi một mạng cái gì bí mật Gia huynh thực linh đồ là i n h đồ l c ủ ai n g ca ca. cái này, tin tức ra Thuận tin này lộ đó ể say rượu ngàn chén trần kinh.、Thực、linh đồ là cực Thực kỳ ai? đồ đ là công nhận trò chơi người thứ nhất là để tất cả người chơi cũng không dám mong đợi thiên hạ đệ nhất tồn tại hắn là minh tinh nổi bật nhất bị vô số phấn tơ điên cuồng cùng bái dựa vào sức một mình kéo động vòng l i n h pháp sư thành vì nhật cử nghề nghiệp tại trò chơi bên trong sức ảnh hưởng không cùng lần so chỉ là thực linh đồ không hoan hỉ cùng người chơi giao lưu cũng không tham gia bất luận cái gì hình thức người chơi tổ chức hắn vui vẻ điên c u ồ n g thăng cấp tăng lên chính mình thực lực bởi vậy có hình người lá gan xương hảo bây giờ trò chơi thế giới đối hiện thực sản sinh ảnh hưởng các đại người chơi công hội tất cả đều tại cực lực lưới lưới người chơi cao cấp bởi vậy đưa tới tất cả loại vụ án liên miên bất tận thực linh đồ thân giá tự nhiên là một đường tiêu thăng thành vì tất cả người chơi công hội muốn thu lục người thứ nhất nếu như thực linh đồ tại hiện thực thế giới thân phận ra ánh sáng khó có thể tưởng tượng có thể dẫn phát bao lớn tranh đấu nhưng mà thực linh đồ đem thân phận của mình tin tức bảo vệ phi thường tốt không có một tia trò chơi bên ngoài tin tức tiết lộ ra đến bởi vậy say rượu ngàn chén tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng có chút không tin luật lời nói trò chơi bên trong tự xưng là thực linh đồ thân nhân để người đánh tiền lừa con vẫn là rất nhiều luật nói cần thời gian ta sẽ để thực linh đồ ra mặt chứng thực ta cùng hắn quan hệ nhưng nếu như không cần phải đem cái này bí mật nát tại bụng của ngươi bên trong một chuyện khác là đem ngươi tất cả ma pháp kiểm tra thử tư liệu đều cho ta sau này kiểm tra thử tư liệu cũng tất cả đều cho ta một phần say rượu ngàn chén đối luật cùng thực linh đồ quan hệ tin vại phần trong lòng đối tự thân an toàn lo lắng lối lòng một chút bất kỳ đại xà công sẽ mặc dù rất trọng thị thoái cốt tại tiêu thổ thành thế lực nhưng bởi vì đông sơn hoàn bị thoái cốt giết chết qua một lần nếu như hắn ra mặt vì chính mình cầu tình chính mình đối mặt cảnh ngộ khả năng sẽ càng h n g bét mà thực linh đồ không giống v ớ i lấy ăn linh đồ tại trò chơi trong thế giới địa vị còn có hiện thực thế giới biến hóa hắn là có năng lực bảo đảm chính mình một cái mệnh đối tại luật yêu cầu say rượu ngàn chén lập tức đáp ứng ta sẽ đem ta tất cả kiểm tra thử cùng thân thể biến hóa đều cho ngài luật tận thế bất cứ lúc nào sẽ rớt xuống tự thân cường thi đấu bất luận cái gì bảo vệ đều có tác dụng trò chơi thế giới bên ngoài ngàn chén ngồi tại trên ghế n màu trắng đầu nón trụ bên trên một chút hặc thiết bị tránh lấy vận làm được tiểu đèn căn phòng bố trí trang sức sung mãn lấy phim hoạt hình nguyên tố trên tường áp sát lấy rất nhiều dũng giả cùng ma vương biển báo kết thúc cùng thoái cốt thông lời nói ngàn chén lấy xuống đầu nón trụ bên trong không có tác dụng gì tại liên tiếp trò chơi điện con phần cứng nhưng hết lần này tới lần khác đeo lên liền có thể tiến vào cái kia trong thế giới ma pháp ngàn chén đem đầu nón trụ đặt ở trên đùi của mình con mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ tiến vào phong thổi động nàng phát sao bên ngoài là đêm khuya dưới mái hiên phong linh phát g i ê m hai tiếng vang tà thế ngàn chén nhắc lấy toái cốt cuối cùng nhất lời nói ở trong tay triệu hoán ra một đoàn con cầu nàng nhìn xem con cầu con mắt không khỏi mê mang toái cốt nói tận thế là cái gì cái này thời gian bên cạnh trên bàn di động v ă n g lên ngàn chén lập tức nắm diện con cầu giơ tay lên cơ nhìn thấy bảy danh tự nàng lập tức h á n g r ộ n g một cái kết nối thông lời nói phi thường cung kính nói ta là ngàn chén xin hỏi có cái gì phân phó bốn luật kết thúc cùng say rượu ngàn chén thông lời nói sau vừa vặn tới xương ống chân đường phố trong này đã thành vì tiêu thổ thành nhất phồn hoa thương nghiệp đường phố trong đó hơn phân nửa là người chơi mở thiết cửa hàng trang bị vật liệu luyện ký m ú t nhiệm vụ đánh hay còn có rất nhiều người chơi xã đoàn mở phòng làm việc trò chơi bên trong hoạt động đã thành vì người chơi sinh hoạt một bộ phận rất nhiều người chơi càng là thông qua trò chơi bên trong thu bắt được nuôi sống trò chơi bên ngoài chính mình cùng người nhà bây giờ phờ răng đ ồ thư quán tại tiêu thổ thành nổi tiếng phi thường cao rất nhiều người đều nghĩ đến đụng chút vật khí tại trong này thu bắt được một tràng k ỳ n g ộ luật vị không cho đồ thư quán mang đến càng nhiều phiến phức không có từ cửa chính đi mà là tìm tới phờ răng cố ý mở một cái tối cửa ở đó là đồ thư quán bên cạnh một cái, cái hèn nhỏ cầm đặc chế huy chương đạo cụ liền có thể xuyên qua ngụy trang v Tới luật trước kia cùng l u ậ thờ răng c i trò chuyện qua vị diện va chạm mà nói để khi đó thờ răng đều là tự động không để ý đến cùng người chơi đặc biệt điểm liên quan đến tin tức lần này lần nữa do hỏi phờ giang trên khuôn mặt phơi bày ra một chút hoang mang hắn đem cái chết tinh triệu hoán đi ra kể từ thu được nó ta liền cảm giác chính mình chính dần dần phát sinh biến hóa không chỉ chỉ là thực lực nhanh chóng tăng cường tư duy cũng giống như bị đánh mở một ít cúng tỏa ta có lúc có thể nghe mạo hiểm người nói một chút kỳ quái lời nói còn xem thấy mới bị ta giết chết qua người ngươi còn nhớ kỹ một cái gọi bỏ quên xương ngủ đ ả o người ta khẳng định không chỉ giết chết hắn một lần nhưng vẫn là xem thấy hắn xuất hiện tiêu thụ thành nơi nào đó chẳng lẽ mạo hiểm người là bởi vì vị diện va chạm mà đến trong này xem ra là cựu nhận pháp điện đưa cho phờ giang tự tin để hắn thành vì có thể nhìn thấu vị diện va chạm đặc thù cá thể n à y liên tốt đầy đủ l u ậ n đối phờ i a n g nói đơn giản cho ngươi giải thích một chút một trang có ghi chép tới nay lớn nhất quy mô vị diện va chạm ngay tại tiến hành mạo hiểm người liền đến từ đụng qua tới cái kia thế giới bên kia trước kia không có ma pháp bây giờ vị diện va chạm tiến vào thứ hai giai đoạn năng lượng thấm vào đã ảnh hưởng đến mạo hiểm người thế giới mà hủ lạn vương đình thấm vào giá trị tựa hồ cao hơn bình thường giá trị rất nhiều ta cùng mẹm đại sư đều suy đoán cái này tình huống cùng buồn bã thương cảm vương mục nát liên quan đến bởi vậy, vậy ta nghĩ đi hủ lạn vương đình làm một chút điều、tra. thờ giang muốn liền đối vị diện va chạm có chỗ phát hiện lại trải qua l u ậ n giải thích rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt vị diện va chạm đối tất cả vị diện đều là hủy diện tính sự kiện nếu như hủ lạn vương đình ra tình trạng chúng ta những n à y có thể phát hiện đến vị diện va chạm cá thể có cần phải vì tử vong chi địa đem chân tướng điều tra rõ ràng ta đi theo ngươi hủ lạn vương đình cái gì thời gian đi bây giờ nếu như ngươi có chuyện cần xử lý có thể đợi một ngày không cần chờ một ngày ta bây giờ quan bế đồ thư quán thu hồi tất cả phân thân đối còn cần phái một cái phân thân cáo chi được nhiều sức kéo để hắn sắp xếp người tiếp nhận công việc của ta p h ờ răng tiến hành phân thân thu vệ đồ thư quán bên trong người đều bị đuổi ra ngoài tại đem hành trình cáo chi cho được nhiều sức kéo sau luật cùng p h ờ răng cùng một chỗ phi vào không trùng lại hướng hủ lạn vương đ ỉ n h phương hướng phi đi ưu hồn long hình thái phật rộ từ cao hơn không v ự c rơi xuống đi theo luật p h ờ răng phía sau thỉnh thoảng phát ra long ngâm thanh chương ba trăm năm mươi mốt thợ rèn nguy cơ chương ba trăm năm mươi mốt thợ rèn nguy cơ hủ lạn vương đ ỉ n h vẫn là bộ kia dáng vẻ tinh không xuyên qua bất hủ tháp vách tháp đi ra đến không khỏi nâng đầu nhìn xem tràn đầy hạt màu đen bầu trời liên tục tiến hành hết u y thống thảo luận cho dù là vong linh cũng không khỏi sẽ xuất hiện tinh thần tiêu hao tình huống nghi ư n ế u cứu đến tinh không liền lấy khởi đầu người thân phận tuyên bố tạm dừng thảo l u ậ n tổ để tham dự bất hủ pháp sư nhóm đều nghỉ ngơi một chút v ề p h ầ n a sư lì ạ có thể hay không trọng mở một cái thảo l u ậ n tổ cũng không phải là chính mình cần cân nhắc lột r a tháp bên kia còn có xanh t h ẳ m liên hợp làm việc chờ mình đi làm xuất r a triệu hắn u linh phi chu đạo cụ không có chờ quá lâu là u linh t r ị liền mang theo lấy hắn phi chu đáp xuống tinh không trước mặt trung thực người t r ị vẫn là như vậy nhiệt tình cương thiết vong linh ngươi thoạt nhìn rất mọi mệt có phải hay không bị a sớm rời khỏi bất hủ hội nó sẽ không để ngươi bất hủ đường dùng có hạn thời gian đi duyệt độc vô hạn tri thức bất hủ pháp sư mang theo lấy khao khát kiến thức tiến vào bất hủ tháp nhưng rất ít mang theo lấy tri thức cùng trí tuệ đi ra đến tinh không ngồi vào kiệu con bên trong ngươi chẳng phải mang theo lấy tri thức cùng trí tuệ ra đến sao chỉ cùng u linh nhóm nâng lấy kiệu con bay lên hắn không có phủ nhận chính mình từng cũng là bất hủ pháp sư bởi vậy ta mới như thế quên ngươi ngươi lần này tại bất hủ tháp bên trong đợi thời gian quá dài ta cũng không hy vọng ngươi cùng hạ ứ lị ạ như vậy đem chính mình vĩnh viễn vây ở tri thức vòng xoáy bên trong ngươi là một cái rất có ý không nên mục nát tại kệ sách bên cạnh tinh không nhớ tới những cái kia tại kệ sách trước mục nát vong linh đụng một cái liền biến thành bụi bay tất cả tiến vào bất hủ tháp vong linh đều là vì truy cầu tri thức mà đến thời gian để bọn chúng một cái cái đều phi thường b ấ t học thời gian cũng để bọn chúng cuối cùng mục nát tại vô tận tri thức trước mặt vong linh không có rất cao vật chất nhu cầu hoàn toàn chính xác rất dễ dàng lâm vào tinh thần thỏa mãn vòng xoáy bên trong rất nhiều bất hủ pháp sư tại tiến vào bất hủ tháp sau liền rốt cuộc không có ra ngoài qua tinh không đối c h i hỏi át lì ạ cùng hạ dị cạ dạng đối ta nói một chút các ngươi cùng một chỗ học tập sự tình át t i n h không quan sát lấy c h ỉ phản ứng c h ỉ vẫn là như vậy ngay thẳng ta chỉ là đem những cái kia đồ vật làm mất rồi asli ạ rất tức giận ta cũng bị cản suất bất hủ tháp ta hẳn là cảm tạ nàng nếu không ta đại khái cũng sẽ mục nát tại bất hủ tháp bên trong ngươi liền không có ấy nay sao đây chính là thần lưu lại thư đối asli ạ phi thường trọng yếu nếu là thần thư không phải ta nhóm có thể nhìn xem ra những cái kia thư cũng không còn é m mà là bị ngươi giấu đến phi chu rừng đột ngột tại không trung c h ỉ xoay người cười đối tinh không nói còn trẻ vong linh có một số việc là ngươi không có khả năng minh mạch có chút đồ vật là ngươi không thấy được đương thần sắp rất xuống thời gian nắm giữ thần tính mới có tư cách đạt được thần vật phẩm thinh không ta không rõ ngươi tại nói cái gì chị quay qua thân đi rất bình thường a duy ạ cùng hạ gì c ả dạng khi ấy cũng không biết ta tại nói cái gì lột da tháp đến c ả m tạ ngài c h i ế u cố ưu linh phi chu rơi yên ổn trước mặt chính là lột da tháp thinh không cho chị một viên ngân tệ lại thấy trung thực người chị lại thấy cương thiết vong linh chị phi đi thinh không tiến vào lột da tháp bên trong tiếp lấy liền gặp điệu tình tiểu nê trùng tình không đại nhân dã man nhân kỷ t h ợ rèn phô đến rất nhiều người thinh không, không khỏi có không tốt g i cảm giác Kỳ tại làm vì c h ạ m làm kết xã hủ lạn vương đình bạn sự xử thành viên vì tiêu thổ thành cung cấp rất đa tình báo nếu như tổng xã phát hiện đến thông tin tiết để lọt có thể sẽ hoài nghi đến cái này dã man trên thân người mang theo ta đi xem một chút không nên kinh động bọn hắn thiếu nê trùng cùng ta đến địa tinh mang theo lấy tinh không tiến vào bất hủ tháp vách tường rất nhanh liền đến dã man nhân thợ rèn phô phụ cận một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong nhìn bọn hắn tại chỗ đó tinh không nhìn thấy thợ rèn phô phía ngoài s á t thực đứng đấy tám người bọn hắn mặc màu xám hoặc màu đen áo khoác dùng mũ chùm che khuất dung mạo thông qua chỗ đứng đó có thể thấy được bọn hắn đối thợ rèn phô mở ra tiến công đội hình trong đó năm cái trên thân người phát tán lấy rất mạnh mà pháp giao động thợ rèn phô bên trong dã man nhân kỳ tại dùng thiết cân gõ lấy một thanh l ư ợ kiếm mỗi một cân rơi xuống hỏa hoa tư tung bởi vì hắn nhóm thiết lập cấm thanh kết giới không cách nào nghe bọn hắn cùng kỳ tại nói lấy cái gì kỳ tại tình huống rất nguy hiểm tinh không lập tức hướng luật gửi đi tin tức cầu viện nhưng luật nhất thời nửa sẽ còn tới không được hủ lạn vương đình thực linh đồ sẽ đi giút việc ngươi hết sức kéo dài một chút thời、gian. thu đến luật về phục tin tức tinh không đối tiểu nê chủ nói ngươi đi đáy tầm h ỏ thợ rèn phô, phô người t h bên ngoài lập tức đình chỉ hành động bên qua thân âm thầm quan sát đến vong linh xem thấy vong linh xông thẳng vào hướng thợ rèn phô đi tới một người chống ở trước mặt hắn lần thứ nhất xem thấy cương thiết cả người vong linh người đến trong này làm cái gì tinh không khinh thường nói nhân loại ngươi có phải hay không quá đáng dầm dĩ trương trong này là tử vong c h i địa vong linh vị diện ta nhất ghét bỏ các ngươi những này không có bên giới cảm giác sinh linh để mở người kia không có để trong này đều là sinh linh bao quát thợ rèn phô bên trong dã man nhân nếu như ngươi không hoan hỉ chúng ta mời rời xa trong này tinh không khởi động thân thể bên trong động cơ phát ra máy hơi nước cùng dòng điện thanh nhâm dã man nhân đáp ứng vì ta chế tạo một thanh vũ khí hắn tinh xảo thủ nghệ là ta có thể chịu được hắn nguyên nhân duy nhất các ngươi cũng là đến chế tạo vũ khí sao còn thiết lập cấm thanh kết giới một đám khả nghi ra hỏa n à y b ầ y đứng tại thợ rèn phâu người bên ngoài đích thật là xanh t h ẳ m pháp sư bọn hắn đều cảnh giác cái này đột nhiên xuất hiện đặc thù vong linh đánh giá kiểm lấy hắn thực lực nhưng đều nhìn không thấu cái này toàn thân là cương thiết vong linh trên người hắn phát ra thanh â m giống như rất lợi hại d á n g vẻ tại hủ lạn vương đình vẫn là không nên dễ dàng t r e o chọc vong linh hắn nếu là đến lấy chế tạo vũ khí liền để hắn cầm vũ khí đi cấm thanh kết giới bị đánh mở ngăn ngăn tinh không người để mở đường tinh không đến gần ngã mạn không có nhìn những người khác một chút đối g i man nhân thợ rèn kỳ tá quát mà nói đó chính là vì ta chế tạo lớn kiếm sao vì cái gì còn không có hoàn、thành. Kỳ tái thấp thương Cảm Vương Thân lần này gặp được phiền phức chương ba trăm năm mươi hai xích hồng đại kiếm bốn chương ba trăm năm mươi hai xích hồng đại kiếm bốn sanh thảm pháp sư nhóm cũng không có vì vậy mà lưu lại Tổng xã đối tiêu thổ thành phân xã nhiều xã xã đối lần h à này h thất bại cao cuối, liền không thể không để bọn hắn h động đều để liền bọn lấy bại cuối, cao o i nghi có nội tiêu tin. ứng hướng tiêu thổ thành phân xã cung cấp thông、tin. Lần n thổ có cấp à xã tổng xã phái đến số lớn xanh thảm pháp sư điều tra hủ lạn vương đình phòng làm việc giá man nhân kỳ t à i là trọng yếu người hiểm nghi một trong bọn hắn yêu cầu kỳ t à i phối hợp điều tra nhưng kỳ t à i lại không trả lời bất luận cái gì câu hỏi không gọi lại thêm sâu hắn hiểm nghi nếu như lần này không bắt hắn thẩm vấn hắn nếu là chạy trốn liền không dễ tìm xanh thảm pháp sư nhóm chỉ là hơi lùi lại một bức cùng tinh không kéo ra cự ly thông qua chỗ đứng chiếm cứ vị trí có lợi bất cứ lúc nào có thể động thủ khởi đầu công kích sinh k linh y những này sanh thảm pháp luôn g có quá nhiều tạp loạn sự tình đến mức không cách nào chăm chú một sự kiện tinh không xoay người đối mặt danh thảm pháp sư nhóm các ngươi làm muốn để dã man nhân ưu tiên chế tạo các ngươi vũ khí vũ khí của ta chính là như thế lần lượt bị kéo dài đến bây giờ lần này các ngươi sẽ không đ ạ t được ta ngay tại trong này nhìn chằm chằm ai cũng đừng h ỏ n g cắm ta đội tinh không thân thể bên trong động cơ phát ra hồn hậu giàu có lực lượng cảm giác rõ thấp cơ thân thể bên ngoài tầng có điện hỏa hoa đang nhảy nhảy lên hắn đ ố i xanh thảm pháp sư nhóm phát ra cảnh cáo muốn khiến cho hắn nhóm rời khỏi mà đảm nhiệm trách nhiệm xanh thảm pháp sư nhóm vẫn là không có đi bọn hắn đ ố i dã man nhân kỷ tại tiềm năng nhất định được trong đó một cái xanh thảm pháp sư đ ố i kỳ tại hỏi vị này vong linh vũ khí cái gì thời gian có thể hoàn thành kỳ tài trả lời một cái giờ một cái giờ quá dài. xanh thảm pháp sư nói hai mươi điểm đồng hồ để vị này vong linh cầm tới vũ khí của hắn trên trời sao trước một bước nhân loại nhắm lại các n g ư y i miệng người là thợ rèn vẫn là dã man nhân là thợ rèn vì chế tạo này đem kiếm ta thế nhưng là tìm đến rất nhiều chân quý vật liệu này đem kiếm ra bất luận cái gì vấn đề ta để các ngươi đều không thể tách rời hủ lạn vương đ ỉ n h vị k i a xanh thảm pháp sư còn lại muốn nói cái gì kết quả bị bên cạnh đồng bạn kéo một chút một cái giờ mà thôi chúng ta chờ thành âm có chút thương lão vị này vong linh c á hạn chúng ta lần thứ nhất xem thấy sắt thép thân thể vong linh nếu như không phải ngài trong mắt hôn hòa c ò nếu lấy là máy vì ngài là một y như kim n vong linh g ta đều là vong linh pháp s có, có thể đem hắn nắm lên đến mang theo về tổng xã tiến hành phá giải nghiên cứu có lẽ có thể tìm triệu hắn loại này sắt thép vong linh pháp thuật loại này xem xét liền có phòng thủ cao đặc biệt điểm cận chiến vong linh tuyệt đối là vong linh pháp sư tốt nhất hộ vệ hình triệu hóa vật xem ra lần này đến điều tra kỳ tài còn có ngoại ý muốn thu bắt được tinh không cảm nhận được sanh thảm pháp sư giới mũ trùm một đôi song tham lam ánh mắt này cũng là ta không hoan hỉ nhân loại nguyên nhân một trong người nhóm so vong linh còn vui vẻ vong linh mà pháp nghĩ thông suốt qua ta lai lịch nghiên cứu r a triệu h o á n cơ hồn chỉ sợ muốn để các ngươi thất vọng các hạ vong linh chủng tộc tên gọi cơ hồn thật sự là một cái rất dễ dàng bị nhớ lấy danh tự cũng chắc hẳn là số lượng phi thường thưa thất vong linh chủng tộc đi ngài nói chúng ta nhân loại vong linh pháp sư so vong linh còn vui vẻ vong linh ma pháp có lẽ chúng ta có thể tìm được mới sinh cơ hồn cần tử vong hoàn cảnh vì thế vì ngài mang đến càng nhiều đồng tộc tinh không nhìn xem thợ rèn ký tài hắn theo đó tập trung đoán tạo lược kiếm nếu những n à y sanh thảm pháp sư đối cơ hồn như thế cảm thấy hứng thú vậy thì cùng bọn hắn tâm sự cơ hồn ta sinh ra ở một mảnh sắt thép phá hư bên trong không chúng có tia chấp chạy qua tinh không chứng chạc đàng hoàng nhảm nhí hắn nắm giữ vong linh ma pháp tri thức để sanh thảm pháp sư nhóm nhất thời n h ề không ra sơ hở sanh thảm pháp sư nhóm đều là làm học thuật bọn hắn đối mặt một loại hoàn toàn mới cường đ nhất thời đều quên chính mình đến trong n à y mục đích đi theo tinh không g i ả n g thuật bọn hắn vậy mà động thủ biên dệt lên ma pháp mô hình bốn dã man nhân kỷ ta tiếp tục đinh đinh đương đương đánh lấy tiết h lột r a tháp một tầng địa tinh tiểu nê trùng trốn ở chỗ tối quan sát lấy mỗi một cái tiến vào sinh linh cùng vong linh thỉnh thoảng lo lắng nhìn xem giếng trời bên trên tầng lột r a tháp cư dân phần lớn đều là sinh linh nếu như tinh không cùng nhân loại phát sinh xung đột bọn hắn khẳng định sẽ không giúp vong linh đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không giúp sinh linh bọn hắn chỉ sẽ trốn đi đến chờ chiến đâu kết thúc ra lại đến lấy đi không chủ đồ vật không biết tinh không đại nhân nói vui yêu cái gì thời gian đến ở gấp trong khi chờ đợi. một vị vu yêu xuyên qua vách tháp đi vào đến hắn nâng đầu nhìn xem nối thẳng t h á p đỉnh thẳng đường giếng tại từng đoạn tháp tầng bên trong tìm lấy cái gì tiểu nê trùng lập tức nên đón đi lên hắn cung kính hành lễ tôn kính vu yêu đại nhân xin hỏi ngài là đến tìm tinh không đại nhân sao thực linh đồ nhìn xuống lấy hèn mọn địa tinh ta là tinh không bằng hữu hắn hẳn là gặp phiền phức ta là đến giúp việc tiểu nê trùng nhìn xem độc thân mà đến vu yêu nói đối phương có tám người ngài tinh không đại nhân dã man nhân kỷ tài cũng chỉ có ba cái ta là không tính đếm ta chỉ là một cái ai đều không đánh được địa tinh đạo tật thực linh đồ nói còn có bằng hữu ngay tại gấp nếu như đối phương rất mạnh chúng ta liền kéo dài thời gian nhưng ta cảm thấy ta một cái liền cũng đủ thực linh đồ trên thân phát tán khí thế tăng cường tiểu nê trùng đàm khí cùng ta đến vu yêu đại nhân ta mang theo ngài đi k ỷ tại thợ rèn phô tiểu nê trùng muốn đi đâm vết tháp thực linh đồ lại không có động hắn nhìn lên thẳng tắp giếng trời nói phi đi lên hẳn là càng mau hơn phi đi lên đó là hắc linh mã tiểu nê trùng không có đem lời nói nói xong liền thấy thực linh đồ vây tay triệu hắn ra một thất hắc linh mã rồi sau đó hắc linh mã biến hóa thiếu chút đem tiểu nê trùng dọa ngất đi qua chỉ thấy hắc linh mã hai vai mở rộng mở một đôi cốt、dực. tiếp lấy ngựa trên thân không ngừng có to lớn xương đầu l ậ t chuyển đi ra đầu dòng xương pha tan ngựa thủ ngựa vó hóa thành lóng trạo long xương cùng từ ngựa đôi bên trong vung ra ngắn ngủi thời gian bên trong hắc linh mã liền biến hóa thành một đầu thể hình to lớn bá khí lộ ra ngoài cốt long thực linh đ ồ đơn tay nắm lên nằm dạp trên mặt đất địa tinh nhảy đến cốt long trên lưng vì ta chỉ rõ vị trí cốt long vô cánh đằng khoảng trống dọc theo trong tháp ở giữa thẳng đứng giếng hướng lên thoán học thức đưa tới pháp sư nhóm nói chuyện nhiệt lựa chỉ lên trời hắn học thức đưa tới pháp sư nhóm rất nhiều c ộ n minh nhưng không biết ai trước đó thiết đưa tính thời gian pháp thuật để tiến vào cao trào thảo luận im một cái giờ như thế nhanh liền đi qua sao x a n h t h ẳ m pháp sư nhóm nhớ tới chính mình đến nhiệm vụ sau đó cùng một chỗ nhìn về phía thợ rèn phô bên trong cái này thời gian dã man nhân kỷ、thái. hai tay nắm lấy một thanh vừa rồi hoàn thành cuối cùng nhất tôi lửa lớn kiếm thân kiếm chỉnh thể vì đỏ màu hồng giọng độ khoảng chừng có hai cái bàn tay rộng độ dài vượt qua hai mét không cầm quyền man trong tay của người đều lộ ra phi thường to lớn kỳ t à i đôi chính mình này kiện tác phẩm phi thường hài lòng hắn tiện tay huy ra c t r n g kích kiếm phong vậy mà có thể trên không trung lôi ra một đạo màu đen khét hẹp đó là cắt mở không gian mới sẽ có hiện tượng ta đã nói sẽ vì ngươi chế tạo một thanh c ó thể giết chết vũ khí của ta kỳ t à i cầm trong tay màu hồng lớn kiếm ném cho tinh không nói ngươi bây giờ có tư cách giết ta tinh không đơn tay nắm lấy kiếm trôi vượt qua bình thường lớn kiếm trọng lực để hắn thiếu chút cầm nắm bất ổn là khẩn cấp mở động thủ cánh tay tăng lực mới không có xuất hiện t h i tay lung túng cánh tay lỗ hồng bên trong có hơi nước p h ú n ra đ i ệ tiêu vào hơi nước bên trong n h ả cợn như là v kiếm lơi đao phát ra bén nhọn minh tiếng tê ư thân kiếm kịch liệt run dậy phảng phất muốn t h i tay mà ra tinh không k h ô ngừng n g đ i ề u tần ma năng sản xuất công suất rất nhanh liền nắm giữ không chế lớn kiếm kỹ xảo học kỳ tai một kiếm trên không trung cắt mở một đạo màu đen khe hẹp nhìn xem khe hẹp dần dần đang đóng nói như thế tốt thợ rèn thế nào có thể dễ dàng d i ế t chết ta phải hướng ai thương vương cử t i ế ngươi cho ngươi càng nhiều tốt hơn vật liệu vì vương thượng quân đội chế tạo vũ khí đi theo ta đi tinh không xoay người xanh thảm pháp sư nhóm đã đều đen đầu đã được đi, đi. chuẩn bị tốt pháp thuật, màu muốn muốn muốn cứ lúc nào có thể hình thành pháp khởi đầu công kích các chúng cũng cầm chúng cùng cũng muốn cùng pháp thể hình thành pháp khởi hạ, hẳn nhóm nhóm Xanh thảm pháp lan tràn nào ngươi ngươi mớn. ngươi bị bất mịt tốt ta tới ta tài ta ta mủ ma là lấy Kỳ sắp ư nhóm s thích pháp một cái tiếng kêu thanh â m từ một bên giếng trời bên dưới tầng truyền bên trên đến các ngươi ai cũng không thể đi m á n h liệt khí hướng chạy bên trên bọn một đầu cốt long đột nhiên từ phía dưới dâng lên đầu dòng hướng vào phía trong mắt chúng bên trong thịnh vượng hồn hỏa nhìn chằm chằm có chút hoảng loạn xanh thảm pháp sư nhóm thực linh đồ đứng tại cốt l o n g trên lưng trong tay dẫn theo địa tinh ta là ai thương vương tuần lòng quan thực linh đồ thu đến thông tin nói trong này phát hiện hư hư thực thực x a n h t h ẳ m liên hợp người đem mũ trùm mở nhân loại để ta thấy rõ các n g ư ơ i mặt tất cả x a n h t h ẳ m pháp sư cùng một chỗ đem ma pháp đẩy hướng thực linh đồ âm phong h ô khiếu vong hồn chu lên khói đen bên trong toát ra vô số cánh tay đối lấy thực linh đồ sẽ rách đi qua thực linh đồ vươn tay p h ú n ra khói đen một chỉ quỷ thủ to lớn từ khói đen bên trong toát ra đem tất cả đánh đến pháp thuật cầm nắm trong lòng bàn tay lại nắm đẻ thành thường thường mù mịt thực linh đổ chiến khai miệng bén nhọn thanh nhâm mang theo lấy từng vòng từng vòng bắn sóng đối lấy xanh thảm pháp sư nhóm nhấn chìm đi qua tại xanh thảm pháp sư nhóm trong mắt có một chương nhồi cả tháp tầng miệng rộng nuốt mà đến một tên xanh thảm pháp sư tiến lên đón tập trung ma lực của mình sản sinh đánh nổ đem cái này kiêm hữu huyễn thuật cùng tinh thần công kích ma pháp chấn vỡ cường lực ma pháp đối vọ sản sinh cao cường khí áp khí lưu vén bay hắn mũ trùm chủng kích thân thể của hắn hắn phun ra một ngụt màu lớn hô mau trốn lại dùng ma pháp đem họ biến thành vô số phi lưới lao đối lấy thực linh đổ thoải mái đi qua xanh thảm pháp sư nhóm tứ tán tinh không cầm xích hồng đại kiếm đột nhiên huy kiếm tràn g kích đồng thời mấy động cơ phun bắn đ ầ y thân thể vọt hướng gần nhất một cái xanh thảm pháp sư kiếm phong cắt mở không gian thân kiếm hoàn toàn chạm ra thời khắc vừa vặn đâm t r ú n g cái kia xanh thảm pháp sư đeo đẩy cứng đẩy đến tinh không lao ra ngoài một đoạn cự ly mới dừng lại t r ú n g đao xanh thảm pháp sư mắt trợn tròn nhìn xem trên người của mình cùng hạ thân từ phần bụng loạt trọn g lại hướng hai cái phương hướng khác nhau ngã lệ ngã xuống đất sau máu mới vọt ra đến lúc này thực linh đồ đã dùng q u thủ đẻ chết một cái xanh thảm pháp sư, Chỉ là khác xanh thảm pháp sư chạy phi thường kiên quyết một cái, cái chui vào vách tháp b thực linh đồ đem địa tinh tiểu nê trùng ném xuống đất ngươi mang theo tinh không tiến vào vách tháp chạy đổi kịp những cái kia xanh thảm pháp sư ta canh giữ ở bên trong bên chờ hắn nhóm đi ra không nên để bọn hắn chạy đi tinh không kéo tiểu nê trùng cùng một chỗ vọt tiến vách tháp bên trong thực linh đồ nhìn xem có chút ngây người d ã man nhân tiêu thổ thành người tới rất nhanh liền đến ngươi đi đáy tháp chờ hắn nhóm cùng một chỗ vây liệp càng nhanh một chút kỳ tài mặc dù là lần đầu tiên thấy thực linh đồ, nhưng hắn biết thương vương bên cạnh có một vị tuần long q u n chỉ có nhất bị ai thương vương tín nhiệm thuộc h ạ mới sẽ bị cho phép tuần dưỡng hủ lạn vương đình nhất cường đại cốt thực linh đồ thế nào sẽ đứng ế n c u v i ệ m tại hắn cốt long trên lưng dọc theo giếng trời biên giới xoay quanh trên giới tuần tra trở lấy xanh thảm pháp sư bị từ vách tháp bên trong cản suất đến đồng thời dùng có thể để lột ra tháp bên trong mỗi người đều có thể nghe khuyết thơm ma phát nói có một nhóm xanh thảm pháp sư giấu ở lột ra tháp bên trong ta nghĩ trong này cư dân đều rõ ràng xanh thảm pháp sư là một đám cái thứ gì hai thương vương mệnh lệnh phát hiện sanh thảm pháp sư lập tức ở chết hiệp trợ ẩn tàng sanh thảm pháp sư cùng dạng lập tức ở chết ta hy vọng các ngươi mau chóng đem sanh thảm pháp sư tìm ra đến không cần chờ hủ lạn vương đ ỉ n h quân đội tiến bảo lột da tháp bên trong cư dân không còn dám cất nếu như bị vong linh quân đội vọt tiến bảo nhất định sẽ có rất nhiều người bị dính liễu giết chết bọn hắn cầm vũ khí đi ra trụ sở vọt tiến vách tháp bên trong tổng xã đến sanh thảm pháp sư dù sao là bên ngoài đến người không có quen thuộc lột da tháp người dẫn đường bọn hắn không biết như thế nào mới có thể rời khỏi lột da tháp vách tháp bên trong chính là một tòa mê cung, chỉ có trước đến tận d sáu xanh thảm pháp sư bị hoàn toàn đánh tan bọn hắn như là không đầu rồi nhặng đồng dạng tại vách tháp bên trong phân tán thỉnh thoảng lọt vào lột da tháp cư dân đánh lén cho dù từ vách tháp rời khỏi đi ra cũng không phải tại tận dưới đáy tầng phát hiện bọn hắn người sẽ phát ra kêu to thành tiếp lấy thực linh đổ liền giá thừa cốt long vào đến như vậy xanh thảm pháp sư bị một cái cái tìm tới g i ế t chết tại luận tiến và o hủ lạn vương đ ỉ n h tới lột da tháp thời gian điều tra kỷ tại xanh thảm pháp sư nhóm bị toàn tiềm tám bộ thi thể bị bắt ra treo ngược tại lột da tháp bên ngoài lột da tháp bên ngoài còn treo rất nhiều phong cán thi thể nay cũng là lột da tháp danh từ ngọn vườn luật cùng p h ờ giang đi vào lột g i a tháp xem thấy dã man nhân kỳ tại tinh không còn có đứng tại cốt long trên l ư n g phi trên không trung thực linh đồ luật hướng kỳ tại cho thấy thân phận sau nói p h ờ giang trợ giúp kỳ tại di chuyển thuận tiện hiểu rõ tổng xã người tới động thái tinh không tìm một cái địa phương an toàn ta có chuyện cùng thực linh đồ đàm p h ờ giang phiêu đứng dậy cho kỳ tại một cái ôm ấp lại gặp mặt lao bằng hữu tiêu t h ổ thành phân xã cảm tạ ngươi vì chúng ta cung cấp thông tin cũng sẽ tận toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi đi ta giúp ngươi dọn nhà sau đó đàm đàm dạng gì nên đón tổng bộ đến pháp sư nhóm thờ giang cùng kỳ tại rời khỏi tinh không nói, cùng ta đến đi ta tại trong này trụ sở chương ba trăm năm mươi ba phân công bốn nghìn linh chương ba trăm năm mươi ba phân công bốn nghìn linh tinh không trụ sở chính là một gian rất bí ẩn phòng nhỏ cũng p h i thường sơ sài dù sao vong linh không có vật chất đ h u cầu h ã n đại bộ phận thời gian đều tại bất hủ tháp bên trong các ngươi tại bên trong đàm ta ở bên ngoài trông coi không ai sẽ đánh q u ấ y phá các ngươi chờ luật cùng thực linh đ ồ đi vào đi tinh không quan bế cửa phòng từ á o giáp chữ vật chiếm giữ bên trong xuất ra một chút luyện kim đạo cụ tại phòng ở xung quanh bố trí ra một đạo phản do xét kết giới sau đó ngồi tại trước cửa một khối trên tảng đá hai bàn tay ô m xích hồng đại kiếm tinh thần chăm chú tại này đem vũ khí bên trên hát ám căn phòng bên trong luật triệu hoán gia cựu nhận pháp điện ma pháp thư triệu hoán gia hỏa diễm chiếu sáng không gian phụ thân tại đến vương đình trước đó ta đi trước thấy l ẻ m đại sư hắn có thể cảm giác được vị diện va chạm tiến hành có thể rõ ràng nhận thức người chơi hành vi tồn tại đặc t h ủ thờ răng cũng tại dần dần nhận thức được người chơi khác biệt có không có khả năng ai thương vương kỳ thật đã sớm phát hiện ngươi là người chơi hai cái ghê xương bị luật triệu hoán đi ra thực linh đồ ngồi xuống lấy xuống trên khuôn mặt mặt nạ ra người trong mắt hồn hỏa ngưng thực luật dự giống thu thủy yêu nguyệt tiên như vậy cao nhất người chơi sở dĩ có thể tại bảng xếp hạng top mười chiếm cứ một cái vị trí yếu tố chủ yếu nhất là bọn hắn phía sau có một cái khổng lồ hành hội duy trì gần như vô tận tư nguyên ổn định luyện cấp khu ưu tú nhất nhiệm vụ còn có chuyên môn phục vụ một người sau cần bảo hộ đoàn đội người chơi bình thường là không thể nào đuổi theo bên trên bọn hắn dù sao một người lực lượng không cách nào cùng vô số người lực lượng chống lại cho dù ta có bọn hắn không có ưu thế bốn luật bây giờ đối trò chơi có tương đối sâu lý giải càng phát có thể hiểu được đến một cái thành thục người chơi đoàn thể có thể phát huy ra dạng gì lực lượng thu thủy yêu n g u y ệ t tiên cường cố nhiên có nàng tự thân thực lực nhưng càng nhiều là lấy vạn vì cơ đếm người chơi tư nguyên ở trên người nàng tập trung mà lại theo người chơi đối trò chơi khai phát cao nhất người chơi đoàn thể không chỉ là nghề nghiệp hóa càng là có quân sự hóa chuyển biến luật tại tử vong quân đoàn nói chuyện phiếm tần đạo bên trong hiểu được đến có người đang đem siêu cấp tính toán cơ sức tính toán dùng tại trò chơi bên trong còn có người cố gắng dùng nhân công trí năng sáng lập trò chơi nhân vật tại lần này vị diện trong đụng t r ạ n g bản nguyên thế giới đối người chơi thế giới tiến hành lấy năng lượng tấm h vào người chơi thế giới cao hơn tầng lực lượng cũng giải mã bản nguyên thế giới sau này cao nhất người chơi có thể được đến duy trì c h ỉ sẽ càng lúc càng cường phụ thân có thể dựa vào sức một mình chiếm cứ thiên hạ đệ nhất như thế một thời gian dài tại những cái k i u cao nhất người chơi trong mắt chính là một tràng kỳ tích nhưng bây giờ nghĩ đến cái này kỳ tích hẳn là là bởi vì phụ thân phía sau có so người chơi công hội mạnh hơn tư nguyên ai thương vương phụ thân ai thương vương hẳn là cho ngài rất nhiều quan chiếu đi thực linh đồ trong mắt hồn hỏa càng thêm lương thực kể từ đầu nhập ai thương、vương? t người, người chơi không phải chỉ có ta một cái hắn vì cái gì duy động khuynh lực bồi dưỡng ta đúng vậy à luật cũng cảm thấy sự tình quỷ dị nếu như nói ai thương vương vui vẻ người chơi có thể trước mắt vì dừng thấy qua ai thương vương người chơi đều bấm tay có thể đến duy đ ộ c phụ thân có thể tự do đi và hủ lạn tháp nếu ai thương vương như thế làm nhất định có hắn nguyên nhân chúng ta cần tra ra thực linh đồ gật gật đầu ta cũng cảm thấy ai thương vương mục nát phía sau g i ấ u ở cái gì bí mật tuyên bạc kế thừa người có rất nhiều biện pháp hắn lại tuyển t r ạ c h phá hoại lớn nhất một cái mà lại hắn đem tất cả cốt l o n g toàn bộ phong tồn đứng dậy luật bắt lấy trọng điểm nếu như hắn thật mục nát cũng tuyển chọn tại mục trên cánh đồng hoang đến một tràng lớn loại đấu còn phong tồn cốt l o n g làm cái gì cốt lòng có thể hay không tại chiến tranh bên trong tổn thất cùng hắn còn có quan hệ sao thực linh đồ xem ra ta phải thật tốt điều tra ai thương vương ẩn tàng bí mật. Ta có nhưng c ì Thực luật đương nhiên sẽ không để phụ thân một điều tra hắn nói nếu như ai thương vương mục nát là một tràng âm mưu hẳn là cùng hủ lạn vương đỉnh đối người chơi thế giới năng lượng thấm vào cường độ rõ ràng hơi cao liên quan đến ta liền từ cái này phương hướng điều tra nhìn có thể hay không tìm tới hữu dụng manh mối Thực đồ người người luật i n h đ tìm tới phờ răng phát hiện dã man nhân thợ rèn kỳ tài cũng không có đi thợ rèn phô bên trong luật nói ra cái gì sự tỉnh không phải để các ngươi trốn đi đến sao phờ răng nhún núi bay đây là kỳ tài ý tứ hắn nói hắn cũng không có bại lộ nếu như chạy trốn ngược lại sẽ để tổng xã nhận định hắn chính là vì tiêu thổ thành cung cấp thông tin người khi ta hướng luật hành lễ hắn biết trước mắt vị này là lẻm đại sư đệ tử cũng là đệ tử duy nhất thoái cốt đại sư những cái kia tử vong s a n h thảm pháp sư chỉ là muốn đem ta mang đi thẩm vấn mà bây giờ cả lột gia tháp cư dân đều biết là ai thương vương thân tín thực linh đồ phát hiện cũng giết bọn hắn bởi vậy thân phận của ta cũng không có bại lộ ta còn có thể lưu tại trong này tiếp tục vì các ngươi cung cấp thông tin luận nói không có bại lộ chỉ là của ngươi suy đoán chúng ta không biết tổng xã đến s a n h thảm pháp sư nắm giữ cái gì chứng cứ ngươi đối h ủ lạn vương đình quen thuộc xa xa vượt qua ta cùng thờ rằng bởi vậy ngươi tuyệt đối không nên thử bất luận cái gì mạo hiểm kỳ tài rất cảm kích nói cảm tạ t o á i cốt đại sư ngài đối ta yêu mến nhưng ta một khi đào tẩu tiêu thổ thành liền không cách nào thu được tổng xã thông tin lần này tổng xã phái đến rất nhiều người ta phải lưu tại trong này bảo vệ lèm đại sư luật đối phờ răng hỏi ngươi là cái gì ý kiến phờ răng rất khó xử nói ta cảm thấy kỳ tài nói có đạo lý tổng xã phái đến như thế nhiều pháp sư khẳng định có lớn hành động nhưng kỳ tài lưu tại trong này cũng đích thật là quá mạo hiểm kỳ tài bổ sung vì lèm đại sư cái này mạo hiểm là đáng giá vô ý nghĩa mạo hiểm không đáng luật cân nhắc một lần bây giờ tình huống dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ta có mặt khác một cái con đường có thể tìm được những này từ tổng xã đến sanh t h á m pháp sư người cùng thờ giang lập tức rời khỏi trong này đi tìm tinh không cùng một chỗ thành lập mới thông tin đứng kỳ tài rất là n g h i hoặc toái cốt đại sư hẳn là là lần đầu tiên đến hủ lạn vương đình thế nào có mặt khác con đường tìm người nhưng nếu đây là mệnh lệnh hắn cũng chỉ có thể tuân thủ dã man nhân kỳ tài lập tức dập tắt lô lửa lại đem trong này quý vật nặng phẩm đóng gói con đi theo thờ giang rời khỏi thuật tìm sanh thảm pháp sư con đường chính là bát kỷ đại xà công hội b ọ luận từ lột ra tháp đi ra đến nâng đầu liền có thể nhìn thấy bố đầy trên không màu đen trần h ạ n sau đó cảm giác không gian trong bọc hành lý cựu nhật phát điện chuyển động một chút nó tự hồ muốn bay ra ngoài nhưng lại bởi vì sợ hãi cái gì mà nhìn xuống không có nông nổi không nghĩ đến cái này thế giới còn có người sợ sệt đồ vật luận ở trong lòng cười chế nhạo cựu nhật p h á p điện cũng càng thêm nhận định từ hủ lãn tháp bên trong phiêu ra trần hạt có không vì người biết công dụng luật thay lên một thân áo khoác đi vào hủ lạn vương đình khu phố không đi mấy bước liền bị bốn cái người chơi ngăn ở đường đi đem công hội huy chương đặt ở bên ngoài không có chờ đối phương nói xong luật huy tay á o vây ra một đoàn đ ộ c sương ủ lại triệu hoán ra thi hoa độc mạng một ngụ một m cái đem bị mê mẩn người chơi nuốt vào bụng bốn đạo bạch quang phi hướng lên trời tế luật sạch sẽ lưu l o á t giết người h o à n mỹ thu hồi thi hoa độc mạng tránh tiến ngõ hẻm vắng vẻ bên trong trốn tránh hư hư thực, thực người chơi người đi luật hướng say rượu ngàn chén gửi đi tin tức có lúc ở giữa đến hủ lạn vương đình sao qua được một hồi say rượu ngàn chén hồi âm ta ngay tại, hủ lạn vương đỉnh, ngay cũng tại trong n à y Toái quân đoàn trưởng có một ít sự tình muốn hỏi ngươi nói chuyện phiếm tần đạo không an toàn gặp mặt đàm t ố t quân đoàn trưởng ngài đi trong này ta ngay lập tức đến say rượu ngàn chén phát đến một cái tọa độ cùng địa chỉ tốt say rượu ngàn chén cho địa chỉ là một tòa kinh khủng nhà ma âm xâm hai tầng tiểu lâu bên trong có mấy u linh tại khác biệt phòng ở giữa g h é qua luật thuận tay liền đem bọn chú giết lại tử tế kiểm tra một lần nhà ma mỗi một ở giữa căn phòng không chờ quá lâu say rượu ngàn chén đã đến trên người nàng mặc phổ thông áo khoác này cũng là tiêu thổ thành bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi quần áo Cỡ lớn công lớn hội i sai rượu n ngàn, cửa cửa ngàn chén trả xuất lời u trạm lam kết xã là bắt kỳ đại xà công hội trọng điểm cùng tình tiết phụ trách người là đông sơn hoàn nghe nói đông sơn hoàn đã có thể tiếp xúc đến trạm lam kết xã hoạch tâm nở bờ cờ Mặt k h á nếu như có ngài n ư h muốn tìm bọn hắn ta có thể nghĩ biện pháp thăm dò tin tức luật biết say rượu ngàn chén gặp phải tình huống nhưng vận mệnh không phải nàng có thể nghĩ khởi ra liền có thể khởi ra hết sức tìm tới bọn hắn nhưng cũng không cần quá độ liên quan hiểm luật gật, gật đầu sau đó hỏi ngươi vì cái gì tại hủ lạn vương đình say rượu ngàn chén trả lời b ấ t kỳ đại xà công hội ngay tại tiến hành trọng tổ chủ yếu cán bộ đều bị triệu tập đến hủ lạn vương đ ỉ n h mặt khác chính là kiểm tra thử mỗi người có thể hay không tại trong n à y phóng thích ra pháp thuật là trò chơi bên ngoài phóng thích pháp thuật ta đã lừa dối đi qua say rượu ngàn chén không có tiếp tục nói x u ố n g d ư ớ i nàng bởi vì thân phận đặc thù biết rất nhiều phổ thông công hội thành viên không biết bí mật tất cả phát hiện có thể tại trò chơi bên ngoài phóng thích ra m à pháp người đều sẽ bị tập trung đến một tòa đảo bên trên bọn hắn sẽ tiếp nhận phóng bế thức quản lý tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện cùng kiểm tra nay cũng để hủ lạn vương đình người chơi giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt. l u ậ t rỗi mở hai bàn tay một nhóm ma pháp đỡ cấu mô hình tại hắn hai bàn tay giữa dần dần p h á t họa ra đến một chút ma pháp ký hiệu lõe ra tại mô hình giữa thần thánh hệ pháp thuật mặc dù không phải ta sở trường nhưng ta vẫn là hơi h i ể u một chút lúc này say rượu ngàn chén đã nhìn ngây người làm vì phần đầu người chơi một trong nàng đương nhiên cũng tại học tập trò chơi thế giới pháp thuật có thể nàng liền không thể tiện tay đỡ cấu ra như thế phức tạp ma pháp mô hình mà lại nàng có thể nhìn ra đây là thần thánh hệ thông dụng pháp thuật mô hình lại bị một cái vong linh pháp sư nghề nghiệp người chơi nhẹ tô lại nhặt viết khống chế tại hai bàn tay giữa tái quất quân đoàn trưởng ma pháp năng lực như thế c nhưng nghĩ tới t o á i cốt quân đoàn trưởng kk là thực linh đồ vậy liền có thể giải thích k h ô n g say rượu ngàn chén rất hâm mộ nói này không phải hiểu sơ một chút ngài so ta càng hiểu thần thánh hệ pháp thuật đó là bởi vì ta có một vị bác học lao sư luật ở trong lòng cảm kích lẹm đại sư sau đó nói thần thánh hệ pháp thuật đảo nói mỗi một cái tự phụ cùng phát âm đều đối ứng một nhóm pháp thuật mô hình khối đảo nói chuẩn xác thực độ quyết định chỉnh thể đỡ cấu độ hoàn thành này ngươi chắc hẳn là biết đến tại xem xét ngươi video sau ta phát hiện ngươi một chút sai lầm quen thuộc này cùng ngươi mẹ ngữ phát âm liên quan đến Bởi vậy m u ố nàng phóng thích mạnh hơn c ổn n đ ị học lấy luật dáng vẻ hướng về phía trước nhô ra hai bàn tay thần thánh năng lượng từ trong lòng bàn tay toát ra phát lấy màu trắng ánh sáng hai đầu màu trắng dây nhỏ từ sáng ngời bên trong toát ra tại hai bàn tay giữa phát họa ra một nhóm ngũ giác quang minh pháp thuật trận đây là tất cả thần thánh hệ pháp thuật đấy tầng trận thuật là mỗi cái thần thánh nghề nghiệp bắt buộc hóa trận thuật thành hình say rượu ngàn chén nghiêm chỉnh cùng đọc ngũ giác quang minh pháp thuật trận phía trên màu trắng ánh sáng hướng lên phát họa trận thuật chỉ là phát họa rõ ràng không cả quán mà lại có nhiều chỗ mạch kín đều không có hoàn thành đang đóng l u ậ n nói đây là phát thanh không chuẩn tạo thành hậu quả còn có chính là pháp thuật lực không chế quá thấp không cách nào giá ngự năng lượng không hỏi đến đề không lớn ngươi là có thiên phú chúng ta lại đến một lần đầu tiên buông lỏng tập trung tinh thần trải h thánh hệ h ầ n p qua vài lần nhắc luyện tập say rượu ngàn chén liền nắm giữ một cái phủ văn chính xác cấu đỡ có thể nhìn ra nàng đích xác rất thông minh đối với lao sư mà nói học sinh thông minh cũng một kiện làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ sự tỉnh rất nhanh hoàn thành một nhóm phủ văn học vụ luật đối s a y rượu ngàn chén nói ta nhìn qua ngươi phóng thích t ỉ n h hóa h ò a đoàn vài này cái phủ văn liên quan lấy trong đó mấy chỗ mấu chốt đ ả o nói không thành thạo thời gian tốt nhất phối hợp thủ thế dùng trọng âm chuẩn xác thực phát ra vài này cái đọc âm có thể mở phát sóng trực tiếp sao ta nhìn ngươi tại trò chơi bên ngoài phóng thích hiệu quả ta ngay lập tức mở phát sóng trực tiếp ngắn ngủi thời gian luyện tập s a y rượu ngàn chén liền cảm giác được chính mình thi pháp năng lực có lớn vô cùng đề cao nàng thán phục t o á i cốt vậy mà biết như thế nhiều thi pháp kỹ xảo cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng thực linh đổ có bao nhiều sai biệt say rượu ngàn chén cực kỳ chân quý luật đối chính mình chỉ bảo lập tức thao tác chính mình trò chơi giới diện đem đầu nón trụ nhiếp giống đầu tín hiệu tiếp nhập tiến v à o luật dùng nhận được mật mã tiến vào say rượu ngàn chén phát sóng trực tiếp ở giữa tình cảnh là một gian gia đình phòng tập thể thao say rượu ngàn chén đứng tại rơi xuống đất vũ đạo trước gương mặc một thân vàng nhạt đường nhàn thường phục mang theo liên tiếp trò chơi thế giới đầu nón trụ nhìn thấy toái cốt tiến vào chính mình phát sóng trực tiếp ở giữa say rượu ngàn chén nói có thể bắt đầu sao ngôn ngữ trải qua trò chơi hệ thống tự động chuyển hóa vì có thể hiệu trạng thái trước không nên trực tiếp phóng thích tịnh hóa ho luật nhìn xem phát sóng trực tiếp trong chân dung say rượu ngàn chén đồng thời quan sát lấy trước mặt mình nàng tại trò chơi bên trong nhân vật nói n i ệ m tụng thần thánh kinh văn cảm giác thần thánh năng lượng say rượu ngàn chén không biết luật để chính mình n i ệ m thần thánh kinh văn làm cái gì nhưng vẫn là nghe lời n i ệ m tụng đứng dậy thần thánh hệ nghề nghiệp có thể thông qua n i ệ m tụng thần thánh kinh văn thu được g i a trì trạng thái n i ệ m tụng một lần liền có thể hấp thu nhất định số lượng lâm thời thần thánh năng lượng đối thần thánh hệ kỹ năng có rất tốt tăng cường hiệu quả thần thánh hệ kỹ n ă n t tốt tăng cường hiệu q thần thánh hệ kỹ năng phóng thích cần đạo nói đại bộ phận do những này trải qua văn tự hào thành phần. mặc dù học tập trò chơi bên trong thần thánh kinh văn tương đương học tập một ngoài cửa ngữ nhưng ưu tú thần thánh hệ ngoạn nhà đã sớm có thể thành thạo đọc thuộc lòng say rượu ngàn chén đương nhiên cũng có thể có chỉ là phát âm không đánh dấu chuẩn m à thôi một đoạn kinh văn n g h i ệ p tụng có thể nhìn thấy cái gương t r ư ớ c say rượu ngàn chén trên thân bám vào một tầng vô cùng nhạt ánh sáng v ư ợ n g theo tiếp tục n g h i ệ p tụng ánh sáng v ư ợ n g dần dần biến đến dày cả người đều lộ do thần thánh đứng dậy luôn lại đem l ự c chú ý đặt ở say rượu ngàn chén trò chơi nhân vật trên thân đưa tay đặt ở nàng trên trán nói ta muốn làm một cái thí nghiệm khả năng sẽ có chút nguy trò chơi trong ngoài say rượu ngàn chén đồng thời điểm một chút đầu tiếp lấy luật đem đại lượng năng lượng tử vong hướng say rượu ngàn chén trò chơi nhân vật thân thể bên trong con chú lại nhìn về phía say rượu ngàn chén phát sóng trực tiếp trò chơi bên ngoài say rượu ngàn chén trên khuôn mặt huyết sắc đột nhiên biến mất làn da cực kỳ tái nhợt trên người nàng thần thánh đặc tính quan g mang bị nhuộn thành màu đen con mắt cùng cái mũi c ó máu toát ra người ngu đứng đó bên trong phảng phất mất hồn luật lập tức thu hồi năng lượng tử vong cái gương trước say rượu ngàn chén co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở gấp khí sợ hãi hỏi ngươi ngươi đối ta làm cái gì không đúng n à y một phát hiện để say rượu ngàn chén càng thêm sợ sệt nếu như vừa rồi toái cốt muốn giết chính mình chính mình bây giờ hẳn là đã chết năng lượng thẩm thấu luật tự lẩm bẩm nói say rượu ngàn chén gian nan đứng lên nhìn xem cái gương bên trong chính mình liền t ừ háo khoác túi bên trong móc ra giấy khăn đem con mắt cùng cái mũi máu xoa x ạ t x xế. s chấn định tâm thần của mình hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì năng lượng luật nói trò chơi bên ngoài thế giới không tồn tại nguyên tố lực ngươi phóng thích thần thánh hệ pháp thuật cần thần thánh năng lượng đều là trò chơi thế giới thẩm t ấ u đi qua đây là năng lượng thẩm t ấ u năng lượng chuyển vận cần giới chất hẳn là chính là ngươi tại trò chơi bên trong nhân vật nhân vật thực lực càng mạnh thâu tặng hạn mức cao nhất liền càng cao say rượu ngàn chén hướng cái gương biểu hiện ra giấy khăn bên trên máu hỏi ngươi nói năng lượng thẩm thấu ta có thể hiểu được này lại nên thế nào giải thích ngươi vừa rồi không phải nói sao ta tại trò chơi bên trong công kích trò chơi bên ngoài chân thật ngươi say rượu ngàn chén lại là một trận tâm kinh đẳng chiến này để ta nghĩ đến nào đó cái rất nổi tiếng hoạt hình chỉ là người chơi không có bị vây ở trò chơi bên trong thật là đáng sợ cái này trò chơi đến cùng là một cái cái thứ gì nó có thể hay không ngày nào đó giết chết ta luật trả n lời này chỉ là một lần thí nghiệm rất nhiều đồ vật ta còn cần lại phân tích đón lấy đến ta sẽ không lại làm những n g ư ơ i để ta nhìn ngươi học tập thành quả say rượu ngàn chén một lần nữa tại cái gương tiền chạm tốt nàng đưa tay phải ra trong lòng bàn tay hướng lên sau đó bắt đầu ngâm tụng đảo nói tay trái bên phải tay trên lòng bàn tay phụ trợ pháp thuật phong thích nàng lòng bàn tay phải bên trong như là phun suối bình thường p h ọ xuất thần thánh năng lượng loại này số lượng là nàng trước kia phóng thích cái này pháp thuật chưa từng có xuất hiện qua may mắn nàng nghe theo luật kiến nghị lấy tay thế tiến hành dẫn đường mới đem những này thần thánh năng lượng hạn định tại không thể làm gì phạm vi bên trong tiếp lấy thần thánh năng lượng đ ẹ co một đoạn ngọn lửa màu trắng tại say rượu ngàn chén trong tay n g à c ầ lấy nay đoàn hỏa diễm so với nàng trước đó phóng thích tỉnh hóa hỏa đoàn ít hơn nhiều nhưng lại có thể cảm nhận được nó bên trong lần lấy so trước kia cao hơn mấy lần năng lượng say rượu ngàn chén có một loại cảm giác nếu như mình đem này đoàn lửa ném ra nó có thể đem phòng ốc của mình nổ lên trời bây giờ nên thế nào làm say rượu ngàn chén ngữ khí có hưng phấn cũng có bối rối nàng thật sợ sẽ chính mình không cẩn thận đem thứ này dẫn bạo bảo trì lại đừng hốt hoảng nhìn xem ngươi có thể kiên trì nhiều một thời gian dài liền như thế nâng nó sao đối luật phi thường khẳng định trả lời đồng thời mở ra ma năng trạng cảm giác phát sinh tại say rượu ngàn chén trên người năng lượng chuyển vận quá c h í n h tốt tốt ta hết sức bảo trì qua được một hồi say rượu ngàn chén trong tay ngọn lửa màu trắng không có biến hóa năng lượng chuyển vận ổn định thế là luật liền hỏi một chút nàng trước kia thi pháp quá trình còn có nàng tới hủ lạn vương đình sau thi pháp cảm giác tại hủ lạn vương đình phạm vi bên trong thi pháp hoàn toàn chính xác so tại địa phương khác thi pháp càng thêm dễ chịu pháp thuật hiệu quả cũng cao rất nhiều c ô n g hội cố vấn đoàn nhận thấy cái này đặc thù hiện tượng có lẽ cùng buồn bã thương cảm vương mục nát liên quan đến nhất là từ hủ lạn tháp bên trên phiêu ra những hạt kia công hội đã phái người thử siêu tập những n à y hạt cụ thể phát hiện cái gì là cao nhất cơ mật thinh không đã từng nghĩ siêu tập những hạt kia nhưng thất bại nếu như b ấ t kỳ đại xà công hội nhận thấy những n à y hạt có vấn đề có cần phải còn muốn biện pháp siêu tập